Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện nông phụ dị năng. chương 41, nuôi cún con. Trương Xuyên và Lý Hương chi đều đau nữ nhi, chẳng những vay tiền để cho nữ nhi xây nhà, biết bọn họ mua một mảnh đất hoang tuy rằng cảm thấy bọn họ tiêu tiền hoang phí, nhưng vẫn chạy tới giúp đỡ dễ cò quốc đất, liền ngóng trong chỗ này có thể không chịu thua kém tạo ra chút lương thực, đừng làm cả nhà nữ nhi bị đói, càng đừng làm cho mấy người trong thôn xem náo nhiệt. Trương Đại Khuê vốn cũng đến hỗ trợ, chính là hắn mới đến nửa ngày, tôn lan thảo bỏ chạy đi tới náo loạn, đơn giản là Trương Đại Khuê từ chối làm công nhật kiếm tiền. Hà Hoa liền kiên trì nói với Trương Đại Khuê nếu có việc làm thì không cần đến, nếu như vậy, sở phong thu cũng không cần đi ra ngoài làm thợ phụ nữa. Trương Đại Khuê tự nhiên không thể để cho Sở Phong Thu cũng từ chối làm công, trong nhà muội muội bây giờ còn thiếu tiền, lại mua miếng đất này 89 phần không trồng được lương thực, đến lúc đó liền chỉ trông chờ vào tiền Phong Thu kiếm ra ăn cơm mặc đồ, sao có thể mặc kệ. Cho nên hắn cũng sẽ không đến, nghĩ đi ra ngoài kiếm tiền đến lúc đó trong tay có tiền cũng có thể giúp đỡ trong nhà muội muội một chút. Ở vài người nỗ lực, miếng đất này cuối cùng phát hết cỏ, cũng sới đất một lần, nên bắt đầu quyết định trồng cây gì. Hà Hoa đã sớm nói mình tính toán trồng rau xanh, nàng chỉ cần nửa mẫu, nghĩ nếu trồng nửa mẫu là đủ rồi còn lại vẫn nên trồng lương thực đi, dù sao người trong nhà ăn cơm cũng không thể toàn dựa vào việc đi mua. Và lại bỗng chốc nói muốn trồng rất nhiều rau xanh, người khác hỏi nàng vì sao trồng nhiều như vậy, chẳng lẽ nàng nói muốn trồng để bán sao. Người khác sẽ cho rằng nàng điên rồi, dù sao miếng đất này thật sự không tốt lắm thu hoạch đều lao lực huống chi trồng rau xanh. Lại nói cho dù trồng được chẳng lẽ còn có thể so sánh ăn ngon hơn rau nhà người khác. Còn có thể bán hết sạch. Nếu không phải chính bản thân nàng biết mình có dị năng làm cho rau xanh phát triển tốt hơn, chính nàng cũng biết con đường này không thể thực hiện được nói sự thật sẽ bị người ta cảm thấy thèm tiền muốn điên rồi. Sở phong thu và thương thị đều đồng ý, bọn họ nghĩ chuyện này không tốt thu hoạch lương thực cũng không nhiều, rau xanh khẳng định cũng phát triển không tốt vậy đến lúc đó nửa mẫu rau xanh đều không biết có thể phát triển thành cái dạng gì có lẽ miễn cưỡng đủ ăn thôi. Hà hoa được người trong nhà ủng hộ, liền bắt đầu suy nghĩ trồng loại rau gì. Thời đại này các giống rau đã rất nhiều, dưa chuột, cà chua, cà tím, khoai tây tất cả đều có thậm chí ngay cả tên đều giống nhau. Hà Hoa cảm thấy có phải có tiền bối xuyên không nào đó đã đem mấy thứ này tiến cử hay không, đương nhiên chuyện này nàng không có biện pháp biết được đáp án, bởi vì nàng không xem qua sách ghi lại chuyện này. Nói đến sách Hà Hoa còn có chút may mắn, vì thân thể nguyên trục cư nhiên xem như một người nửa mù chữ, nhận thức một ít chữ tất cả đều là từ chỗ triệu kim nguyên học được. Hà Hoa nghĩ chuyện này có thể là chuyện duy nhất mình nên cảm tạ triệu kim nguyên, nếu không nàng còn phải giả vờ chữ to không biết. Hà Hoa nghĩ cái gì đều trồng một ít như vậy đến lúc đó cũng dễ bán, cho dù bán không được nàng cũng có thể làm thành rau muối hoặc là thương hoa quả. Tóm lại, Hà Hoa cảm thấy mình trồng rau để bán nhất định sẽ không lỗ vốn, đời trước nàng chỉ có dựa vào cách này làm giàu, tại thời đại kia các loại rau dưa bay đầy trời, nàng đều có thể tìm ra một con đường, huống chi tại triều đại này chuyện buôn bán rau xanh rất ít. Chỉ cần có người dùng bữa, rau xanh của nàng liền nhất định có thể bán ra ngoài. Sở phong thu cũng đang làm xong một phần công nhật lĩnh tiền công, liền mua hạt giống bắp cùng hạt giống các loại rau xanh, đồng thời còn ôm trở về một con cún. Cún con này cũng vừa mới cai sữa, lông màu xám, một cục nho nhỏ đi còn chưa vững tuy rằng không mập mạp lắm, nhưng lông xù thập phần đáng yêu. Ai nha thật đáng yêu, lại đây, để cho ta ôm nào. Hả hoa thấy một cục bông nho nhỏ tâm đều hóa thành một vũng nước. Cún con kia cũng cơ chí, vừa nghe thấy hà hoa kêu, lập tức bập bẹ kêu, mắt to ngập nước chiếm non nửa khuôn mặt nhìn hà hoa, lăn vòng chạy về phía hà hoa. Hà hoa vừa thấy hận không thể lập tức bổ nhào qua bắt nó ôm lấy xoa xoa, bị thương thị ngăn cản. Đừng nóng vội cẩn thận bụng, con đứa nhỏ này đều sắp làm mẹ rồi, lại thích chó con đến thế. Thương thị buồn cười giữ chặt hà hoa, sau đó đi qua ôm lấy cún con kia cẩn thận nhìn xem trong lòng nghĩ bề ngoài thật đúng là làm người thích. Hà Hoa thấy mẹ chồng đem cún con ôm vào trong ngực lập tức đi qua nói, mẹ để cho con ôm với. Thương thị nói con đừng bế, trong bụng con có em bé. Mẹ ôm con xem là được sờ sờ cũng được rồi. Hà Hoa nhìn bụng mình đã hơi hơi nhô lên, chỉ có thể buông tha ôm cún con, ở bên cạnh thương thị nhìn cún con. Sở phong thu thấy mẹ của mình cùng vợ đều thích cún con, đem hắn ném tới một bên không để ý, không khỏi nghĩ chẳng lẽ chính mình còn không bằng cún con này sao. Đương nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ như vậy thôi Không đến mức ghen tuông cùng một con cún Lại nói hắn cũng rất thích cún con này Đây tự mình hắn chọn mang về Thương thị hỏi sở phong thu nghĩ như thế nào Lại ôm một con cún mang về Sở phong thu nói Nhà chúng ta ở nơi này khá hoang vắng Nuôi con chó để giữ nhà Nhà mà con xin cho kia chó mẹ rất lợi hại Lần này chỉ sinh ba cún con Đã có hai nhà xin trước rồi May con xin kịp nếu không sẽ không còn Bất quá con xem tiểu gia hỏa này khá hiền lành, cũng không biết về sau có thật sự lợi hại như cha mẹ nó hay không. Sở phong thu liền nói mẹ và vợ yêu thích nó thế thì đừng dạy dỗ thành một con chó chỉ biết ăn, ngủ chơi đùa chung quanh là được. Thường thì cảm thấy nuôi con chó giữ nhà là đúng, bà cũng không lo lắng con chó này về sau không giữ tợn, chỉ cần biết sủa là được chẳng lẽ còn muốn nó khắn người sao. Kẻ trộm đồ cho dù không phải người trong thôn cũng ở phụ cận hương thân quê nhà cắn ai cũng không tốt dọa dọa là được. Hà Hoa cũng nghĩ giống thương thị, nàng thậm chí cảm thấy con chó này đáng yêu lắm, làm sùng vật cũng có thể, dù sao về sau nàng sẽ kiếm tiền nhiều hơn, không sợ nuôi không nổi một con chó. Sở phong thu thấy mình nói xong hai người phụ nữ trong nhà vẫn vây quanh đùa giỡn với cuốn con cười lắc đầu cảm thấy loại thời khắc này thật sự rất hạnh phúc. Cún con cuối cùng được hà hoa gọi là tiểu khôi, đơn giản vì lông của nó màu xám, tên rất trực tiếp đơn giản, nhưng rất xứng với cún con đáng yêu, liền cảm thấy tên này thật sự rất đáng yêu, rất chuẩn xác. Người một nhà bận rộn đem hạt giống gieo trồng, có lẽ là ông trời hỗ trợ vừa mới gieo xong, không đợi bọn họ tưới nước, trên trời đã đổ mưa nhỏ. Trời mưa không lớn, sẽ không cuốn trôi hạt giống, nhưng cũng đủ ướt hết đất, vừa vặn có thể để cho hạt giống đủ ẩm này mầm. Trong thôn còn có người nói cả nhà sở phong thu vận khi tốt, lúc này vừa gieo hạt giống xuống cũng không cần tưới nước, nhưng bọn họ vẫn cứ cho rằng miếng đất này không thể thu hoạch được gì, đến lúc đó chờ xem cả nhà bọn họ sầu mi khổ kiểm, mặt mày dầu dĩ. chương 42, bình ổn lời nói ghen tị. Trong thôn này mọi người đều chờ xem nhà hà hoa chê cười, giống điền đại nương loại người không xem náo nhiệt tựa như không sống được lại thường thường chạy đến nhà hà hoa vì xem mảnh đất kia biến hóa, sau đó nói vài câu làm cho người ta chán ngán, thất vọng. Hà Hoa nghĩ người này sao ra mặt dày thế chứ? Lúc trước chuyện Liễu Thúy Cầm quậy lên kia, lúc đi ra bà ta rõ ràng theo phe Liễu Thúy Cầm, sau này chuyện đi qua cũng rất gần gũi cùng Liễu Thúy Cầm, một bộ dáng chị em tốt, bây giờ còn có mặt mũi chạy đến nhà bọn họ, rồi nói nói cười cười, xả đông xả tây sau đó chế nhạo nhà bọn họ tiêu tiền mua mảnh đất này là hành vi đem tiền ném vào trong nước. Đáng đánh đòn quá thể. Hà Hoa cũng không phải người dễ khi dễ, luôn có thể đem vài người khiến người chán ghét kia minh biêm ám tồn một phen, làm cho bọn họ sám xịt mang bụng thức giận rời đi. Sau này những người không có việc gì tới nhà bọn họ nói mát ít đi hẳn, chính là vẫn có người chạy tới ruộng nhà bọn họ đánh giá. Hà Hoa cũng không quản mấy người đó đánh giá, nghĩ bọn họ thích xem liền xem đi, dù sao để cho bọn họ xem thêm vài lần cũng không có gì cũng chẳng tìm ra manh mối còn đánh vào mặt mũi bọn họ. Hà Hoa nghĩ không sai, những người đó quả thật là bị đánh vào mặt Đừng nói mặt đau, trong mắt đều đau, chừng sắp rớt đến nơi Tất cả hạt giống trên miếng đất kia đều này mầm Ngay từ đầu chỉ nhú mầm lên, ở cách xa xem không rõ ràng Sau này càng dài càng lớn, lúc này đã có thể nhìn thấy rõ ràng Sau đó người đến bờ ruộng nhà Hà Hoa coi càng ngày càng nhiều Vốn dĩ ánh mắt hoặc là xem náo nhiệt, hoặc là thương hại, hoặc là cười nhạo Lúc này tất cả đều biến thành kinh ngạc cùng không thể tin Sao hoa màu trồng trên miếng đất này liền này mầm trình tề khỏe mạnh thế này? Ở 8-9 năm trước, đã người thử trồng trên miếng đất này, lúc đó mệt chết mệt sống, kết quả miễn cưỡng không thâm hụt tiền thôi, có tinh lực kia còn không bằng đi làm công nhật hoặc là làm việc khác kiếm tiền. Kỳ thật cái loại kết quả này cũng không có gì kỳ quái, lúc trước người khác trồng trên miếng đất đó cũng ra kết quả tương tự, thành ra sau này không còn có ai tốn công sức đi trồng trọt nữa. Nhưng giờ đây lại có người ở miếng đất này trồng trọt được hoa màu, bọn họ cứ nghĩ kết quả như nhau, sau đó lại lấy chuyện này giáo huấn tiểu bối, ai ngờ hiện tại khác xa trước kia. Có không ít người chạy tới hỏi đám người sở phong thu trồng như thế nào, sao lại này mầm tốt đến vậy? Nhất là những anh nông dân rất nhiều năm, một biểu cảm rất tích cực giống như đám người sở phong thu không nói, bọn họ chính là chết cũng phải hỏi cho bằng được. Sở phong thu và thương thị vốn thấy kỳ quái, bọn họ cũng không nghĩ tới miếng đất hoang phê đó không chịu thua kém, vốn nghĩ có thể miễn cưỡng tạo ra chút lương thực không lãng phí miếng đất này là được kết quả so với dự tính tốt hơn nhiều. Xem mấy mầm cây này mọc một chút cũng không kém so với nhà người khác, còn giống như càng khỏe mạnh càng xanh tươi hơn một ít. Hà hoa cười không nói chuyện, nghĩ rằng phương diện này đương nhiên có chỗ đặc biệt chính là dị năng của nàng A. Hiện tại dĩ năng của nàng tuy rằng còn chưa có cường đại đến mức có thể để cho một mảng lớn hoa màu bỗng chốc phát triển cao nhất, nhưng làm cho chúng nó phát triển khỏe mạnh hơn một ít thì vẫn có thể. Vốn dĩ hoa màu trồng trên miếng đất này cũng không phải hoàn toàn không thể phát triển, chính là thấp hơn ở ruộng, rất căn cỗi, mà hiện tại có dĩ năng của nàng, liền làm cho đám hạt giống này đều được bồi bổ tự nhiên liền phát triển tốt hơn. Đám người hỏi thăm cuối cùng cũng không từ miệng đám người sở phong thu chiếm được bí quyết làm ruộng gì cả đám người sở phong thu chỉ nói gieo mầm tựa như làm ruộng bình thường thôi. Cuối cùng vẫn có người nói một câu có thể tin, để cho mọi người cảm thấy so với cách làm ruộng của nhà sở phong thu còn đáng tin một ít chính là miếng đất này mấy năm nay nghỉ ngơi đủ rồi, đã không còn bạc màu. Mấy năm nay không có người trồng hoa màu, hiện tại để cho đám người sở phong thu nhặt đại tiện nghi. Hà Hoa, người không biết à, hiện tại có bao nhiêu người đỏ mắt nhà các ngươi đó, liền ngóng trong nhà các ngươi mua miếng đất này vẫn là ruộng bạc ngầu, hiện tại hạt giống này phát triển tốt về sau cũng không cao thêm nữa, không làm ra nhiều lương thực lắm. Thật là, đây đều là mấy người nào à? Không phải không làm cho bọn họ nhặt được tiện nghi này sao? Vỡ loan mộc miệng nói chuyện, trong tay nhanh nhẹn bện dây dơm. Hà Hoa cười, nói, để cho bọn họ nói đi cũng không phải bọn họ nói nói thì có thể trở thành sự thật ngươi không tức giận thật sao, nếu không thì ngươi rất lợi hại nha, ta còn nghĩ đến ngươi sẽ bực mình. Vợ Loan Mộc Dương mắt nhìn Hà Hoa, hé miệng, cười, tính khi ta rất tốt đó, không có lỗi với ta ta cũng sẽ không đáp trả. Hà Hoa nói lời xem thường, nhỏ nhẹ khen bản thân, ánh mắt cẩn thận nhìn đôi giày nhỏ trong tay, đôi giày nhỏ này làm cho bé con trong bụng tuy rằng còn vài tháng nữa mới sinh, nhưng Hà Hoa đã bắt đầu làm tã lót, còn có chăn nhỏ, đệm giường nhỏ, cúi đầu nhỏ linh tinh rồi. Thường thị không muốn hà hoa xuống ruộng làm việc cho nên đem tất cả việc này đều giao cho nàng Vợ loan mọc có rút khóe miệng, nghĩ vợ phong thu này ra mặt không tệ, bất quá giống nàng, là người sảng khoái Nàng xem giày nhỏ trong tay hà hoa, mắt tỏa ánh sáng khen vài câu, nói làm giày này thật đáng yêu Giày này đương nhiên đáng yêu, đây là do Hà Hoa tỉ mỉ làm, nàng nói sở phong thu mua một ít vải lẻ về cho nàng, các loại vải lẻ màu sắc rực rỡ, nàng làm một cái mũ quả dưa trước hiện tại bắt đầu làm giày, số vải còn lại tính toán làm vài đôi bao tay bao chân. Đôi giày này Hà Hoa làm theo đôi giày đầu hổ từng nhìn thấy đời trước kỹ thuật may vá của nàng rất bình thường, đời trước cũng chỉ khâu lỗ hồng quần áo chấp mụn vá. Đời này có trí nhớ của thôn cô nhỏ hà hoa, làm đệm chăn quần áo dày như vậy thì cũng có thể làm chính là không thực sự đẹp lắm. Nhưng không quan hệ tới kỹ thuật may vá bình thường, hình thức mới mẻ độc đáo đáng yêu có thể đoạt ánh mắt người, giống như đôi giày nhỏ này, đừng nói vợ loan mộc khen, liền ngay cả sở phong thu cùng thương thì cũng rất yêu thích. Sở phong thu cầm một cái đã làm xong ở trong tay cười đều có chút ngẩn người. chương 43, bán rau xanh Đảo mắt cũng đến giữa hè thời tiết nóng hơn rất nhiều, rốt cục mưa to một trận để cho hoa màu trong ruộng thống khoái uống nước no, dòng chảy sông nhỏ cũng lại cao thêm một ít, ngay cả núi xa xa giống như cũng xanh tốt hơn, đều nói mưa xuân rất chân quý, mùa hè này nếu thật lâu không đổ mưa cũng chân quý như thế. Cơn mưa này thật lớn, cũng may không mang theo gió, nếu không rau xanh nhà chúng ta bị dập hết rồi. Thường thị đứng ở bên cạnh đất trồng rau nhìn nhìn cười nói. Sau khi hòa ly với sở tuấn tài, bà giống như buông xuống một tòa núi lớn, cả người tinh thần đều tốt lắm, giống như so với trước kia trẻ ra vài tuổi. Mà bé con trong bụng con dâu càng ngày càng lớn, rau xanh cùng bắp trong ruộng cũng phát triển tốt ngoài dự đoán mọi người, bà liền càng cao hứng, mỗi ngày trên mặt đều mang theo tươi cười. Sở phong thu gật gật đầu, nghĩ rằng miếng đất này thật sự mua đúng rồi, vốn cho rằng trong nhà không có, hắn nỗ lực làm thợ phụ kiếm tiền mua lương thực, kết quả hiện tại không cần lo nữa, có 3 mẫu bắp để bán, cũng đủ cho bọn họ ăn. Còn có nửa mẫu rau xanh này phát triển rất tốt, cũng không biết có thể giống như vợ nói mang đi bán để mua đồ gia dụng hay không, hắn cảm thấy có hy vọng rất lớn. Bởi vì hắn ăn rau xanh trong nhà chồng, cảm thấy ăn rất ngon, cũng không biết có phải bởi vì năm nay vừa ăn lần đầu cho nên mới cảm giác như vậy. Hy vọng có thể tìm được người mua, vậy đến lúc đó trả nợ khủng. Có thể nhanh hơn một ít. Sở phong thu đang nghĩ tới, chợt nghe phía sau có động tĩnh, hắn nhìn lại hóa ra là hà hoa, vội vàng đi qua đỡ nàng. Vừa đổ mưa xong, rất trơn, nếu nàng đi ra kêu ta cùng mẹ một tiếng, chúng ta đỡ nàng. Không có việc gì ta sẽ cẩn thận mà. Hà Hoa cười nói, sờ sờ bụng ánh mắt ôn nhu. Bụng Hà Hoa hiện tại đã hơn 5 tháng, đứa nhỏ rất ngoan, không quậy nàng, cho nên tuy rằng nàng rất cẩn thận cũng vẫn tận lực cố gắng làm những chuyện trong khả năng coi như thành vận động. Cổ đại này sinh đứa nhỏ rất nguy hiểm, phải vận động nhiều, vừa tốt cho đứa nhỏ vừa tốt cho mình. Thường thì cũng đi lại, sờ sờ bụng nàng, cười nói. Hôm nay tuy rằng đường khá trơn nhưng nhẹ nhàng khoan khoái, con xem lá cây này đều xanh hơn, chờ buổi chiều mặt đất khô hơn một ít để cho phong thu đỡ con ra bên ngoài đi dạo đi. Vâng, hả hoa gật gật đầu, nàng rất muốn đi dạo, về phần hiện tại chỉ có thể thành thật đứng ở trong viện nhìn chung quanh. Thường thị thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu, cười hiền lành. Hả hoa xem đất trồng rau xanh tìm nửa ngày, phát hiện rau hẻ và cây dầu, rau chân vịt hiện tại có thể ăn, mấy cây trồng khác còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Hà Hoa bàn với sở phong thu và thương thị chuyện bán đám rau xanh này. Còn thấy rau hẻ và cây dầu, rau chân vịt đều có thể bán, nếu không bán bây giờ rau sẽ giả đi. Hà Hoa ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng không lo lắng, rau xanh dùng qua dị năng này cũng không dễ dàng giả nhanh đến thế cho dù cao lớn thêm, nàng vẫn sẽ làm cho nó xanh non, mọng nước. Thương thị cũng nói, đúng vậy, rau xanh này rất ngon, mẹ cảm thấy ngon hơn rau đã từng ăn, nếu cầm lên chấn bán, hẳn là có thể bán được. Nếu không như vậy đi, phong thu con liền làm hai sọt rau đi lên trấn bán thử xem. Nếu bán được ta liền bán, bán không được ta liền hạ giá xuống, cũng sẽ không phải mang về. Trong lòng Hà Hoa nghĩ chỉ cần có người mua rồi, ăn qua một lần, chỉ cần không phải đầu lưỡi có vấn đề, khẳng định còn tới mua tiếp, đời trước không phải như vậy sao. Chuyện buôn bán của nàng cho tới bây giờ không thiếu khách hàng quen, cung ứng rau dưa người khác đều nói nàng ký hợp đồng, hy vọng nàng có thể cung ứng trường kỳ, nàng còn chưa bằng lòng đâu. Sở phong thu nói con có quen biết với tiểu nhị tiểu lâu chương ký Cũng từng hỏi hắn, hắn nói tiểu lâu bọn họ đều đi mua rau xanh mỗi ngày Cũng không có người nào cố định giao hàng Bán rau xanh cho tiểu lâu vẫn là hà hoa nói với hắn Hắn mới đi hỏi tiểu nhị tiểu lâu chương ký Thường thì cao hứng nói Vậy mang cho bọn họ nơi đó một lần thử xem sao rau nhà chúng ta ăn rất ngon, bọn họ khẳng định muốn mua Bán cho tiểu lâu, này so với bán lẻ nhanh hơn Tiền bán cũng nhiều một ít thường thị nghĩ đến chuyện một nhà tiểu bạch đào trong thôn bọn họ lúc trước còn nghĩ muốn cướp mối đưa rau cho một tiểu lâu trên trấn của nhà tỷ tỷ tiểu bạch đào đáng tiếc không thành vì thế hai nhà có chút mâu thuẫn mà một nhà tỷ tỷ tiểu bạch đào kia cũng từ trong tay người khác đoạt lấy mối mua bán rau xanh này có thể thấy được mua bán này rất có lợi nhuận nếu không ba nhà sao có thể quậy bung lên quan hệ kia đều không xa hai nhà lại cùng một thôn còn có hai người là tỷ muội Bất quá bà biết con rể của tửu lâu kia có ân oán cùng con dâu của mình, cho dù con dâu đối với người nọ không có gì ý tứ, bà cũng sẽ không nhắc tới người này làm cho hà hoa một ngạt. Giao nhà chúng ta tươi mới, đến lúc đó đoạt hết khách nhân của hương khách lai cũng xả giận cho hà hoa. Thương thị thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại tương thông với ý tưởng của hà hoa, hà hoa cũng nghĩ như vậy để xả giận cho thôn cô nhỏ hà hoa nguyên chủ. Người một nhà cứ vậy thương lượng xong rồi. Ngày thứ hai Sở Phong Thu Liền mượn xe quốc kít của nhà Loan Mộc đẩy hai giỏ rau đi lên chấn Đến trên chấn, Sở Phong Thu Liền đến ngay tiểu lâu trương ký Lúc này tiểu lâu vừa mới mở cửa, vài tiểu nhị đang lo trong lo ngoài Sở Phong Thu Liền chào hỏi với một tiểu nhị đang quét rác ở cửa Lâm từ huynh đệ, rất bận sao Sở ca à, mới sáng tinh mơ, huynh đẩy xe như vậy, không phải đến làm thợ phụ sao Không phải, mấy ngày nay không có làm công ta đi bán rau xanh, trong nhà có trồng nửa mẫu rau xanh, mọc rất tốt, ta cảm thấy hương vị cũng không tồi. Nên nghĩ lấy ra bán. Này, không phải nghĩ tiểu lâu chương ký các người có rất nhiều khách nhân, nên đến nơi này hỏi một chút muốn mua rau hay không. Sở phong thu nói xong mở cái nắp giỏ rau ra, chỉ rau bên trong. Người xem, rau nhà chúng ta rất mọng nước, xem là thấy ngon rồi, ăn lại càng ngon, không tin các người lấy một ít xào thử xem, nếu không ngon, vậy mớ rau xào kia ta cũng không lấy tiền. Lâm tử nhìn xem giỏ rau xanh trong giỏ sở phong thu chi kia, nghĩ rằng, chưa cần nói cái gì, rau này nhìn đã thấy mọng nước rồi Trên cùng là rau chân vịt lá xanh giống như ngọc lục bảo, dễ cây tím hồng, mặt trên còn mang theo chút bùn đất, vừa thấy liền biết không phải rau vừa được tưới nước, mà còn không bị khô héo, màu ngon ngọt rất hiếm Huynh chờ ta đến hỏi trưởng quầy, ta thấy rau này rất ngon, hẳn là có thể lưu lại một chút Lâm tử nói xong buông chồi ra, liền đi vào cửa hàng, một thoáng chốc liền đi ra, đi theo phía sau là một người trung niên cao gầy, nhìn sở phong thu, nghĩ rằng hậu sinh này cũng thật tuấn tú tuy rằng mặc áo đuôi ngắn, nhưng rất khỏe mạnh xem ra không có vẻ quê mùa cùng hèn mọn như nông dân bình thường, tựa như bên trong một đống gà đất xuất hiện một thiên hạc rất hiếm có, gặp lần đầu tiên ông đã có cảm tình. Lâm tử giới thiệu nói, sở cạt đây là trường quầy tửu lâu trương kỳ chúng ta, cũng họ trương. Sở Phong thu hành lễ, kêu một tiếng Trương trưởng quỷ, sau đó cầm lên một nắm rau chân vịt cho Trương trưởng quỷ xem. "Đây là rau nhà chúng ta trồng, không phải mùa đầu tiên trong năm nay bất quá cảm thấy đám rau này mọc tốt hơn, cho nên nghĩ lấy ra bán thử. Trương trưởng quỷ nếu cảm thấy ta đang nói ngoa, lấy một ít xào một đĩa thử xem, nếu cảm thấy không tốt ta đây lại đi tìm sạp bán lẻ tuyệt không lại ở trong này dây dưa." Sở Phong thu nói chuyện rõ ràng lưu loát, trương trưởng quầy nghĩ hậu sinh này rất biết cách ăn nói, cũng không làm người ngại, hơn nữa rau này nhìn quả rất ngon, so với rau tiểu lâu bọn họ mua mỗi ngày còn ngon hơn, nhưng ông cũng không bởi vì nhìn thấy vậy nên đồng ý vụ mua bán này ngay, mà để cho lâm tử cầm rau đi phòng bếp xào đã ông muốn nếm thử, nhìn xem rau này có phải trông được nhưng lại ăn không ngon hay không. Lâm tử đáp ứng một tiếng, nhận một ít rau chân vịt cài dầu, rau hẹ từ trong tay sở phong thu. Rau xào rất nhanh, một thoáng chốc liền xong. Trường trường quẩy ăn trước một ngụm cài dầu, đồ ăn vừa vào miệng ánh mắt ông ta sáng ngời, sau đó ăn vài đũa cho đến khi ăn hết đĩa rau vào trong bụng, ông ta mới gật gật đầu, nghĩ rằng hậu sinh này thật đúng không nói ngoa, rau này thật sự ăn ngon. Phải biết rằng lúc xào rau này đầu bếp còn chưa có tới, là tiểu nhị xào rau tay nghề kia cũng chỉ bình thường, cũng bởi vì tay nghề bình thường, mới cảm thấy rõ rau này ăn rất ngon cải dầu, rau chân vịt này cũng không phải mùa đầu tiên của năm nay, mắt thấy rau này rất tươi mới, ông ta ăn cũng không ít lần, theo lý thuyết đều phải là ăn chán ngấy, nhưng vừa rồi ông ăn rau này một lần, sao liền cảm thấy đặc biệt tươi mới, nghĩ muốn ăn hết cả đĩa rau này, cảm giác tựa như ăn dưa muối cả mùa đông đột nhiên được ăn cài dầu mùa đầu tiên, thậm chí so với loại cảm giác kia còn ngon hơn. Trương trưởng quỷ ăn hai đũa cài dầu, lại ăn thêm rau chân vịt cùng rau hẻ. Rau này quả thật là ngon, trương trưởng quỷ quyết định mua. Sở Phong thu xem biểu cảm trương trưởng quầy là biết ông ta vừa lòng rau này trong lòng vui vẻ. Trương trưởng quầy nói muốn mua rau này cho giá cũng rất hợp lý là giá rau tiểu nhị bọn họ mỗi ngày đi ra bên ngoài mua. Sở Phong thu nhận tiền đáp ứng ngày sau lại đến đưa rau một lần sau đó liền đẩy xe đi. Sở Phong thu trở về nhà thương thị liền hỏi hắn bán rau được không. Sở Phong thu nói bán được sau đó đem túi tiền to từ trong ngực lấy ra rau cho thương thị. Thương thị ước lượng túi tiền trong tay nặng trịch, nghe tiếng đồng tiền bên trong vang lên cao hứng lập tức xoay người trở về phòng đi nói cho Hà Hoa tin thức tốt này. Sở phong thu đem giò từ trên xe lấy xuống từ trong giò lấy ra một ít thịt đây là hắn mua về chuẩn bị làm sùi cạo ăn. chương 44 bán nhiều rau xanh Hà Hoa ngồi ở trên giường trong phòng nghe động tĩnh bên ngoài từ lúc sở phong thu hô mẹ Hà Hoa ta đã trở về. Giọng nói kia biết kết quả hẳn là rất tốt, trong giọng nói sở phong thu liền mang chút thoải mái vui sướng, trên mặt nàng ra lộ ra nụ cười vui sướng, tuy rằng biết mình dùng dị năng thì rau sẽ ăn ngon hơn rất nhiều, nhưng có được kết quả thực sự thật đúng là nhẹ nhàng thở ra a. Bởi vậy cuộc sống trong nhà lại đi về phía trước một bước lớn. Thường thị tiến vào đem túi tiền đặt trước mặt hà hoa cười nói, hà hoa con xem tiền bán được đấy, bán được không ít tiền đâu. Hà Hoa cười gật đầu cầm lấy tiền túi, đổ tiền bên trong ra, đếm đếm tổng cộng có 200 văn tiền. 200 văn, xem ra không ít bất quá chỉ là hai giỏ rau. Nhưng lại nói tiếp chuyện bán rau này hình như có lợi nhuận hơn so với chồng lương thực, nhưng rau ở nơi bọn họ cũng không dễ bán, dù sao rau không dễ bảo quản như lương thực, chỉ cần bán không được liền giả úa ngay người làm ruộng ai muốn phiêu lưu kiểu này chứ. Cho nên trừ phi là có người cố định muốn mua rau, cũng sẽ không trồng diện tích lớn, chỉ trồng một ít rau ở trong vườn nhà mình, nhà mình ăn không hết lại mang lên trấn bán kiếm chút tiền lẻ. Sở phong thu đem thịt đặt vào trong liều nấu cơm thuận tiện rửa tay cùng mặt, sau đó mới vào nhà. Là bán theo cân, một cân cho hai văn tiền, hai giỏ rau không đến một trăm cân, trương trưởng quẩy cho một số nguyên. Nói để cho ngày hôm sau chúng ta lại đến nơi ông ấy nhìn xem, nếu rau bán được về sau rau nhà chúng ta liền bán hết ở chỗ bọn họ. Vậy thật tốt, thường thị vừa nghe về sau rau này có thể có chỗ cố định mua thật cao hứng, trong nhà còn thiếu tiền, dựa vào chuyện bán rau nói không chừng rất nhanh. Có thể trả hết nợ, đến lúc đó cũng thở nhẹ một hơi. Hà hoa cười nói, rau này nếu bán được đến lúc đó chúng ta liền trồng thêm nhiều một chút, nếu không nửa mẫu cũng không đủ bán. Ta tính sơ sơ, kiếm được nhiều tiền hơn so với trồng hoa màu. Sở phong thu và thương thị gật đầu quả thật là kiếm được nhiều tiền hơn so với trồng hoa màu. Đất nhà bọn họ hiện tại có bốn mẫu, ba mẫu rưỡi đều trồng bắp, chỉ có nửa mẫu trồng rau. Tất cả đều mua ấn theo đất xây nhà, không cần giao thuế ruộng xem bắp mọc này, đến lúc đó khẳng định thu hoạch không ít, ba mẫu rưỡi cũng đủ người một nhà bọn họ ăn, còn có thể lại bán chút tiền, chính là nếu có người mua muối, xác định cần trồng rau càng kiếm thêm được một ít Bất quá người làm ruộng đều càng coi trọng lương thực, giống như có lương thực này trong lòng mới sẽ không lo lắng. Hà Hoa nói, năm nay cứ để hơn ba mẫu bắp kia lớn đi, chúng ta đem sân trước sau đều mở rộng ra để trồng rau là được. Chờ sang năm, nếu rau nhà chúng ta bán được chúng ta lại trồng bắp ít đi, trồng thêm chút rau, dù sao đến lúc đó trời lạnh lại trồng lúa mạch thu hoạch lương thực cũng đủ nhà chúng ta ăn. Hơn nữa cũng không trồng thêm bao nhiêu rau tổng cộng 4 mẫu, chúng ta trồng một mẫu rau hoặc là một mẫu rưỡi rau là được. Hà Hoa nói như vậy, sở phong thu và thương thị liền gật đầu. Sở phong thu nói, vậy đi, nếu đến lúc đó bán được chúng ta liền trồng thêm rau. Thương thị sờ sờ bụng Hà Hoa, cười nói, bé con này thật có phúc khí, đến lúc nó sinh ra cuộc sống trong nhà cũng qua tốt lắm, được ăn bột lúa mạch không cần phải ăn bột bắp. Hà Hoa cũng sờ sờ bụng trên mặt cười ôn nhu. Nghĩ đứa nhỏ này đương nhiên là có phúc, muốn ăn thịt thì ăn thịt, muốn mặc bộ đồ mới thì mặc bộ đồ mới, ở phòng lớn còn có thể ngồi trên xe ngựa to. Giữa trưa người một nhà cùng nhau làm sủi cảo nhân thịt bỏ thêm rau hẹ, cảm thấy nhân bánh rất là ngon, càng cảm thấy rau này khẳng định có thể bán được. Rau hà hoa trồng quả thật bán rất tốt, Buôn bán hôm nay của tiểu lâu trương ký vẫn như mọi hôm, khách nhân đến không nhiều lắm cũng không ít bởi vì là mùa hè cho nên khách nhân đều thích gọi thức ăn chay, rau chân vịt và cải dầu nhà hà hoa đã được làm bưng lên bàn. Khách nhân ăn một lần, đều nói hôm nay rau này ăn ngon, có hơn phân nửa số bàn đều gọi lại lần thứ hai, loại tình huống này thật đúng là không gặp nhiều. Thường trong tiểu lâu được gọi lần thứ hai lên bàn đều là thịt hoặc là món ăn được nấu tinh tế, những thức ăn chay giống như rau chân vịt xào, cải dầu xào được bàn đó gọi lần thứ hai cũng không nhiều. Có người liền hỏi trưởng quầy hôm nay trừ bỏ cải dầu và rau chân vịt ăn ngon này còn có thức ăn chay ăn ngon khác không? trương trưởng quầy lập tức nói còn có rau hẹ, đem rau hẹ này khen một chút cũng bỏ thêm trứng gà làm thành rau xào bưng lên, hương vị rất ngon cũng không hăng giống như rau hẹ bình thường, hơn nữa màu sắc đẹp mắt so với hai món rau kia càng được hoan nghênh. Liền ngay cả sùi cảo rau hẹ cùng bánh thịt rau hẹ kia đều được gọi không ít, làm cho hôm nay người tới ăn cơm, ăn mì giảm đến mức thấp nhất từ lúc mở tiệm tới nay trương trưởng quầy cảm thấy thực kinh ngạc nghĩ rau này buổi sáng ông ta đã ăn, hương vị ăn ngon hơn một ít nhưng không đến mức để cho khách nhân yêu thích đến nước này chứ. Lâm tử nói trường quầy, buổi sáng món ăn kia là thiểu nhị xào, khách nhân ăn rau này nhưng là đầu bếp chúng ta xào, tay nghề cao hơn nữa rau lại ngon, rau này tự nhiên ăn ngon hơn. trương trưởng quầy gật gật đầu cảm thấy đúng. Chờ giữa trưa khách nhân ít, đầu bếp bắt đầu ăn cơm, thời điểm bọn họ nấu ăn có đôi khi làm nhiều hơn sẽ san ra một ít vào chén, nếu nhiều, đến lúc đó trở thành đồ ăn của bọn họ cùng tiểu nhỉ. Một đầu bếp thấy rau hẹ rau chân vịt cùng cài dầu khách nhân gọi nhiều, liền xào nhiều một ít, chính mình thường ăn cũng lập tức liền cảm thấy ăn rất ngon. Nhìn thấy trường quầy, lập tức nói trường quầy về sau kêu người tiếp tục mua rau nhà này, ông ta cảm thấy làm mấy món rau này, tay nghề của mình đều trở nên khá hơn trước nhiều. Trương trưởng quẩy ăn vài món ăn đầu bếp làm riêng cho ông ta là sủi cảo cùng bánh nhân thịt nghĩ khó trách khách nhân thích ăn thật là ngon. Ông ta vốn tính quyết định về sau để sở phong thu đưa rau đến, có bao nhiêu ông ta sẽ lấy bấy nhiêu. Hiện tại càng cảm thấy nhất định phải mua rau nhà hắn, rau ngon như vậy còn tốt hơn mua bên ngoài. Lâm Từ biết trưởng quầy về sau sẽ tiếp tục mua rau nhà Sở Phong Thu, trong lòng cũng thay Sở Phong Thu cao hứng, nghĩ Sở Phong Thu người này rất tốt, trồng rau lại ăn ngon, về sau đưa rau tới cho Tiểu Lâu, cuộc sống có thể khấm khá hơn, về sau càng phải giao hảo. Buổi tối buôn bán vẫn tốt như cũ, có không ít người đều đã ăn cơm chưa ở Tiểu Lâu, buổi tối lại đến, luôn gọi đồ ăn có rau hẹ, rau chân vịt và cải dầu cùng cơm. Buổi sáng Trương Trường Quầy mua hết hai giò rau sở phong thu đưa tới kia hai giò rau cũng không ít phải hơn 100 cân, nhưng kỳ thật bình thường trong tiểu lâu cũng không dùng được nhiều rau xanh lắm, ông ta tặng không ít tới trong nhà ông chủ còn mang tới cho nhà mình một ít bởi vậy trong tiểu lâu cũng liền không nhiều rau nữa. Hiện tại khách nhân gọi mấy món rau này còn có mấy món canh và món chính, thật đúng là làm cho Trương Trường Quầy có chút lo lắng rau không đủ dùng. Trường trưởng đang lo lắng, lại thấy người trong nhà ông chủ tới, nói rằng người trong nhà cảm thấy mấy thứ rau này ăn ngon, tiểu thiếu ra lại bởi vì mấy món rau này ăn thêm một chén cơm, để người trong nhà cao hứng hỏng rồi. Bởi vì tiểu thiếu ra bình thường ăn cơm rất kén trọn, những đứa trẻ cỡ hắn vốn đều thích ăn, đều sẽ nuôi mập mạp, hắn lại cực gầy, người trong nhà đang sốt ruột hết cả lên, hiện tại thấy hắn thích ăn rau này, tự nhiên liền phái người đến hỏi rau này mua nơi nào. Trương trưởng quầy vừa nghe lập tức nói ở trong thôn người ta đưa tới ông ta thấy rau này ngon liền mua nhiều, còn nói đối phương hôm sau lại đến bán. Bất quá đã bán tốt thế, sáng sớm ngày mai ông ta sẽ sai tiểu nhị đi chỗ nhà đó mua rau, đến lúc đó đưa tới cho ông chủ nhất định không chậm trễ tiểu thiếu ra dùng cơm. Chờ người của ông chủ vừa đi, trương trưởng quầy liền kêu lâm tử đến, sai hắn sớm tinh mơ ngày mai đi đào nguyên thôn tìm sở phong thu, lấy ít rau về trước. Liền nói với hắn để cho hắn đem rau ăn được trong nhà bán hết cho chúng ta, chúng ta có thể thêm cho chút tiền, ừ tính một cân ấn bốn văn tiền. Vâng, Lâm Tử đáp ứng một tiếng, trong lòng nghĩ lần này tăng giá gấp đôi, chuyện bán rau này cũng thật dễ kiếm, đáng tiếc rau hắn chồng ăn không ngon à, nếu không hắn cũng không làm tiểu nhị trực tiếp về nhà coi vườn rau. Sáng sớm hôm sau Lâm Tử liền đến đảo Nguyên Thôn, tìm được nhà sở phong thu, đem việc này nói với hắn. Lâm tử xem đất trồng rau trong nhà sở phong thu, nghĩ rằng rau này phát triển cũng thật tốt, khó trách ăn ngon thế. Sở phong thu vừa nghe giá tăng gấp đôi, trong lòng thật cao hứng, nói sẽ đưa rau ngay cho tiểu lâu chương ký, sau đó mang hai giỏ rau lên xe của lâm tử, để cho hắn mang đi trước. Thường thị cao hứng nói, hà hoa, một cân bốn văn tiền đó. Sớm biết vậy liền trồng nhiều một chút. Tựa như con nói, bán không được cũng có thể làm thành dưa muối, rau này ăn đã ngon rồi, làm thành dưa muối ăn hẳn cũng rất ngon. Đến lúc đó dưa muối này nếu làm ngon, so với bán rau tươi mới còn kiếm được tiền hơn a Thường thị nghĩ tay nghề mình muối dưa cũng không tệ, rau này ngon, dưa muối mình làm hẳn cũng sẽ ngon hơn so với bình thường, vậy đến lúc đó còn không bán được nhiều tiền hơn sao? Hà Hoa nói. Mẹ, hiện tại trồng cũng không muộn, chúng ta có thể trồng rau ở khắp đất nhà mình, sau đó cây phát tiền không kém nhiều lắm so với trong vườn. Hà Hoa nghĩ dù sao những người trên chấn liền chỉ chừng mấy người đó, hiện tại cũng không rõ có bao nhiêu lượng cầu tựa như lần này xem thử một cái chờ có dự tính chuẩn, sang năm lại làm lớn một hồi. Sở phong thu và thương thị lập tức đi thu thập chuẩn bị trước nhà sau nhà những nơi có thể trồng rau, đương nhiên trong lòng bọn họ đều có tính toán, trồng những loại rau đều có thể làm thành dưa muối hoặc là rau khô, như vậy đến lúc đó bán không được cũng không có tổn thất gì, để dành mùa đông đến dùng dần. Tuy rằng xe ngựa của Lâm Tử đến từ sáng sớm, nhưng người trong thôn đều dậy rất sớm, nhất là trời mùa hè, mọi người đều phải từ lúc mặt trời chưa lên cao đi làm ruộng, trong thôn trừ bỏ ở phía đông thôn, phía tây thôn cùng phía bắc cũng có, bởi vậy xe ngựa của Lâm Tử vào thôn, cho dù là đi theo ven thôn, vẫn bị người ta thấy được. Lâm Tử là tiểu nhị tửu lâu trương ký trên chấn, cũng có người biết nghĩ sao hắn vội vàng đi xe ngựa đến, chờ phát hiện hắn vội vàng tới nhà sở phong thu, liền càng kinh ngạc. Có mấy người nhàn rỗi không có việc gì, ngay tại bên ngoài vây xem, phát hiện Lâm Tử lấy rau từ đất trồng rau của nhà Sở Phong Thu, nhưng lại lấy không ít lại nghĩ đến ngày hôm qua Sở Phong Thu cũng dùng xe đẩy đẩy hai giỏ rau đi trên chấn, não qua vừa chuyển, đã có được đáp án. Chờ Lâm Tử đi rồi, có người đi hỏi Sở Phong Thu có phải bán rau cho tiểu lâu chương ký hay không? Sở Phong Thu cũng không gạt chuyện này giấu giếm cũng giấu giếm không được liền gật đầu. Trong thôn có chút việc sẽ truyền bá giống như Mọc chân biết chạy chuyện nhà sở phong thu trồng được rau, rau còn bán được cho tiểu lâu trương ký trên trấn bỗng chốc đã bị rất nhiều người biết, mọi người đều hâm mộ ghen tị đỏ mắt. Đây chính là một cái phương pháp kiếm tiền A, trong thôn bọn họ cũng có lá gan lớn từng chạy tới tiểu lâu trương ký bán rau, nhưng người ta không cần hoặc là đôi khi mua nhưng mua rất ít giống như nhà sở phong thu, người ta chạy đến nhà để mua rau, đã thế còn lấy cả rò. chương 45, tiểu Bạch Đào Oán hận Nhà sở phong thua mua đất bạc màu kết quả cuối cùng lại trồng ra rau tốt nhất thôn, trồng hoa màu cũng tốt vốn đã đủ làm cho người ta hâm mộ ghen tỉ, hiện tại vừa nghe nói rau nhà bọn họ chẳng những chính mình ăn, còn có thể bán được cho tiểu lâu, mọi người càng hâm mộ ghen tị lớn hơn. Trong những người hâm mộ nhất là người nhà Tiểu Bạch Đào trong lòng đầy nước chua, bởi vì lúc trước bọn họ vì chuyện Tiểu Bạch Đào bị Đại Bạch Lê làm cho liên lụy động thai khí muốn đoạt lấy chuyện bán rau cho hương khách lai từ trong tay Đại Bạch Lê kết quả không thành. Cái này làm cho trong lòng bọn họ đầy tiếc nuối sau này bọn họ cũng từng đánh chú ý với Tiểu Lâu Trương Ký, nhưng lại không thành. Tiểu Lâu Trương Ký cảm thấy ở trên chấn muốn mua rau thì tiện lợi hơn, cần bao nhiêu liền mua bấy nhiêu. Vừa mua vừa dùng đều kịp sao cần tới bọn họ đưa chớ Không dùng được liền hỏng rồi phí phạm tiền Hiện tại tiểu lâu chương ký cư nhiên bỗng chốc liền lấy cả giò rau của nhà sở phong thu Người nhà tiểu bạch đào cảm thấy chuyện này quả thực chính là cười nhạo bọn họ Hơn nữa trong lòng tiểu bạch đào không thoải mái, trong nhà tỷ tỷ dựa vào bán rau có nguồn thu vào, liền vì vậy người nhà chồng cứ nói tỷ tỷ có số vượng phu, bởi vì quan hệ tốt cùng triệu gia mới được tài lộ mà bà ta thì không có, hơn nữa sinh đứa nhỏ còn một đứa hai đứa đều xương cốt không tốt. Tuy rằng là tỷ muội nhưng tiểu bạch đào liền càng không chấp nhận được nhà chồng lấy bà ta so sánh cùng đại bạch lê từ nhỏ đến lớn, bà ta đều mạnh hơn so với đại bạch lê, diện mạo dáng người tính tình còn có đầu cưới cái nào cũng tốt hơn đại bạch lê Kết quả hiện tại liền bởi vì chuyện bán rau, bà ta liền kém cỏi hơn đại bạch lê, trong lòng bà ta có thể thoải mái mới lạ. Tiểu bạch đào đến bây giờ đều có chút đoán đại bạch lê, kỳ thật bà ta chưa từng nói cho người khác, lúc trước bà ta sở dĩ bị sinh non, chẳng phải bởi vì cùng tím điền cãi nho mà sinh non, mà là bị tì tì đại bạch lê làm tức giận liền bởi vì lúc đó trong lòng mang thức giận bà ta mới có thể cùng gây gổ với tím. Điền kết quả sinh non lại nói đòi bồi thường người trong nhà không bằng người ngoài, hơn nữa đương thời tình huống cũng lại là thím điền càng dễ dàng làm cho người ta tin tưởng thị bị tức giận, cho nên bà ta liền đổ oan cho điền gia, cũng không nhắc lại là bị đại bạch lê làm cho tức giận. Kết quả nhiều năm sau bà ta lại một lần nữa có thai, lại bởi vì đại bạch lê làm hại bà ta động thai khí, kết quả lại sinh hạ một đứa bé xương cốt không tốt. Oán càng thêm oán tiểu bạch đào mới có thể động tâm tư đoạt mối làm ăn của nhà tỷ tỷ kết quả còn chưa có thành, vốn còn có oán khí, lại nhìn đại bạch lê lứt qua càng tốt cơn thức này trong lòng bà ta liền ra không được cứ nghĩ tới mạnh hơn bà ta nhiều. Tiểu bạch đào vốn đang nghĩ làm thế nào lại nỗ lực đem rau bán đi, để cho đại bạch lê từ từ xem bản lãnh của bà ta chứng minh chính mình so với đại bạch lê thuyệt không kém, kết quả còn chưa có thành công. Chợt nghe đến nhà sở phong thu đã đem rau bán vào tiểu lâu trương ký, hơn nữa tiểu lâu trương ký còn tự mình tới cửa lấy rau, lấy còn không ít bà ta tức giận xanh lè cả mặt. Tiểu bạch đào chạy đến nhà sở phong thu cười tùm tìm chào hà hoa đang may vá dưới tàng cây lê ở trong viện. Ta... Xem hà hoa may vá thật tốt, y phục nhỏ này làm cho người ta yêu thích. Tiểu bạch đào đi đến trước mặt hà hoa cười khen hai câu, thấy gương mặt hà hoa trắng nõn cùng dáng người yếu điệu vẫn như cũ, trong lòng ghen tị nghĩ mình bởi vì hoài một đứa trẻ béo không ít, trên mặt còn dài nổi đầy mụn, hà hoa lại còn bảo trì tốt như vậy, xem tướng thai này là một bé trai, liền càng ghen tị Hà hoa nhìn thấy tiểu bạch đào thản nhiên cười, nói tím thế nào đến đây? Tiểu hoa nhi trong nhà ai chiếu cố? Tiểu Hoa Nhi chính là khuê nữ của Tiểu Bạch Đào, bé gái ở nông thôn, bình thường đều đặt tên là Hoa là Thảo. Tiểu Bạch Đào cũng không cần Hà Hoa tiếp đón, trực tiếp ngồi vào trên ghế con cười nói, nó còn đang ngủ trong nhà cũng có người xem. Bụng người khá lớn, đến lúc đó khẳng định là một tên nhóc khỏe mạnh. Hà Hoa cười, nói con trai hay con gái ta đều thích. Vẫn là con trai tốt ngươi là thai đầu, sinh con trai ở trong nhà này có thể đứng vững chân. Nếu sinh một nha đầu còn phải tiếp tục nặng lòng. Ta biết không xa nơi này có tòa miếu cầu thần thực linh nghiệm, không bằng nói chồng hoặc là mẹ chồng đi cầu một lần giúp ngươi, đến lúc đó khẳng định sinh một thằng nhóc mập mạp. Chờ ngươi sinh con trai, ngươi sẽ biết yêu Việt của sinh con trai, nếu sinh một khuê nữ, hiện tại ngươi nói thích đến lúc đó trong lòng sốt ruột. Chỉ có chính mình biết, con trai cũng tốt, con gái cũng tốt, ta đều thích. Bất quá miễu kia nếu linh nghiệm, người nên đi một lần cần xin cho tiểu hoa nhi và ca ca nó, nói không chừng lập tức xương cốt liền rắn chắc. Thường thị từ sau nhà đi qua, nhìn thấy tiểu bạch đào đến, bước đi tới. Sắc mặt tiểu bạch đào có chút khó coi, con trai con gái của bà ta xương cốt không tốt, đây là tâm bệnh của bà ta, nguyên nhân vì như thế, bà ta mới càng thêm muốn kiếm tiền, như vậy con trai con gái đều có cuộc sống tốt, xương cốt không tốt sợ cái gì. Có tiền là được đến lúc đó thú một cô vợ khỏe mạnh về Khuê nữ cho thêm chút đồ cưới cũng có thể gả đi ra ngoài Chính mình trong tay có tiền đến già cũng không sợ Kết quả tiền bà ta không kiếm được tài lộ để cho nhà sở phong thu đoạt Còn lấy đứa nhỏ thân thể yếu đuối đến kích thích bà ta thật sự đáng giận Hả hoa cúi đầu cười kỳ thật nàng có chút mất hứng mấy lời vừa rồi của tiểu bạch đào Nếu nàng là một cô vợ nhỏ đơn thuần bị mấy lời kia của tiểu bạch đào tẩy não Còn không bắt đầu sốt ruột à Đến lúc đó làm cho đứa nhỏ phát dục rất không tốt. Thật sự xem ra bà ta quá ư thư thả, tới nơi này làm cho nàng ngột ngạt. Cho nên thương thị nói những lời này, xem sắc mặt tiểu bạch đào không tốt trong lòng nàng liền cao hứng. Xứng đáng ai biểu ngươi làm cho người ta ngột ngạt hiện tại trong lòng chính mình cũng vậy sao. Thương thị cũng không muốn cùng tiểu bạch đào kết thù, liền truyền đề tài, hỏi bà ta đến nhà có chuyện gì tiểu bạch đào lại dơ lên khuôn mặt tươi cười nói ta này không phải nghe nói trong nhà các người bán rau cho tiểu lâu trương ký sao đi sang nhà các ngươi coi lãnh giáo cách trồng rau đến lúc đó chúng ta cũng không chỉ kiếm tiền nhờ vào chuyện bán rau nhà mình có thể ăn được rau ngon cũng là chuyện tốt trong lòng hà hoa nghĩ lừa ai chứ lúc trước nhà các người vì chuyện bán rau mà tranh chấp cùng nhà đại bạch lê Bất quá tiểu bạch đào nói thế, nàng cũng hiểu tiểu bạch đào qua đây vì cái gì, đây là đến xem rau nhà nàng tốt ở chỗ nào, nhìn xem có thể cũng đem rau bán cho tửu lâu trương ký hay không thôi. Thường thị nói, chúng ta trồng rau nào có bí quyết cứ trồng như vậy, cần chăm sóc kỹ chút cũng liền trưởng thành ra thế. Hà hoa đã ở bên cạnh gật đầu, tiểu bạch đào nói thẳng bọn họ không chịu nói lời nói thật. Hà hoa cười nói, vậy tím nói xem chúng ta có thể có bí quyết trồng rau gì. Loại rau này không phải đều trồng thế sao, cái này còn xem người trồng dụng tâm hay không dụng tâm. Còn có do ông trời thấy nhà chúng ta sống gian nan, cho nên tới chiếu cố chúng ta một chút chuyện này dù là hâm mộ cũng không được. Hà hoa nói xong còn chỉ chỉ cây lê già cành lá sum xuê trên đầu mình. Tiểu bạch đào nghĩ rằng có lẽ thật đúng thế, xem miếng đất này trước kia rất không tốt hiện tại lại thật tốt khả năng thật đúng là ông trời giúp nhà bọn họ. Cuối cùng Tiểu Bạch Đào nhìn nhìn đất trồng rau nhà Hà Hoa, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét rồi rời đi, bất quá trong miệng bà ta cũng không nhàn rỗi, lại nói với người khác nhà Hà Hoa có bao nhiêu tốt, ám chỉ chiếm bao nhiêu tiện nghi, nghĩ khơi màu người khác ghen tị với nhà Hà Hoa. Tiểu Bạch Đào cũng biết người này chỉ cần nếu ghen tị chuyện gì cũng đều làm được. Tím điền vốn chán ghét Tiểu Bạch Đào, nhìn thấy Tiểu Bạch Đào nói những lời này. Lúc đó liền ồn ào, nói bà ta có ám muội hai người nói qua nói lại một hồi rồi chửi nhau, cuối cùng đều động tay động chân. Mấy người hà hoa nghe đến, đều chỉ lắc đầu cười, nghĩ người này thật sự rất kỳ ba. Sau đó thương thị liền đem 10 quả trứng gà đi đến nhà thím điền, mặc kệ nói như thế nào, việc này coi như thím điền vì lo lắng cho bọn họ ôm chuyện bất công của thiên hạ, dù sao cũng cảm ơn. Tím Điền có chút ngượng ngùng, bà cũng cho chính mình hết giận, nhưng Thương Thị kiên trì đem trứng gà lưu lại, sau khi bà nhận lấy, cùng nhà Hà Hoa đi lại càng cần. Thanh danh tiểu Bạch Đào lại hỏng thêm, biết Thương Thị tặng trứng gà cho Tím Điền, Tím Điền cùng nhà Hà Hoa đi lại gần, bà ta đều ghi hận hai nhà này. Chương 46, Điền Đại Nương. Rau nhà Sở Phong thu bán rất tốt, bất quá đất trồng rau nhà hắn cũng không nhiều, cũng không thể mỗi ngày đưa rau cho Tiểu Lâu. Liền ước định xong xuôi, chỉ cần rau trong nhà có thể hái được sáng sớm sở phong thu liền hái đưa qua, nếu không đưa qua tửu lâu trương ký liền tự mình đi mua rau, bởi vậy cũng đủ làm cho người ta hâm mộ. Trong thôn có người muốn đi đường tắt chạy tới nói với sở phong thu đem rau nhà bọn họ xen lẫn vào rồi bán cho tửu lâu. Rau này xen lẫn cùng nhau, căn bản nhìn không ra của nhà ai với nhà ai, dù là hương vị có chút không giống nhau, sen lẫn vào nhau cũng giống nhau, người sợ cái gì. Cùng lắm thì nhà chúng ta lấy ít chút tiền, cho người chiếm cái tiện nghi. Điền đại ngương nói, trên mặt đầy tươi cười, nhà bà ta không hề thiếu đất chống, nếu chồng rau lấy tiền lời cũng là một con đường kiếm tiền, đến lúc đó cho dù tiền không nhiều lắm cũng có thể ăn ngon hơn một ít còn có thể làm mấy bộ quần áo mới. Sở phong thu ở một bên nhíu mày cũng không nói chuyện, hắn là một người đàn ông, lúc này nói cái gì tự nhiên là để cho phụ nữ nói, hắn ở bên cạnh nghe là được hắn biết mẹ của mình cùng vợ có thể xử lý tốt. Thương thị nói, sao có thể làm chuyện này từ lâu Trương Ký nói muốn mua rau nhà ta, nếu đem rau của nhà bà trộn chung rồi đem bán, vậy không phải gạt người sao. Nhà ta cũng không làm loại chuyện không thành thật, cũng không hiếm lạ bán được nhiều tiền. Rau nhà bà vẫn nên lưu lại cho nhà mình ăn đi. Điền Đại Nương nói chuyện này có cái gì không thành thật. Rau nhà tôi cũng rất ngon, không kém gì so với của nhà bà, xen lẫn với nhau khẳng định không nhận thấy. Làm kiểu này chẳng qua là mượn tay của các người thôi. Đây cũng là giúp các người một tay, các người có thể kiếm thêm chút tiền, chuyện thật tốt phải không? Bà nói nhà các người hiện tại vừa mua đất vừa xây nhà còn thiếu tiền phải không? Mau thử dịch thời điểm rau này đang ngon kiếm tiền, nếu không chừng sang năm tiểu lâu chương ký sẽ không cần rau của các người, vậy các người còn phải lại nghĩ biện pháp trả nợ à? Nợ này sớm trả xong rồi thấy thoải mái các người nói đúng không? Cho nên, nghe tôi đi, đem rau nhà chúng tôi cầm đi bán chung, tôi cam đoan không nói cho người khác biết. Hà Hoa ở bên cạnh cười nói, nhà chúng ta thật sự không muốn chiếm tiện nghi nhà bà, dù sao giao nhà bà tốt như thế, không cần có chúng ta cũng có thể được vậy, không cần mượn tay chúng ta trực tiếp chính mình đi bán là xong. Thời điểm điền đại Nương nghe được Hà Hoa nói câu đầu tiên còn rất cao hứng, cho rằng Hà Hoa không tính toán chiếm tiện nghi nhà bọn họ tính toán đưa giá của tiểu lâu trả tiền cho bọn họ. Kết quả nghe được câu sau vốn đang cười bỗng chốc cứng đờ, trong lòng nghĩ Hà Hoa đáng chết thật sự quá xấu xa, nói lời này chọc tức bà ta đây mà điền đại nương cười gượng nói hà hoa lời này không thể nói như vậy a dù sao cũng là rau của nhà ngươi đưa đi trước chúng ta thế nào lại đi đưa hơn nữa các người đều bàn xong giá cả rồi chúng ta có nói cũng phí công hà hoa nghe xong cười lạnh nghĩ nói lời hay nhỉ hình như vì không muốn đoạt mối buôn bán của bọn họ mới làm như vậy giả vờ làm người thành thực ư còn nói cũng phí công nếu thật có thể kiếm tiền điền đại nương này còn sợ nói cũng phí công ư Hừ, đến nhà nàng liền mất bao nhiêu võ mồm, thời gian đều có thể đi lên chấn xem coi. Thường thị không nể mặt nói, giao nhà bà ngon, liền cứ việc đi bán, vừa vặn giao nhà tôi cũng không đủ cho tiểu lâu chương ký các người đi không phải vừa vặn sao. Như vậy tiền cũng kiếm không ít, chúng tôi cũng vì tốt cho nhà bà. Từ dịp hiện tại trời còn chưa sáng, nhanh đi lên chấn đi, chúng tôi không lưu. Thường thị đứng lên, tiễn khách rõ ràng. Điền đại nương vừa thấy tình cảnh này chỉ biết nói không thông, chỉ có thể hầm hừ ra về, nghĩ rằng thật sự đã cho mặt mũi mà lên mặt vốn muốn cùng nhà bọn họ qua lại, để cho nhà bọn họ chiếm chút tiện nghi kết quả còn không nhận ra lòng người tốt, bất quá chỉ là đàn bà hòa ly con trai con dâu bị đoạn thân đuổi ra khỏi nhà. Điền đại nương tức giận không thuận đi về, mắt thấy đến cửa nhà sửa tuấn tài, liền đi vào tìm liễu thúy cầm nói chuyện. Bụng liễu thúy cầm hiện tại đã không nhỏ tuy rằng tránh ở trong nhà, không thường đi ra ngoài, bất quá chỉ cần xem qua bụng bà ta ai cũng đều đoán ra bụng bà ta tháng không nhỏ, phòng chừng là ở trước thời điểm thành thân cùng sở tuấn tài liền hoài thai, bởi vậy cũng liền chứng minh bà ta cùng sở tuấn. tại trước đó quả thật có một chân, chuyện thương thị cùng bà ta cũng liền càng làm cho người ta hoài nghi là bọn họ cùng nhau thiết kế. Nhưng sở ra cao thấp đều một mực chắc chắn đứa nhỏ này là sau khi thành thân mới hoài thai, người khác cũng không có chứng cớ, mọi người cũng đã nói rất lời. Điền đại nương trước xem bụng Liễu Thúy cầm khen một tiếng khí sắc Liễu Thúy cầm tốt còn nói thai này khẳng định là con trai. Liễu Thúy cầm mỉm cười, tay đặt trên bụng, nói con trai hay con gái đều tốt, giờ tôi đều một bó tuổi, còn có thể lại có một đứa nhỏ như vậy thì phải là trên trời ban ân, con trai hay con gái tôi đều sẽ yêu thương như tâm can bảo bối. Liễu Thúy cầm ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại ngóng trông đó là một bé trai, bà ta cùng chồng trước chỉ sinh một nữ nhi, vì thế bị không ít thức giận, sau này rời khỏi đại trạch một người mang theo nữ nhi bôn ba trở về lại càng hiểu thật sâu có con trai có bao nhiêu trọng yếu, lần này hoài thai đứa nhỏ này, bà ta toàn tâm toàn ý ngóng trông là một bé trai, cảm thấy nếu là con trai, nửa đời sau này bà ta đều an ổn. Thạch thú nương ở một bên nghe, miễu môi tuy rằng mẹ luôn luôn nói với nàng ta nếu nàng ta có một huynh đệ sẽ thêm núi dựa vào, về sau gà ra ngoài cũng. Có người giúp đỡ nàng ta, nhưng nàng ta nhìn không được bộ dáng có con trai mọi sự liền tốt của mẹ mình còn trở thành tâm can bảo bối, vậy chính mình thì sao? Đứng ở ngay cửa khúc hồng bố nghe xong trên mặt mang theo tươi cười, trong lòng lại nghĩ đứa nhỏ này xem ra thật sự là lưu không được. Điền Đại Nương nói xong lại nói đến đám người sở phong thu cố gắng hạ thấp đối phương một phen, nghĩ lấy lòng Liễu Thúy Cầm, dù sao có đôi khi Liễu Thúy Cầm vẫn sẽ cho bà chiếm một ít tiện nghi nhỏ, lại nói bà cũng không tin Liễu Thúy Cầm đi ra ngoài nhiều năm thế trong tay lại không có tiền, nếu có, nói không chừng về sau có thể dùng được đó. Khúc hồng bố vừa nghe đến điền đại nương nói về đám người phong thu, lập tức nghiêm túc nghe, mấy ngày nay trong lòng thị rất nhớ sở phong thu, không chỉ có sở phong thu, ngay cả thương thị cùng hà hoa thị đều có chút nhớ. Trước kia trong nhà có ba người này ở tuy rằng thị cũng phải làm việc nhưng lại có thể làm ít đi một ít hiện tại cũng không ít liễu thúy cầm không làm việc thạch thú nương cũng giống như đại tiểu thư cho dù bị liễu thúy cầm thúc giục làm chút việc thì làm cũng không nhiều lắm nhưng lại đem thị miệt chết. Nếu không phải vì tiền trong tay liễu thúy cầm khúc hồng bố sớm quậy tương lên, hiện tại chỉ có thể chịu đựng, chỉ nghĩ đến tương lai về sau. Trong lòng khúc hồng bố thở dài, trước kia còn nghĩ cho dù đám người sở phong thu chuyển ra ngoài, ở cùng một cái thôn, muốn gặp vẫn có thể nhìn thấy, nhất là khi bọn họ còn ở cái nhà kia ở phương bắc thôn, thì làm bộ thuận đường cũng có thể gặp được. Kết quả sở phong thu lại xây nhà ở bờ sông phía tây thôn, thị thế nào cũng không thể tiện đường đi tới đó, mấy ngày nay thị ở rất xa nhìn thấy qua sở phong thu hai lần, nhưng từng gặp qua thương thị và hà hoa, bất quá thấy được chỉ có thể làm cho thị thức giật bụng hà hoa thật sự làm cho thị đau mắt thương thị lại bảo hộ rất cẩn thận thị muốn tới gần đều không được. Biết nhà sở phong thu sống rất tốt khúc hồng bố cũng không cao hứng thị còn ngóng trông bọn họ sống kém, đến khi đó chính mình làm người tốt để cho. Sở Phong thu cảm kích thị, hiện tại không được rồi. Không nói tới bọn họ, nhắc tới bọn họ trong lòng tôi sẽ không thoải mái, rõ ràng người này làm chuyện xấu thế nào liền sống rất tốt chứ. Ông trời thật sự là đuôi mù. Liễu Thúy Cầm nói tuy rằng bà ta gà cho sở tuấn tài, nhưng chỉ cần cứ nghĩ đến lúc trước an bầy không có thành công, để cho thanh danh của mình bị ảnh hưởng, bà ta liền hận miến răng miến lợi ba người thương thị, hiện tại thấy bọn họ sống rất tốt cho dù là người khác nói bọn họ không tốt trong lòng bà ta cũng phiền chán. Điền đại nương đang cười liền ngậm miệng lại, trong lòng lại nghĩ Liễu Thúy Cầm cũng thật biết đóng kịch, không biết là ai làm chuyện xấu đâu tuy rằng bà ta nói thương thị nói bầy. Nhưng bà ta cũng không phải đồ ngốc, vẫn biết cách làm người của thương thị, thương thị cũng không phải là người làm ra loại chuyện này. Điền đại nương quay đầu nhìn nhìn thạch tú nương, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hỏi hôn sự của thạch tú nương có định chưa, nếu còn chưa có, bà ta có một cửa hôn sự tốt làm mai cho nàng ta. chương 47, Tú Tài Thạch thú nương cũng không dễ nhìn, bất quá cũng không xấu, một gương mặt gầy dài, sắc mặt có chút biến vàng, còn có một ít tàn nhang, nhưng sau khi đánh phấn thì che lớp không ít tóc búi ngay ngắn trình tề, đeo quyên hoa hồng nhạt cùng hoa tai bạc, trên người mặc áo hồng nhạt váy màu lam, một đôi bàn tay 5 ngón tinh tế thật dài không có vết chai gì, loại bàn tay cô nương này ở thôn quê người ta chê bai ngay, bởi vì vừa thấy sẽ biết ngay bàn tay không làm việc nhà nào nguyện ý cho con thú một người vợ như vậy trừ phi nhà này có đầu cưới phong phú vậy sẽ bàn theo kiểu khác điền đại nương nghĩ đầu cưới của thạch thú nương hẳn không ít tuy rằng liễu thúy cầm lại tái giá trong bụng lại có một đứa con không có khả năng đem toàn bộ tài sản đều cho nữ nhi nhưng cho đồ cưới cũng nhiều hơn so với con gái nông gia bình thường chứ nhỉ vậy cửa hôn sự này dễ nói rồi chỉ cần làm mai mà hôn sự thành chính mình từ giữa chiếm được yêu việt không cần nói ít nhất có thể quan hệ tốt cùng mẹ con liễu thúy cầm về sau khẳng định cũng có thêm không ít chỗ tốt Điền đại nương nghĩ thế cho nên mới nghĩ làm mối cho thạch tú nương, đương nhiên, bà ta cũng biết một nhà bà ta cảm thấy rất được đang muốn cưới vợ. Thạch tú nương vừa nghe kiếm cho nhà chồng chính mình, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nhưng không có đi ra, đây chính là chuyện lớn của nàng ta, nàng ta nên tự mình nghe một chút bất quá nàng ta quay lưng, đưa lưng về phía điền đại nương. Xem kìa cô nương này còn thẹn thùng. Điền đại nương cười chế nhạo thạch thú nương một câu, trong lòng lại nghĩ nha đầu kia ra mặt giày thật chính mình năm đó còn là một cô nương cũng không mặt giày đến mức nghe người khác làm mối cho mình. Khúc hồng bố nhanh chóng vui vẻ, nghĩ đây chính là chuyện lớn quan hệ đến tiền tài trong tay liễu thúy cầm chảy ra phía ngoài. Kỳ thật thì cũng từng nghĩ tới có nên làm mai thạch thú nương cho người nhà mẹ đẻ hay không, như vậy nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nhưng nhà mẹ đẻ thì thật đúng không có người thích hợp hơn nữa sau này thì nhìn lâu cảm thấy thạch tú nương thực không tốt, không thể đem loại phụ nữ này làm mai cho nhà mẹ đẻ, nếu không đến lúc đó đem đường lui của mình phá hỏng sao. Thì cũng không có tâm tư này nữa. Không thể làm mối cho người nhà mẹ đẻ, làm mối cho người khác thì càng chú ý, gặp nhà người nghèo kém thì lo lắng liễu thúy cầm đau nữ nhi sẽ trợ cấp cho rất nhiều, gặp nhà người khá giả thì cũng sợ liễu thúy cầm vì để cho nữ nhi đứng vững liền cho đồ cưới nhiều, nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn nghĩ để cho thạch tú nương gà cho nhà người khá một chút đi, cho dù bồi đồ cưới nhiều chút ít nhất về sau sẽ không lại đến khóc than muốn này nọ, nói không chừng còn có thể đưa một ít tiền hoặc là này nọ về trong nhà. Khúc hồng bố nghĩ rất là tốt, để cho thạch tú nương gả cho nhà giàu có, nhưng thật bất đắc dĩ thạch tú nương nhìn không ra sao cả cho dù đầu cưới không phải ít nhưng dù đầu cưới nhiều người ta cũng sẽ không cần. Cho nên hôn sự của thạch tú nương trở thành một nỗi sầu lo của khúc hồng bố, mấy ngày nay cũng không phải không có người làm mối cho thạch tú nương, nhưng đều bị liễu thúy cầm cự tuyệt cuối cùng thì cũng tổng kết ra hai mẹ con này muốn tìm dạng người gì. Có thể nghèo, nhưng chàng trai kia phải tuấn tú, cũng không thể rất lười tốt nhất có thể ở riêng. Nếu không trong nhà phải giàu có, yêu cầu bề ngoài anh tuấn này là yêu cầu của thạch tú nương, nàng ta thích đàn ông tuấn tú, nếu không lúc trước cũng sẽ không nhìn thấy sở phong thu liền làm ra chuyện không biết xấu hổ. Không thể lười ở riêng khác là yêu cầu của liễu thúy cầm, như vậy đến lúc đó nữ nhi gà qua, mang đồ cưới qua cũng có thể bắt đầu quản gia chàng rể không lười cuộc sống còn kém sao. Trong nhà nếu là người có tiền, các nàng liền không nhiều yêu cầu đến thế. Cứ điều kiện ấy, Thạch Tú Nương cũng chưa có gặp được người thích hợp, cũng không phải nói người như vậy không dễ tìm, chính là thời gian còn ít. Lúc này các nàng vừa trở về không bao lâu, hơn nữa liễu thúy cầm lại náo ra chuyện không hay ho, người làm mai cho Thạch Tú Nương cũng ít đi. Cho nên ở trong mấy mối làm mai gần đây liền không tìm được người thích hợp. Bất quá sau khi mê mối làm mai kia không thành, thanh danh thạch tú nương soi mói cũng truyền đi ra ngoài, người chính là như vậy, thịt béo chính mình ngậm không đến miệng, người khác cũng đừng muốn ăn được, ở thời điểm liễu thúy cầm cây loạn còn có người tới cầu hôn thì làm gì có người trong sạch. Nhân phẩm tự nhiên sẽ không thật tốt, vốn còn có vài người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc hiện tại không thành công, cũng không biết thế nào người ta liền truyền ra nhàn thoại không tốt. Liễu Thúy cầm nghe xong tức giận bụng đau, Thạch Phú Nương cũng tức giận khóc, chỉ không có chỗ chút giận, chỉ có thể nghẹn khí, nghẹn nghẹn liền lo lắng, sợ Thạch Phú Nương trở thành một gái lỡ thì hiện tại Điền Đại Nương làm mai, tất cả các nàng tự nhiên đều cao hứng, lòng cũng thực chờ mong, hy vọng là một người đáng tin có thể làm mai nhà tốt. Khúc Hồng bố cười tủm tỉm nói: Đại Nương tím nếu có thể làm mai một nhà tốt cho muội muội cháu, tím yên tâm, lễ tạo mối cũng không phải ít đến lúc đó hai nhà chúng ta sẽ thân như một nhà. Liễu Thúy Cầm cũng nói đúng vậy, bà là người ổn thỏa, làm mai người sẽ không sai. Bà cũng đừng làm cho chúng tôi thất vọng a. Điền Đại Nương cười, mắt đều híp thành một đường, vung tay lên nói tôi mà làm mối, vừa nói khẳng định là hai đầu đều vừa lòng. Lần này tôi làm mai các người khẳng định vừa lòng, là một tú tài, tú tài. Liễu Thúy Cầm vừa nghe ánh mắt liền sáng ngời, là tú tài a. Tú Tài chẳng những hiểu biết chữ nghĩa, lại có thể miễn thuế má, lại để cho người ta tôn trọng các nàng vốn là nô tỳ làm cho người ta, mà Tú Tài tuy rằng không phải là quan, nhưng gặp quan cũng không cần quỳ, về sau còn có khả năng lên làm quan. Nếu gả cho Tú Tài, vậy thân phận cũng tăng lên. Thạch Tú nương thẳng lưng, trên mặt vui vẻ, miệng đều mở chữ A, nàng ta nghĩ nếu chính mình có thể thành nương tử của Tú Tài thì tốt rồi, nói không chừng về sau còn có thể làm quan phu nhân, về sau ai còn dám nói mình xuất thân nô tỳ. Lại nói chồng là tú tài có thể đọc sách biết chữ, làm thơ được nhất định cũng sạch sẽ nhã nhặt nàng ta nghĩ đến lúc trước từng xem kịch thư sinh nơi đó đều giống như có thể câu hồn người, không khỏi mặt càng đỏ hơn. Trong lòng khúc hồng bố cũng vui vẻ, nhưng cũng căng thẳng, cao hứng là trong nhà có một con dệt tú tài về sau mặt mũi cũng sáng giỏi, lo lắng là thạch tú nương nếu trở thành nương tử của tú tài có phải sẽ ảnh hưởng tới yêu Việt về sau thì có thể lấy từ liễu thúy cầm hay không. Bất quá thì cũng chỉ khẩn trương như vậy một chút, sau đó không khẩn trương nữa, nghĩ về sau liễu thúy cầm chỉ có thể dựa vào bọn họ, không dựa vào được một đứa con gái xuất giá, hơn nữa tú tài kia là người đọc sách khẳng định muốn thể diện thông minh khẳng định cũng có thể chỉ được bọn họ. Điền đại nương nói nhà tú tài này ở hoè thụ thôn cách thôn chấn không xa tướng mạo đường đường, trong nhà năm gian tường gạch mái ngói, còn có 20 mẫu. Điều kiện này thật sự không sai, ở thôn quê có thể nói là phú hộ. Liễu Thúy cầm cùng Thạch tú nương đều thực vừa lòng. Bất quá Liễu Thúy cầm đến cùng từng làm nha hoàn bà tử ở bên ngoài, tuy rằng cũng luôn ở bên trong trạch viện, nhưng có chút kiến thức nghĩ một thú tài như thế đều có thể thú một nữ nhi nhà kẻ có tiền, tỉ như địa chủ thương ra gì đó, lại hoặc là thú nữ nhi của nhà cũng là người đọc sách thế nào có thể lấy một cô nương ở nông thôn chứ? Hơn nữa con mình còn từng làm nha hoàn, bề ngoài cũng không xinh đẹp, thú tài này có thể coi trọng sao? Liễu Thúy cầm liền hỏi chuyện liên quan tới trung thân đại sự của nữ nhi, bà ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Khúc hồng bố và Thạch Thú Nương vừa nghe cũng cảm thấy có chuyện như vậy. Thạch Thú Nương tuy rằng không xoay người lại, nhưng môi mím chặt dựng thẳng lỗ tai nghe, khúc hồng bố thì nhìn chằm chằm Điền Đại Nương, bộ dáng rất quan tâm. Điền Đại Nương cười gượng hai tiếng nói chuyện này, hắn qua thật là có một điểm không tốt bất quá kia cũng không phải chuyện này. Nói ta nếu có cô nương thích hợp chưa lập gia đình, nhất định phải nói rõ ràng. Khúc hồng bố cười nói, đại nương, cháu không nói ra. Liễu Thúy cầm cũng đã nghi ngờ nói, hay là tú tài kia muốn thú không phải nguyên phối. Hoặc là người nhà hắn có cái gì không ổn. Liễu Thúy cầm nghĩ tú tài này bề ngoài đã không kém, cũng không phải người nghèo kết hù lậu, không có cơm ăn, vậy hẳn là hai loại bà ta đoán này. Điền đại nương nói. Đúng là như vậy, các người cũng không ngẫm lại tú tài này rất hiếm có sao. Bao nhiêu người đọc sách khảo cả đời cũng khảo không được, đã thế tuổi còn trẻ sao. Tú tài này năm nay tuổi cũng không nhỏ, cũng không phải quá lớn, còn không đến 30, đúng là thời điểm trẻ chung khỏe mạnh a. Trước đó hắn thành thân hai lần rồi, có hai con trai. Ai, các người đừng nóng vội, chuyện này cũng không tính cái gì a. đây chính là tú tài. Cô nương muốn gả cho hắn còn đầy mặt tuy rằng hắn từng thú hai lần vợ, nhưng hai người kia đều đã chết lần này còn là thú chính thê, cũng không phải nạp thiểu thiếp. Có hai con trai thì sao chứ, gả đi qua hai đứa nhóc cũng phải thành thành thật thật gọi mẹ, đến lúc đó còn không có áp lực sinh con đâu. Điền đại nương vừa thấy liễu thúy cầm có biểu cảm không vừa ý, lập tức đem một người đàn ông đã chết hai người vợ có hai con trai khen thành một kim quy tế tú Tài này rất hiếm thấy, bỏ lỡ thôn này đã có thể không có điếm khác, các người cẩn thận suy nghĩ, nếu chậm nói không chừng người ta tìm đến cô nương tốt khác, đến lúc đó người khác thành nương tử tú Tài, để cho người ta hâm mộ. Điền đại nương nói, nghĩ các nàng thật sự không vừa ý, vậy bà ta cũng chỉ có thể làm mối cho nhà người khác, tú Tài này cũng có ý tứ, không nên tìm người xuất thân thấp, nhưng nhà gái tốt nhất có thể mang theo đầu cưới phong phú. Bà ta nhìn nhìn, phù hợp điều kiện loại này lại nguyện ý đem cô nương gà cho một người đàn ông gánh chịu thanh danh khắc thê còn có hai đứa con trai thật đúng không nhiều lắm, thạch tú nương này rất phù hợp lại cùng thôn với bà ta, loại chuyện tốt này đương nhiên phải đem đến cho nàng ta. Điền đại nương cũng sợ chính mình tìm người chậm trễ đến lúc đó người khác liền làm mai xong cho tú tài kia, dù sao vạn nhất hắn còn tìm người khác làm mai thì sao. Liễu Thúy cầm nói muốn suy nghĩ qua hai ngày lại cho điền đại nương câu trả lời thuyết phục. Điền Đại Nương còn nói một ít chuyện phím, sau đó liền cáo từ, bà ta nghĩ cũng phải cho bọn họ thời gian thương lượng cho nên sẽ không chậm trễ thời gian của bọn họ. chương 48, hôn sự của Triệu Kim bảo. Chờ Điền Đại Nương vừa đi, khúc hồng bố thức thức thời nói bên ngoài có việc muốn làm, đi ra ngoài, để mẹ con hai người thương lượng. Liễu Thúy cầm nói với Thạch Tú Nương, Tú Nương, con cảm thấy thế nào? Mẹ chỉ có một nữ nhi thôi, thật sự luyến tiếc gà con cho một người chồng đã chết hai người vợ còn phải đi làm mẹ kế. Bất quá nói đi nói lại, người này bị hai điểm này còn lại đều cũng không tệ, trọng yếu nhất là một tú tài con nếu gà qua thì là nương tử tú tài, thân phận này sẽ không giống nhau. Liễu Thúy cầm nghĩ nếu là của chính mình, khẽ cắn môi liền gà cho, nhưng đây là khuê nữ của mình, để cho chính nàng quyết định đừng về sau oán người mẹ này. Thạch thú nương cắn cắn môi, nàng ta bây giờ còn chưa có chú ý, chỉ có thể nói để suy nghĩ lại. Vậy con ngẫm lại đi, mẹ cũng không thúc ép con. Liễu Thúy cầm vuốt bụng trong lòng nghĩ đây nhất định phải là con trai, trước không nói có thể trở thành chỗ mình trông cậy vào, về sau cũng không cần quan tâm giống như nữ nhi. Thạch tú Nương xem động tác sờ bụng của Liễu Thúy cầm cũng giật mình, nghĩ mẹ của mình về sau cũng không chỉ có mình là con, mặc kệ đó là một bé trai hay là bé gái, chính mình cũng không thể có được tất cả tài vật trong tay mẹ, vậy chính mình phải quyết định vì bản thân. Sờ Tuấn Tài và Sờ Đại Bảo đều muốn Thạch tú Nương gà cho tú Tài, vậy trên mặt bọn họ cũng có ánh sáng. Khúc hồng bố cũng cảm thấy gà rất tốt, sau khi gà bọn họ có thể dính nhờ ánh sáng, so với Thạch tú Nương gà cho kẻ nghèo túng sau này hay tống tiền tốt hơn nhiều. Thạch thú nương nơi này còn do dự, sở đại bảo trợt nghe thấy một tin tức chạy về nhà nói cho đám liễu thúy cầm, để cho thạch tú nương mau mau định chủ ý, nếu không cửa hôn sự này sẽ bị người đoạt đi rồi. Người nói triệu kim bảo cũng coi trọng thú tài kia, vậy chuyện này phải quyết định thật mau. Khúc hồng bố vừa nghe nhíu mày, triệu kim bảo kia dễ nhìn hơn thạch tú nương, hơn nữa ca ca nàng ta là con dệt tiểu lâu hương khách lai trên chấn, hiện tại là một nửa ông chủ, hẳn cũng có thể cho một phần phong phú đầu cưới. Vậy nói tóm lại thạch tú nương so không bằng rồi, muốn thực để cho tú tài kia chọn một người trong các nàng, tú tài kia khẳng định sẽ chọn triệu kim bảo, đây căn bản không phải là nghi vấn mà đáp án a Triệu kim bảo, tôn vương thôn bên cạnh, không phải là cô nương suýt chút nữa thành cô em chồng hà hoa sao. Liễu Thúy cầm nhớ lại, bà ta gặp qua Triệu Kim bảo, nghĩ cô nương kia xinh đẹp hơn con gái mình, trong lòng bà ta cũng nóng này. Sở đại bảo nói chính là nàng ta, là thím cầu tử tôn vương thôn nói cho con nghe, bây giờ còn chưa có định xuống. Mẹ, mẹ xem thú tài này là khối thịt béo, bao nhiêu người nhìn chằm chằm đó. Ngay cả Triệu Kim bảo cô nương như vậy cũng nhìn chằm chằm, muội muội nếu có lòng thì đừng kéo nữa. Nếu không đến lúc đó người ta định xuống thì chậm rồi người nói bừa cái gì vậy? khúc hồng bố đẩy sở đại bảo một phen, quay đầu nói với liễu thúy cầm chính là cửa hôn sự này bất thành. muội muội khẳng định cũng có thể tìm được tốt hơn. bất quá mẹ a cha thụ căn hắn nói cũng đúng. nếu thực sự có lòng kia phải nắm chặt thời gian. chúng ta đi ra ngoài trước, mẹ cùng muội muội cứ thương lượng đi. khúc hồng bố nói xong liền lôi kéo sở đại bảo đi ra ngoài. Vừa rồi Sở Tuấn Tài ở bên cạnh luôn luôn không nói gì, lúc này mở miệng nói, đó là tú tài tuổi không phải lớn lắm, nghe nói bề ngoài cũng được, để cho con gái suy nghĩ thật kỹ, bà cũng cho cái chủ ý. Tôi đi kêu nó cho bà." Sở Tuấn Tài nói xong đi ra ngoài kêu Thạch Tú nương. Thạch Tú nương vừa nghe nói cửa hôn sự này có người muốn đoạt, lại là Triệu Kim Bảo thôn bên cạnh, bỗng chốc dựng thẳng lông mày lên. Đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổ. Thạch tú Nương mắng ẩm lên, nàng ta cũng từng gặp Triệu Kim Bảo, hơn nữa hai người xem không vừa mắt nhau, đơn giản là lúc trước trên lỗ tai Triệu Kim Bảo đeo một đôi hoa tai vàng, mà nàng ta cũng đeo một đôi, lớn hơn một chút so với Triệu Kim Bảo. Lúc đó Triệu Kim Bảo vừa kiếm được đôi hoa tai vàng từ chỗ chị dâu, đang được đám tiểu thư muội muội hâm mộ, lầm lầm, kết quả bị Thạch tú Nương đạp xuống, nên không cao hứng, nói chuyện còn mang ý châm biếm. Thạch Thú Nương cũng không phải là kẻ không cáo kỉnh, đừng nhìn nàng ta trước kia làm nha hoàn cho người ta, cha mẹ nàng ta cũng đều là làm hạ nhân cho người ta, nhưng nàng ta tự cho là tài trí hơn người, cho dù hiện tại lại thành một thôn cô ở mặt ngoài cũng nhìn không có ý gì, nhưng trong lòng vẫn có chút khinh thường nông dân, bị một thôn cô nhỏ mới thấy qua mặt còn bị châm chọc nàng ta sao có thể không hận. Thạch chú nương tuy rằng không có cùng triệu kim bảo trở thành vừa gặp thành thù, nhưng trong lòng cũng không thích triệu kim bảo, hiện tại vừa nghe nàng ta lại muốn cướp hôn sự của mình, một cỗ hỏa khí liền bốc lên. Nếu nói thạch Phú nương lúc trước còn có vài phần do dự với cửa hôn sự này, hiện tại vì tranh đoạt với triệu kim bảo, nàng ta liền nguyện ý. Mẹ cửa hôn sự này con đồng ý. Đừng nói triệu kim bảo kia còn chưa có đem cửa hôn sự này định xong, dù là định xong rồi con cũng muốn đoạt đến tay. Thạch tú Nương nói với Liễu Thúy Cầm, Liễu Thúy Cầm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dù sao kỳ thật trong lòng bà ta cũng càng muốn để cho nữ nhi gà cho tú tài này, hơn nữa nhảy ra triệu kim bảo, bà ta càng cảm thấy cửa hôn sự này không có gì mà do dự. Kỳ thật tâm tư đôi mẹ con này thực bình thường, thật giống như một miếng điểm tâm, vốn các nàng còn đang suy nghĩ người mùi trước nhưng sợ hương vị không ngon, kết quả người khác chạy tới muốn mua các nàng liền cảm thấy miếng điểm tâm kia là điểm tâm mỹ vị không muốn buông tha. Điền Đại Nương vừa nghe nói Thạch phú Nương đồng ý cửa hôn sự này, rất là cao hứng, lập tức đáp ứng đi hoè thụ thôn làm mai. Khúc hồng bố nói cho Điền Đại Nương triệu ra cũng muốn cửa hôn sự này, nói bà ta nhất định phải nghĩ biện pháp, đừng làm cho đối phương thành công. Gì, vợ cầu thẳng nói cho biết sao. Điền Đại Nương vừa nghe liền nhíu mày, bà cũng quen biết thím cầu từ quan hệ cũng thân thiết bất qua hiện tại lại muốn đoạt mối làm mai với bà ta, muốn cướp tiền bà mối từ trong tay bà ta, bà ta cũng sẽ không cho. Yên tâm đi, cửa hôn sự này ta nhất định nói thành cho các người. Tú tài này nhất định là con rể thôn chúng ta, không tới phiên tôn vương thôn bọn họ. Niền đại nương khẳng định kết quả hùng dũng ngoai vệ đi, sám xịt trở lại, nói là tú tài hình như là xem tướng triệu kim bảo. Không chừng là triệu kim bảo kia không biết xấu hổ đi lắc lư trước mặt tú tài, lúc này để cho tú tài kia động tâm. Niền đại nương nói, một mặt là vì chính mình làm mối không thành, một mặt an ủi đám người liễu thúy cầm. Liễu túy cầm không cam lòng, tất cả mọi người sở ra không cam lòng, khúc hồng bố thậm chí hỏi điền đại nương nếu đầu cưới của thạch tú nương nhiều hơn so với triệu kim bảo cũng không thể để cho tú tài hồi tâm truyền ý sao. Nếu nói ngay từ đầu thì còn đau lòng thạch tú nương mang đi nhiều đầu cưới, hiện tại thì lại tình nguyện đau lòng cũng muốn kết cửa hôn sự này, triệu gia đều muốn kết cửa hôn sự này, vậy cửa hôn sự này còn có thể kém sao. Hơn nữa, nếu cửa hôn sự này kết không được liễu túy cầm càng đau lòng thạch thú nương, khẳng định cũng sẽ mang đi rất nhiều đồ cưới, chẳng sợ làm mối không được cửa hôn sự này. Mắt điền đại nương vừa truyền, hàm hồ nói bà ta cũng không rõ triệu kim bảo có bao nhiêu đồ cưới, nhưng nếu triệu kim bảo không gà được cho liên tú. Tài, như vậy đồ cưới thạch Tú nương phải phong phú, khẳng định là có thể gà cho liên tú tài. Cánh mắt khúc hồng bố sáng lên, nói, Đại nương nếu thím đem cửa hôn sự này nói thành, đến lúc đó chúng ta khẳng định cho lễ cảm tạ rất nhiều. Điền Đại nương nói, ta đây nghĩ biện pháp đã, nhìn xem có thể thành hay không. Khúc hồng bố còn nói không ít lời dễ nghe, sau đó tiễn bước Điền Đại nương trở về phòng đi nói cho Liễu Thúy cầm chuyện này. Liễu Thúy cầm nghĩ nếu có thể thành thì rất tốt. Thạch chú nương lại sốt ruột chờ tin tức toàn tâm toàn ý bắt đầu ngóng trong tin tức tốt ngóng trông có thể gà cho liên thú tài. Điền đại nương lại tới một lần nữa, không biết nói gì cùng liễu thúy cầm chẳng được bao lâu bước đi, nắm tay áo thật chặt mặt đầy ý cười. Không quá lâu, đào nguyên thôn liền xảy ra một chuyện đề tài thực nóng bỏng chính là dương thạch đầu quang côn, độc thân, chưa vợ tuổi không nhỏ, lại xấu xí, trong nhà lại nghèo khó, lại lười biếng sắp thành hôn. Cái này cũng chưa tính là gì, hắn thú là triệu gia cô nương triệu kim bảo thôn bên cạnh đây là chuyện ngạc nhiên. Triệu kim bảo đang lúc thời gian tươi đẹp nhất, bề ngoài cũng không kém, còn có một ca ca về sau sẽ làm ông chủ tiểu lâu, nàng ta khẳng định sẽ không gả. Quá kém, làm sao có thể gả cho dương thạch đầu. Phương diện này khẳng định là có chuyện. Ta thấy khẳng định là dương thạch đầu kia làm chuyện gì đó nên bị thiên lôi đánh xuống, triệu kim bảo mới không thể không gả cho. Ai cũng là đáng thương. Vợ Loan mộc nói là một người phụ nữ chẳng vì quan hệ tốt với Hà Hoa mà không thích người triệu gia Nàng cũng có chút đồng tình triệu kim bảo dù sao gà cho Dương Thạch Đầu cũng thật không phải lương xứng gì Hà Hoa nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng Dương Thạch Đầu kia là kẻ hỗn trướng Lúc trước còn muốn trêu gẹo nàng bị nàng dùng dao chặt cùi dỏa cho chảy nước tiểu ra quần Cũng không dám tới gần mình nữa thấy nàng đều sẽ đi đường vòng Nàng đã sắp quên trong thôn có người đáng ghét này Không nghĩ tới hiện tại triệu kim bảo sắp gà cho hắn Nghĩ đến triệu kim bảo kiêu ngạo kia, hà hoa nghĩ cũng không biết hiện tại về sau nàng ta còn có thể kiêu ngạo như vậy sao Sau khi thạch tú nương biết chuyện này cao hứng cực kỳ, ở trong phòng che miệng cười vui vẻ triệu kim bảo này muốn cướp hôn sự với mình Lúc này xem nàng ta về sau thấy mình còn có mặt mũi nói châm chọc mình thế nào Còn có thể so với mình sao Về sau mình chính là nương tử tú tài, mà Triệu Kim bảo chính là một cô vợ của kẻ nghèo hèn. Liễu Thúy cầm thấy bộ dáng mặt mày hớn hở của nữ nhi trong lòng nghĩ, nó có thể vô cùng cao hứng lập gia đình chính là chuyện tốt, mà nữ nhi của mình gà tốt như vậy, về sau chính mình ở sở ra cũng càng có thể thẳng thắt lưng, sở ra kết một cửa hôn sự tốt này về sau cũng càng hãnh diện ở trong thôn. chương 49, Thạch Tú Nương lập gia đình Triệu Kim bảo quả thật không muốn gả cho Dương Thạch Đầu, nàng ta thấy Dương Thạch Đầu liền ghê tởm, làm sao có thể nguyện ý gả cho hắn chứ? Chính là không có biện pháp nàng ta không cẩn thận liền nói người đàn ông này ghê tởm, bị người đàn ông này khi dễ chỉ có thể gả cho hắn, nếu không Dương Thạch Đầu đem chuyện này nói ra, không chỉ có nàng ta cả nhà đều không mặt mũi. Bây giờ đối với loại chuyện này chỉ có 3 loại kết quả, kết quả thứ nhất chính là cô gái bị khi dễ gả cho người đàn ông kia, đâm lao phải theo lao. Loại thứ hai cô gái ngậm bồ hòn làm ngọt chuyện này không la lên, nhưng cũng không gà cho người đàn ông kia. Còn có một loại chính là nói ra hoặc là tự sát nhưng chỉ cần không bắt được tận tay, bắt người đàn ông kia đến quan phủ, quan phủ cũng sẽ không xử, bắt gian đều phải bắt cả đôi. Loại chuyện này cũng giống vậy, quan phủ cũng sẽ không bởi vì người phụ nữ đi cáo hoặc là tự sát liền cho rằng tên đàn ông có tội, trừ phi nhà gái bên này có thể chứng minh quả thật là bị kẻ đó bắt buộc. Nhưng náo ra như vậy thanh danh nhà gái cũng xong rồi. Hiện tại Dương Thạch Đầu kiên trì muốn thú Triệu Kim bảo, Triệu Kim bảo muốn ngậm bồ hòn cũng không gà cho Dương Thạch Đầu, nàng ta còn chưa muốn chết đâu, Triệu ra cũng nhận không nổi người này. Khuê nữ A, vì thanh danh chúng ta con liền gà đi cùng lắm thì cha mẹ tặng của hồi môn nhiều một ít đến lúc đó mới có thể cảnh cáo đồ hỗn trướng kia. Một phen, để cho hắn không được khi dễ con, đem con trở thành Bồ Tát mà cung phụng, không để cho con chịu ủy khuất. Con liền nhận mệnh đi. Mẹ Triệu Kim bảo lau nước mắt khuyên Triệu Kim bảo. Triệu Kim bào khóc mắt sưng to như quả đào, nàng ta tức đến mức thật muốn lấy kéo đâm vào cổ mình cho chết luôn, nhưng lại không dám. Các người chỉ nghĩ thanh danh của các người, lại nghĩ không để cho Kaka đi đe dọa, lúc này bất cứ giá nào cũng ép buộc ta. Mạng của ta quá khổ a, ta không muốn sống. Gả cho người như vậy, ta chết cho rồi. Triệu Kim bảo nằm trên giường khóc lớn, nàng ta đột nhiên nghĩ đến mình từng còn chê cười Hà Hoa, cảm thấy Hà Hoa chỉ xứng gả cho người như Dương Thạch Đầu ấy vậy mà kết quả Hà Hoa lại gả cho Sở Phong Thu anh tuấn, mà thời điểm nàng ta đang ở trên ngựa sắp trở thành nương tử tú tài thì bị Dương Thạch Đầu kẻ ghê tởm kia khi dễ, sao nàng ta mệnh khổ như vậy? Giờ khắc này nàng ta hận Dương Thạch Đầu, càng hận Hà Hoa, nghĩ đều do nàng, nếu nàng gả cho Dương Thạch Đầu, vậy Dương Thạch Đầu có vợ, sao có thể đến trêu chọc mình? Nàng ta nghĩ cho dù mình gả cho Dương Thạch Đầu, đến đào. Nguyên thôn, ở cùng thôn với Hà Hoa, nàng ta cũng sẽ không để cho Hà Hoa tốt hơn. Mẹ Triệu Kim Bảo nghe được nữ nhi khóc náo, chỉ có thể tiếp tục xoa dịu, lại cho không ít điều tốt. Cha Triệu Kim Bảo cũng phụng phịu nói mấy câu. Triệu Kim Bảo vẫn phải đồng ý gả. liền cứ như vậy Triệu Kim Bảo và Dương Thạch Đầu vội vội vàng vàng định thân, một tháng sau cưới. Hôn sự của Thạch tú Nương và Liên tú Tài cũng định rồi, cũng là một tháng sau thành thân. Sau khi Triệu Kim bảo nghe nói xong khóc lớn một trận, nghĩ Thạch tú Nương kia nhan sắc không bằng một phần ba của mình, hiện tại lại đoạt hôn sự của mình, rất đáng giận. Trong lòng tím cầu tử vừa hà giận lại vừa phẫn hận, hà giận là Triệu Gia gặp phải chuyện không hay ho, lúc trước Triệu Gia không cần giao nhà bà ta thay đổi thành nhà đại bạch lê, trong lòng bà ta luôn luôn hận Triệu Gia, Triệu Gia gặp phải loại chuyện này, bà ta tự nhiên cảm thấy thật hà giận. Phẫn hận là bà ta vô cùng vất vả đem triệu kim bảo làm mai cho liên tú tài mắt thấy cho triệu gia yêu việt chuyện mua bán rau này nói không chừng có năng lực quay trở về kết quả be bé bét, bà ta làm sao có thể không phẫn hận chứ. Chính vì chuyện đã thành thế này bà ta cũng không có biện pháp vãn hồi, chỉ có thể vừa cùng người trong thôn nói rằng triệu kim bảo khẳng định là bị dương thạch đầu khi dễ, vừa nghĩ tìm biện pháp khác lấy lòng người triệu gia. Trong thời tiết nóng bức triệu kim bảo được gả đi, nàng ta ngồi kiệu hoa đỏ thấm. Triệu Kim bảo gà cho người mà chính bản thân chán ghét, cũng biết người bên ngoài khẳng định đang chê cười nàng ta cho nên càng phải gà vô cùng náo nhiệt, làm cho người ta biết nàng ta cho dù gà cho người như Dương Thạch Đầu cũng phải gà thuận lợi vui vẻ. Nàng ta chẳng những muốn rất nhiều đồ cưới, nói trong nhà đầy ngã hết căn nhà cũ rách thông tué kia của Dương Thạch Đầu rồi xây lại thành một căn nhà ngói rộng lớn còn ngồi kiệu hoa đỏ thẫm qua cửa, lại mang đi qua một con con lừa chỉ vì để về sau chính mình ra cửa tiện hơn. Lúc này Dương thạch đầu xem như gặp may, mừng sắp điên căn bản không cần nhìn thấy ánh mắt hèn ngọn của người khác Vợ loan mộc xem náo nhiệt xong chạy tới nói với Hà Hoa, nàng nói rất chi tiết cho dù người không ở đương trường nghe cũng có thể tưởng tượng ra náo nhiệt như thế nào Hà Hoa nghe, vuốt bụng của mình, nghĩ rằng đây thật sự là bảo ưng a triệu kim bảo này hại Hà Hoa nguyên chủ, hiện tại hôn sự của nàng ta biến thành thế, xứng đáng triệu kim bảo gà cho dương thạch đầu là ủy khuất thạch tú nương kia gà cho liên tú tài là có phúc khí vợ loan mộc nói trong mắt nàng tú tài này hiểu biết chữ nghĩa tựa như khúc tinh văn trên trời thế nào cũng nên thú người vợ xinh đẹp như hoa thú thạch tú nương thật sự không xứng thường thị cười nói đây cũng không nhất định là phúc khí vợ loan mộc tò mò hỏi thím chỉ bằng thạch tú nương như vậy gà cho một thú tài còn không tính phúc khí Tím Điền ngồi ở bên cạnh nói, thật đúng không nhất định là phúc khí Tú Tài kia nhưng đã chết hai người vợ, khắc thế đó. Hơn nữa không biết là chết như thế nào đâu. Huống chỉ còn có hai đứa con trai vợ trước lưu lại, nàng ta đi qua coi như mẹ kế, mẹ kế này cũng không dễ làm. Tím nghe nói, hai người vợ kia của Liên Tú Tài đều từng bị đánh, mặc kệ có phải Liên Tú Tài đánh hay không, chẳng lẽ hắn không biết sao. Này không riêng bị đánh phòng trừng ngay cả cơm đều ăn không đủ no Vốn là cô nương trong veo như nước gà qua cuối cùng đều xanh sao vàng vọt một chút thể diện của nương tử tú tài cũng không có Vợ loan mộc trừng lớn mắt nàng không nghĩ tới sẽ thành ra thế Nàng còn tưởng rằng nương tử tú tài này đều nên hưởng phúc càng không nghĩ tới chẳng những bị đánh còn ăn không đủ no Vậy tiếng gió này còn không sớm truyền ra sao Thạch tú nương còn gà qua Việc này không bao nhiêu người biết, đến cùng là chuyện nhà của Thú Tài, ai cũng không muốn nhiều lời. Cháu nghe xong cũng đừng đi nói chung quanh, đừng đến lúc đó chọc phiền toái, nhất là liễu thị kia, vạn nhất về sau con gái của bà ta bị ủy khuất, nói không chừng không trách con rể, ngược lại trách chúng ta nơi này biết mà không nói sớm cho bà ta biết. Tím điền dặn dò vợ loan mộc, vợ loan mộc liên thanh đáp ứng sẽ không nói, nàng thực sẽ không nói, việc này chỉ nàng biết là được nàng cũng không phải cái loại bà tám ba hoa. Hà hoa đùa với tiểu khôi đã cao thêm một ít vuốt bụng nghĩ vẫn là mình hạnh phúc a, gả cho người chồng chính mình muốn cả có mẹ chồng yêu thương mình, rời xa cực phẩm hiện tại tuy rằng còn chưa có giàu, nhưng về sau trung quy sẽ khá khẩm áo cơm không lo, hạnh phúc hòa thuận vui vẻ thật sự cái gì nàng cũng không muốn đổi những ngày lành này. Trên mặt thương thì cũng mang theo tươi cười, hiện tại bà thật sự buông xuống, nghe chuyện nhà sờ tuấn tài, nghe chuyện liễu thị bà tựa như nghe một ít chuyện của những người xa lạ, bọn họ tốt hay xấu tất cả đều không làm cho bà có cảm xúc quá lớn. Hiện tại bà chỉ nghĩ sống bên cạnh con trai con dâu còn có cháu nội tương lai. Sau khi triệu kim bảo gà đi thạch tú nương cũng xuất giá. Triệu Kim Bảo cũng trang điểm xinh đẹp đi thấy khuôn mặt Thạch Thú Nương hạnh phúc tươi cười trong mắt nàng ta lóe qua một tia ác độc cho ngươi đoạt hôn sự của ta xem ta cho ngươi dọa người thời điểm ba ngày lại mặt Thạch Thú Nương không trở về chỉ có Liên Thú tài đến trên mặt không bộ dáng tươi cười gì nói là Thạch Thú Nương từ khi gả qua liền sinh bệnh trên mặt trên người mọc đầy mụn sởi màu đỏ thực dọa người hiện tại đang ở trong nhà uống thuốc trước không thể lại mặt. Liễu Thị vừa nghe suýt nửa động thai khí, muốn đi thăm thạch thú nương, nhưng thân mình vừa bởi vì bị kinh hãi có chút khó chịu, bà ta lại không dám ngồi xe chỉ có thể để cho sở đại bảo và khúc hồng bố đi thăm. Sau khi hai người đi, rất nhanh đã trở về, nói trên mặt trên người thạch thú nương quả thật mọc lên đầy thứ kia, bất quá đã phai nhạt rất nhiều, sắp khỏi rồi. Lúc này liễu thị yên tâm, nhưng nghĩ đến liên thú tài lúc trước mặt lạnh, chỉ biết hắn nhất định không vừa lòng khuê nữ, liền bắt đầu lo lắng nữ nhi gà qua thậm chí suy nghĩ hay là này liên thú tài thật sự khác thê. Nếu không sao nữ nhi khỏe mạnh của bà ta vừa gà qua liền sinh bệnh. Triệu Kim bảo cũng ở nhà cười đến mức không ngồi dậy nổi, nghĩ rằng xứng đáng cho người biết được kết cục đắc tội ta, nàng ta cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu không phải sợ lại dùng loại thuốc này một lần nữa bị người hoài nghi, nàng ta thật muốn lại bỏ thuốc cho hà hoa, bất quá không sao cả, về sau còn có cơ hội, dù sao đều ở một thôn, thời gian còn dài mà. chương 50, khúc hồng bố chật vật, mùa hè nóng bức cuối cùng chậm rãi đi qua, mùa thu đến, bầu trời giống như cao xa hơn so với bình thường. Hà hoa đỡ bụng đứng ở bên cạnh ruộng nhìn sở phong thu cùng thương thị hái rau, nghĩ chồng rau này cũng được 3 tháng rồi đã đến lúc thu hoạch trên mặt lộ ra tươi cười tuy rằng số tiền này chẳng phải đồng tiền lớn gì, nhưng đối với cuộc sống hiện tại của bọn họ mà nói đã không tồi cũng đủ để cho rất nhiều người trong thôn hâm mộ, cũng để cho người trong nhà tràn ngập hy vọng với cuộc sống tương lai cái này đủ rồi. Tiểu khôi, đem dây cỏ này qua kia đi. Hả hoa thấy dây buộc rau trong tay sở phong thu và thương thị sắp dùng hết rồi liền nói với tiểu khôi đang ở bên cạnh vườn bắt châu chấu Tiểu khôi vừa nghe lập tức vứt bỏ châu chấu Khoan khoái ôm một tiếng về phía hà hoa Sau đó ngậm một bó dây cỏ chạy đến bên người sở phong thu cùng thương tỷ Đặt xuống đất lại khoan khoái ôm một tiếng Một đôi mắt ngập nước nhìn bọn họ Như là đang nói ta hoàn thành nhiệm vụ Mau khen ta đi Sở phong thu sờ sờ đầu tiểu khôi một phen Thương thỉ cười nói Tiểu khôi thực ngoan Chờ lần sau trong nhà ăn thịt cũng cho người ăn Tiểu khôi nghe xong khoan khoái hoảng hoảng hai tiếng, như nghe hiểu vậy. Trong lòng thương thị nghĩ chó nhà mình thật thông minh, bà cũng biết con chó vốn thông minh, chẳng qua thông minh giống như tiểu khôi bà vẫn lần đầu tiên gặp, bắt nó về nuôi từ nhỏ đến lớn như vậy, thật đúng là rất thích nó tựa như bé con nhà mình. Tiểu khôi, mau trở về. Thương thị đang khen tiểu khôi, lại thấy khúc hồng bố đến, không khỏi nhíu mày, nói với tiểu khôi một tiếng, để cho nó về trước che chở bên người hà hoa, bà cũng theo sau nhanh đi qua tâm tư khúc hồng bố đối với con trai bà, bà cũng rõ ràng, có đôi khi nhìn thấy ánh mắt khúc hồng bố rừng ở trên bụng hà hoa bà liền cảm thấy phát lạnh từ trong lòng tới phía sau lưng, không thể không đề phòng. Tiểu khôi bay nhanh chạy đến bên người hà hoa, hung ác kêu ẩm lên với khúc hồng bố, hoàn toàn không còn bộ dáng đáng yêu vừa rồi. Khúc hồng bố liền phát hoảng, lùi ra phía sau một bước khẩn trương nói, hà hoa, mau coi kỹ chó nhà ngươi đi cũng đừng để cho nó cắn ta. Hà Hoa nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi. Hà Hoa một chút mặt mũi cũng không cho khúc hồng bố, đối với người như thế nàng căn bản không cần nề tình, lại nói bọn họ đã sớm xé rách mặt giờ lại cho thị mặt mũi chỉ để cho người khác thêm ngờ vực. Từ khi thương thị hòa ly. Người một nhà bọn họ rời đi cái nhà kia, bọn họ liền cùng cái nhà kia chặt đứt liên hệ, ngay cả đi ngang qua cửa cũng không đi, đến cả thụ căn chạy tới nơi này bọn họ đều khuyên đi trở về, nói cho nó bởi vì quan hệ của người lớn nó không thể lại đến tìm bọn họ. Tuy rằng đối xử với trẻ con như vậy rất tàn nhẫn, nhưng vì không muốn liên lụy, bọn họ vẫn rất khoát. Sau này thụ căn cũng không đến, gặp bọn họ cũng không nói chuyện. Khúc hồng bố thấy bọn họ liền chào hỏi, chẳng qua bọn họ đều không để ý thị thì cũng không có tới nhà, lần này lại đến cũng không biết là mục đích gì đây. Khúc hồng bố nghe Hà Hoa nói xong cũng không tức giận, nói Hà Hoa tốt xấu chúng ta cũng từng là chị em bạn dâu, cho dù đoạn thân, cũng có thể trở thành hương thân mà thời gian đã lâu như vậy, có tức giận thật lớn cũng nên tiêu. Mẹ, mẹ nói đúng không? Hôm nay con đi tới chân núi thấy được trái cây dại này, đột nhiên nghĩ đến lúc trước con hoài thụ căn, vì để cho con dễ chịu chút mẹ cố ý hái trái cây dại này để cho con ăn con mới ăn được cơm. Con luôn luôn nhớ lòng tốt của mẹ con cũng biết mẹ chịu ủy khuất bởi vì cô kỵ cha, cũng biết các người còn đang tức giận, mấy ngày nay mới không qua, nhưng hôm nay vừa thấy trái cây này thật sự nhịn không được muốn tới thăm các người. Mẹ trái cây này liền để lại cho hà hoa ăn đi, đến lúc đó khẳng định cũng có thể sinh một tên nhóc mập mập giống con. Khúc hồng bố nói thập phần mang cảm tình, vành mắt đều đỏ, nâng tay lên dùng tay áo lao mắt. Thường thị đi tới, nghe được khúc hồng bố nói những lời này, trong lòng thở dài, nghĩ mấy năm nay mình đối xử với Sở Tuấn Tài cùng hai đứa con riêng của Sở Tuấn Tài thật sự là không thẹn với lương tâm, bà tự nhận một người mẹ ruột cũng sẽ không tận tâm tận lực giống bà như vậy, nhưng từ đầu tới cuối bà cũng chưa có được đối xử tốt. Khúc hồng bố cho dù giống như tiếp nhận lòng tốt của bà còn không phải bởi vì làm cho con trai bà xem. Biết rõ điểm này, bà càng không thích khúc hồng bố, sẽ không cảm thấy thị là người chi kỳ trong nhà. Người đi đi chuyện trước kia qua hết rồi, hiện tại chúng ta thầm nghĩ sống yên ổn mỗi ngày. Mẹ, khúc hồng bố kéo dài giọng nói, ánh mắt của thị sệt nhanh qua trên bụng Hà Hoa, trong lòng nghĩ, đều nói 7 sống 8 chết hiện tại Hà Hoa mang thai vừa đúng 8 tháng. Trước đây thị không cơ hội xuống tay, hiện tại nếu không nắm chặt thời gian xuống tay, vậy chẳng lẽ nhìn Hà Hoa sinh con cho sở? Phong thu sao, mặc kệ là bé trai hay là bé gái, trong lòng thị đều không thoải mái. Hà Hoa nhìn trầm chầm, chầm vào khúc hồng bố, ánh mắt khúc hồng bố vừa nhìn qua nàng liền phát hiện cảm giác được ác ý trong mắt thị trong lòng Hà Hoa. Bốc hòa, đã nói nơi này không chào đón ngươi, ngươi vẫn là đi thôi, trong nhà ngươi mẹ chồng cũng sắp sinh phải không? Ngươi vẫn đi hầu hạ bà ta đi, đừng làm cho người ta nói ngươi bất hiếu. Hà Hoa trước mặt mẹ, ngươi nói tới bà ta làm gì? Khúc hồng bố nói giống như thị rất quan tâm thương thị Biết thương thị không thích nghe chuyện liễu thúy cầm mang thai Rất săn sóc như không muốn Để cho thương thị khổ sở Thương thị một chút cũng không để ý Bọn họ bình thường cũng không phải không có tán gẫu về liễu thúy cầm Còn nói liễu thúy cầm đến lúc đó khẳng định sinh non Phải tìm biện pháp để bà ta không bị mất mặt Bà làm sao có thể bởi vì hà hoa nói tới liễu thúy cầm lại mất hứng chứ Khúc hồng bố ở trong này châm ngòi mới để cho bà mất hứng Thương thị thản nhiên nói, Hà Hoa nói rất đúng, ngươi vẫn nên trở về chiếu cố mẹ chồng kia của ngươi đi, về sau không cần lại đến nhà chúng ta, cũng không cần gọi ta là mẹ ta, không phải là mẹ ngươi. Khúc hồng bố cắn cắn môi, đi về phía trước hai bước, kết quả lại bị thương thị giống như đề phòng cướp che ở phía trước Hà Hoa, tiểu khôi cũng hướng về phía thị xù hoàng hoàng, thị chỉ có thể dừng chân, trong lòng thầm hận, mình muốn hại Hà Hoa cũng không muốn làm trước mặt bọn họ, cần phòng thị như vậy sao? Cánh mắt thị rơi xuống về phía sở phong thu, phát hiện sở phong thu giống như càng thêm anh tuấn, sắc mặt không khỏi phiếm hồng, cố gắng thẳng thắt lưng ưỡn ngực, muốn cho chính mình thoạt nhìn đẹp mắt chút. Cánh mắt hà hoa nhíu lại, nghĩ rằng người này rất không biết xấu hổ, khóe miệng cong lên, vỗ lưng tiểu khôi một cái. Tiểu khôi hoảng hoảng chạy tới sùa khúc hồng bố, giống như muốn chạy tới cắn thị Khúc hồng bố bị dọa hoa hoa kêu to té chạy ra sân. Hà hoa cười rộ lên, hai tay nâng bụng để cho chính mình đừng cười quá lợi hại. Khúc hồng bố chật vật chạy ra thật xa, tuy rằng thị chạy dọc bờ sông, người ít hơn, vẫn bị người thấy được biết thị đi tới nhà sở phong thu, nghĩ cái gì đều có. Trong lòng khúc hồng bố hận thị còn chưa từng mất mặt như vậy đâu, hơn nữa gặp được sở phong thu, ngay cả một câu thị đều không có nói với hắn được. Bởi vì phẫn nộ thì càng thêm kiên định muốn làm cho hà hoa sinh không được đứa nhỏ này Bất quá thì cảm thấy chỉ dựa vào một mình mình có chút khó khăn thì sẽ mượn đau giết người Khúc hồng bố nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến triệu kim bảo chương 51, búp bê nhỏ Khi khúc hồng bố còn sống chung nhà cùng mấy người sở phong thu, bởi vì quan hệ giữa hà hoa cùng triệu gia, cho dù thị gặp được triệu kim bảo cũng sẽ không thân cận cùng triệu kim bảo, cho dù không vì hà hoa, vì không muốn chọc sở phong thu tức giận thì cũng sẽ biểu hiện ra bộ dáng thực khinh thường người triệu gia. Hiện tại tuy rằng sở phong thu cùng bọn họ đoạn thân, nhưng thị vẫn không muốn làm cho sở phong thu chán ghét, tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện rất thân thiết cùng triệu kim bảo, nhưng trò chuyện bình thường thì vẫn được. Triệu Kim bảo bởi vì hận Thạch Tú nương gả cho người nàng, ta muốn gả cho nên muốn trả thù Thạch Tú nương, vì để dễ xuống tay, sau khi gả đến Đào Nguyên thôn một chút cũng không biểu hiện ra bộ dáng hận Thạch Tú nương, thấy Khúc Hồng Bố còn chào hỏi. Tuy rằng Khúc Hồng Bố đối với nàng ta không phải rất nhiệt tình, nhưng cũng coi như quen biết, ở thời điểm Thạch Tú nương lập gia đình lại đăng môn, thành công hạ dược cho Thạch Tú nương, tính kế nàng ta. Vì không để cho người khác hoài nghi nàng ta làm, sau khi chuyện đó thành công nàng ta thấy khúc hồng bố vẫn chào hỏi như cũ. Khúc hồng bố bị tiểu khôi đuổi chạy từ trong nhà sờ phong thu ra ngoài đã nghĩ chính mình phải tìm người khác xuống tay, nghĩ tới triệu kim bảo, vì giật dây triệu kim bảo thị liền cố ý gặp mặt triệu kim bảo, sau khi triệu kim bảo cùng thị chào hỏi xong liền mượn cơ hội tán gẫu. Khúc hồng bố người này rất ít nói thẳng luôn lươn lẹo mười mấy câu, có thể làm cho người ta nói với thị bất mãn người kia như thế nào, lại không biết là đang nói xấu người khác. Triệu Kim bảo vốn hận hà hoa, cảm thấy nếu không phải do hà hoa không gà cho Dương Thạch Đầu cũng không tới phiên chính mình gà cho Dương Thạch Đầu, hận hà hoa gà cho sở phong thu anh Tuấn còn sống rất tốt hiện tại bị khúc hồng bố đổ thêm dầu vào lửa nàng ta càng hận hà hoa. Cứ như vậy cũng liền xứng gà cho Dương Thạch Đầu. Sau khi khúc hồng bố cùng Triệu Kim Bảo tách ra, biết mình đã làm cho Triệu Kim Bảo hận hà hoa, hơn nữa thành công đem thu hận của Triệu Kim Bảo dẫn tới trên bụng hà hoa, trong lòng cao hứng rất nhiều, cũng rất coi thường Triệu Kim Bảo, đừng tưởng rằng thị nhìn không ra Triệu Kim Bảo cũng cảm thấy sở phong thu rất đẹp trai, tuy rằng đó là sự thật nhưng thị không chấp nhận được người phụ nữ khác chảy nước miếng đối với sở phong thu. Hà Hoa cũng không biết khúc hồng bố không thành công liền lại tìm người khác giúp đỡ, người được tìm lại là Triệu Kim Bảo, nàng đang ở trong nhà cân nhắc chuyện kiếm tiền. Chuyện bán rau trong nhà rất tốt, nhưng nàng cũng không vừa lòng, nghĩ lại kiếm thêm chút tiền, lần này Hà Hoa chuẩn bị bán đồ chơi do nàng thiết kế đến. Lúc đó lại nói muốn làm cho con mấy món đồ chơi, người khác cũng sẽ không hoài nghi nàng đột nhiên nghĩ ra rồi làm mấy thứ này. Hà Hoa làm xong mấy bộ đồ lót cho đứa nhỏ. Lại làm dài nhỏ, mũ quả dưa cùng đệm chăn liền bắt đầu làm búp bê nhỏ từng nghĩ trong đầu vô số lần Thương thị thấy hà hoa ở nhà làm một ít thứ kỳ quái cũng không có hỏi, chờ thấy hà hoa làm xong, bà mới cầm ở trong tay xem Tuy rằng thương thị tuổi đã không nhỏ, nhưng vẫn thích ngay lập tức Đây là cái gì a? Thật sự rất dễ thương Thường thị vươn một bàn tay trọt trọt đầu bé cụ cải nhỏ trong tay, nghĩ đây là một cụ cải, nhưng bà không nghĩ tới cụ cải có thể làm thành như vậy, có mắt có miệng, giống như một bé con, bà từng nghe nói nhân sâm đủ mấy ngàn tuổi có thể thành tinh, thành bé nhân sâm mập mạp, còn chưa có nghe tới cụ cải có thể thành tinh đâu, thật dễ thương. Mấy ngày nay nàng máy vá rất tiến bộ, nhưng lúc đầu làm búp bê nhỏ vẫn có chút cố sức dù sao tưởng tượng là một chuyện, làm ra lại là một chuyện khác thật vất vả làm ra một búp bê em si đau nhỏ, nàng nhẹ nhàng thở ra cảm thấy coi như thành công. Nàng luyến tiếc mang đi bán, muốn để lại cho con mình chơi. Bất quá nghĩ đến đứa nhỏ còn nhỏ, hơn nữa về sau còn có thể làm tinh xảo hơn, cái này chỉ là luyện tập nàng vẫn quyết định đem đi bán. Hà hoa hỏi, mẹ, mẹ cảm thấy cái này dễ thương không? Nếu mang đi bán có thể bán được tiền hay không? Bán được tiền, cái này không phải làm cho bé con của chúng ta chơi sao? Thường thị nghe xong sừng sốt bà còn tưởng rằng là Hà Hoa làm đồ chơi cho đứa bé trong bụng nàng. Bất quá đầu óc bà rất nhanh liền chuyển động cảm thấy Hà Hoa nói mang đi bán, hẳn cũng là có thể bán đi. Cái này nhìn rất dễ thương, hẳn là có thể bán, bất quá làm cái này quá mất công, nếu có người học làm chúng ta cũng không còn cách nào khác ngăn cản. Hà Hoa nghĩ rằng mẹ chồng của mình đầu óc thật đúng là linh động, bỗng chốc đã nghĩ đến sẽ có người bắt trước. Cho nên con nghĩ làm ra xong, để cho Phong Thu mang lên thị trấn, nhìn xem có thể tìm người bán đứt luôn hay không, chúng ta trực tiếp lấy tiền tựa như bí phương vậy, chúng ta vẫn có thể bỗng chốc kiếm được một số tiền lớn. Đồ chơi này xem thật thú vị, nếu bán cho công tử tiểu thư nhà giàu, người kiểu này mua chúng ta khẳng định không thiệt. Thương thị nghe xong cảm thấy có thể làm, nghĩ thông xong, bà cảm thấy con dâu của mình thật sự là thông minh, đầu óc này nghĩ như thế nào a có thể nghĩ ra đồ chơi dễ thương giường ấy, còn nghĩ đến chuyện mang đi bán lấy tiền, mình cùng con trai thực sự có phúc khí, nhà này có hà hoa thật có phúc khí. Hà hoa bị thương thị khen, ra mặt tuy rằng đã không tệ, nhưng vẫn có chút thẹt thùng. Sở Phong thu nhìn bé cô cái này xong cũng cảm thấy thật đáng yêu, hắn cũng cảm thấy có thể bán kiếm tiền, không đợi Hà Hoa nói muốn bán ở thị trấn kiếm số tiền lớn, hắn liền đề xuất trực tiếp bán đứt cho người mua luôn, hắn cũng không phải giống Thương Thị nghĩ sẽ có người bắt trước mà là cảm thấy nếu nhà mình làm ra từng cái một đem bán sẽ làm vợ mệt nhọc, nếu mẹ của mình cũng cùng làm, ngay cả mẹ cũng mệt, hắn cũng không muốn hai người thân nhất của mình mệt mỏi. Hà Hoa cười nói với hắn ý nghĩ của chính mình, nói lại làm vài loại búp bê, để cho hắn mang lên thị trấn tìm người bán. Sở phong thu gật đầu, nói lưu ra trên trấn liền có loại buôn bán này, hơn nữa nhà bọn họ vẫn là một bàng chi gia tộc tuy rằng lưu lão ra là một thú tài, nhưng buôn bán nhà ông ta làm rất lớn. Hắn từng làm công cho lưu ra, biết người một nhà lưu lão ra coi như là công bình, hắn lại từng làm công cho ông ta, nếu đi tới nhà ông bán thử đầu tiên, nếu thành công hẳn là kiếm không ít so với đi thị trấn. Hà Hoa nói, vậy cảm tình tốt. Phải đi lưu ra hỏi trước đi. Hà Hoa nghĩ lưu ra ở tại thôn trên chấn, nếu thông qua lần buôn bán này có thể quen biết cùng lưu ra, cũng coi như quen biết với đại nhân vật cho dù nàng không có tâm tư nịnh bở, nhưng nhiều phương pháp luôn tốt tại triều đại này. Bọn họ tiểu dân chúng bình dân, luôn muốn quen biết một ít núi dựa vào mới tốt tránh cho đến lúc gặp phải chuyện lớn lại luống cuống. Thương thị thấy con dâu làm búp bê rất dễ thương, cũng suy nghĩ một phen, phải nói đầu óc thương thị cũng thực thông minh, xem búp bê hà hoa làm được đầu óc bà tựa như có một cái chìa khóa mở ra, cũng nghĩ ra hai loại búp bê thật đáng yêu. Hà hoa thật sự bội phục mẹ chồng của mình, nghĩ người phụ nữ có diện mạo tính khi tốt tay chân lanh lẻ, lại khéo léo tâm tư cũng linh động như thương thị thật sự là khó tìm, sở tuấn tài còn không quý trọng, về sau ông ta sẽ hối hận. Hai mẹ con rất nhanh liền làm ra vài dạng búp bê, bao bên ngoài thành một gói đồ, để thời điểm sở phong thu đi lưu ra làm thợ phụ thuận tiện mang đi. Trường 53, đều đi lên chấn. buôn bán có tiền lời là đại hỷ sự Hà Hoa đã nghĩ đến cha mẹ của mình và ca ca, hiện tại nàng dùng dị năng kiếm tiền, cũng chưa quên người nhà mẹ đẻ. Bình thường thời điểm về nhà mẹ đẻ cũng sẽ dùng dị năng thêm dinh dưỡng cho rau trong vườn nhà mẹ đẻ. Đương nhiên nàng không dám làm cho rau này ngon giống như rau nhà mình, nhưng rau này phát triển cũng tốt ăn ngon hơn so với rau nhà người khác. Kết quả tôn lan thảo thường thường hái rau đưa cho nhà mẹ đẻ, lại không hái cho nhà chồng một chút rau nào, náo đến rau trong nhà cũng không đủ ăn, vì thế trong nhà lại ẩm ý một trận. Hà Hoa đối với chị dâu này thật sự sắp chịu không nổi cảm thấy ca ca của mình lấy một kẻ như vậy thật sự là rất nghẹn khuất nếu tôn lan thảo này lại tiếp tục náo nàng sẽ khuyên cha mẹ cùng đại ca đem tôn lan thảo Hưu Lần trước Hà Hoa về nhà mẹ đẻ tôn lan thảo dựa vào bên người Hà Hoa thiếu chút nữa đụng ngã Hà Hoa thị giả mù sa mưa nói cái gì không phải cố ý là giày thị sắp rách nói trong tay Hà Hoa có vài dư cho thị mấy miếng thị làm một đôi cho mình thật sự là tức chết người đi được. Trương Đại Khuê đánh Tôn Lan Thảo một bạt tai, Tôn Lan Thảo còn náo lên, nói cái gì Hà Hoa vừa trở về thì liền bị khinh bỉ, cô em chồng gả đi ra ngoài còn làm cho nhà người ta không yên, là đứa tai họa. Thị náo như vậy, đem tất cả mọi người tức giận. Sở Phong Thu lập tức liền mang theo Hà Hoa về nhà. Hà hoa cảm thấy tôn lan thảo chính là cố ý đẩy ngã mình, cũng không biết thị là vì thành thân mấy năm nay không có con trong lòng ghen tị, hay là giống khúc hồng bố bởi vì tâm tư không hề bình thường đối với sở phong thu cho nên nhìn không được nàng có con của sở phong thu. Khả năng hai loại nguyên nhân này đều có đi. Hà hoa ngẫm lại liền nôn hoảng, đây là chuyện gì a? Vợ à, sao nàng chừng ta? Sở phong thu vừa vặn phát hiện hà hoa tà liếc mắt mình một cái cười hỏi có phải đứa nhỏ lại quậy hay không? Sở phong thu biết vợ có đôi khi bị đứa nhỏ náo khó chịu sẽ không trách đứa nhỏ, sẽ chừng hắn, hắn bị chừng mắt nhìn, lập tức sẽ đi vuốt bụng nàng giúp nàng dỗ đứa bé trong bụng. Lần này cũng giống nhau. Hà hoa bị sở phong thu ôm vào trong ngực, được hắn mềm nhẹ vuốt bụng, nhìn mặt hắn bởi vì ôn nhu lại càng thêm anh Tuấn, nghĩ rằng đều nói hồng nhan họa thủy, lam nhan này cũng là họa thủy à. Nếu không phải do sở phong thu anh Tuấn như vậy, sẽ không xảy ra mấy chuyện rách này. Bất quá nàng cũng biết không thể trách chồng của mình, anh Tuấn cũng không phải lỗi của hắn, cho tới bây giờ hắn cũng không trêu chọc người phụ nữ khác chỉ có thể trách khúc hồng bố cùng tôn lan thảo thật sự rất không biết xấu hổ. Hà hoa tựa vào trong lòng Sở phong thu, nói chúng ta buôn bán lời rất nhiều tiền, ta muốn mời cha mẹ cùng đại ca lại đây ăn bữa cơm. Chàng mang ta đi lên trấn ta muốn mua ít vải dệt hôm nay trời mát mẻ nên làm áo kép ta mua ít vải cho cha mẹ cùng đại ca, nếu không chính bọn họ khẳng định tiếc tiền mua. Trong lòng Hà Hoa nghĩ nàng mới không mua cho Tôn Lan Thảo, để cho thị hâm mộ đi thôi. Sở Phong Thu gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, mẹ hắn cũng nhắc nhở hắn. Hôm sau chẳng phải ngày họp chợ, nhưng hai người vẫn quyết định đi lên trấn, bởi vì bụng Hà Hoa lớn, ngày họp chợ nhiều người lắm, quá náo nhiệt cũng không thích hợp để nàng đi, chọn ngày không phải ngày họp chợ đi tốt hơn. Hôm trước Sở Phong Thu nói chuyện xong với người có Châu là muốn thuê xe châu Sáng sớm liền đánh xe châu chạy tới, đem rau đặt trên xe, trên xe lại trải hai cái chăn bông, để cho hà hoa ngồi ở mặt trên, liền ngay cả vách xe đều trải chăn bông, sợ chạm vào hà hoa. Tiểu khôi lưu luyến không rời đứng ở cửa đưa bọn họ đi xa, hoàng hoàng kêu vài tiếng mới quay vào sân, đi tìm thương thị tiếp tục xin ăn tuy rằng vừa rồi đã ăn, nhưng nó còn muốn ăn nữa. Vừa lúc khúc hồng bố ở bên cạnh cắt rau dại, hiện tại rau dại tự nhiên không thể ăn, nhưng có thể cho gà ăn, sáng sớm cắt rau dại mới được nhiều, đem phơi nắng khô hết xương sớm ở trên lá rồi cho gà ăn, gà rất thích ăn. Tị vừa cắt vừa nhìn phương hướng nhà sở phong thu, rốt cục nhìn thấy xe đến, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm sở phong thu, trong lòng nghĩ sở phong thu thật sự càng ngày càng tuấn tú, nhìn xem một thân áo vải màu xanh thẫm kia so với mấy thư sinh đọc sách mặc áo dài còn đẹp mắt hơn, xem tư thế đánh xe kia so với công tử cưỡi ngựa dơ roi còn uy phong hơn. Khúc hồng bố cảm thấy chính mình thích sở phong thu chẳng phải là sai lầm gì, sở phong thu rất tuấn tú thì không thích hắn mới kỳ quái, hận chỉ hận chính mình không thể gà cho hắn, lại thành chị dâu của hắn, thành chị dâu của hắn kỳ thật cũng may, ở gần mỗi ngày đều nhìn thấy. Thì cũng biết có nhà chị dâu, đệ muội sẽ thông đồng cùng đại bá chú em, cảm thấy chính mình cũng làm được đến lúc đó chính mình sinh con trai cho sở phong thu tuy rằng không viên mãn, nhưng thì cũng thấy đủ. Chính là không nghĩ tới nhảy ra một hà hoa, sở phong thu còn yêu hà hoa như vậy, đem tất cả kế hoạch tốt đẹp Cô thị đều đánh vỡ, tức chết người đi được Chờ xe đi tới gần khúc hồng bố thấy được hà hoa ngồi ở trên xe thấy nàng ngồi ở trên hai cái chăn bông Tóc bối ngay ngắn trình tế tuy rằng dùng châm gỗ, nhưng thực tinh xảo Nghĩ đến nghe người khác nói sở phong thu ở trên chấn mua châm cạch cái này khẳng định chính là sở phong thu mua Còn đeo bông tai bạc Mặc áo màu lam, mặt trắng hồng, ánh mắt đen như mực ngập nước, môi giống như cánh hoa đào Trong lòng khúc hồng bố thầm hận, nghĩ hà hoa này gà cho sở phong thu so với thời điểm vừa gà tới còn xinh đẹp hơn Thời điểm thị hoài thụ căn đều biến dạng, trong thôn người phụ nữ nào có thai không xấu đi Thế nào nàng còn khí sắc tốt như vậy? Thật sự là ông trời đuôi mù Khúc hồng bố chào hỏi cùng bọn họ Hà hoa quay mặt, không để ý, sở phong thu nhìn không chớp mắt dơ roi, để cho châu đi nhanh hơn một ít liền như vậy đi qua trước mặt khúc hồng bố. Sau khi khúc hồng bố thấy được ánh mắt của hà hoa thật vất vả khống chế được xúc động dơ chân, tức giận xanh mặt. Hà hoa hé miệng cười, khúc hồng bố lại ngồi xổm xuống tiếp tục cắt dao dại, động tác càng hung tợn, đem dao dại trở thành hà hoa, trong lòng nghĩ thiểu thiện nhân ngươi đừng đắc ý, hôm nay còn cho ngươi không dễ chịu. Ngày hôm qua khúc hồng bố nhìn thấy sở phong thu đi mượn xe châu, liền đoán được hắn sẽ chở hà hoa hoặc là thương thị đi lên chấn cho nên liền lại làm bộ gặp phải triệu kim bảo, đem chuyện này tiết lộ cho triệu kim bảo. Còn lại quanh con lòng vòng kích thích triệu kim bảo một phen, xem ánh mắt triệu kim bảo thị liền cảm thấy triệu kim bảo khả năng sẽ nhịn không được. Khúc hồng bố tiếp tục ở lại đó cắt cỏ, nghĩ nhìn xem có nhìn thấy triệu kim bảo hay không. Không quá lâu, một chiếc xe lừa nhỏ liền đi qua, là xe lừa của hồi môn của Triệu Kim bảo khi gà qua, đánh xe là Dương Thạch Đầu. Khúc hồng bố không chào hỏi bọn họ, nhưng Triệu Kim bảo cùng Dương Thạch Đầu chào hỏi thì Khúc hồng bố thấy ánh mắt của Dương Thạch Đầu nhìn chằm chằm bản thân, trong lòng ghê tởm đòi mạng, nghĩ tên hỗn đản này, đã cưới được một người vợ coi như xinh đẹp vậy mà còn nhìn chằm chằm bà đây thật sự là đáng đời vợ mi cho mi đội nón xanh. Khúc hồng bố cười nói hôm nay cũng không phải ngày họp chợ, sao mọi người đều đi lên chấn, dùng những lời này nói cho Triệu Kim bảo rằng sở phong thu và hà hoa đã đi. Thấy xe lửa đi xa, lúc này khúc hồng bố mang theo rổ đi trở về, nghĩ rằng chờ tin tức tới, mà kệ có được hay không, chuyện hoàn toàn không liên quan tới thỉ. Trường 52, thật nhiều bạc. Liêu Lão Gia cũng biết sở phong thu, loại nhận thức này không phải chỉ từng thấy mặt lại không biết tên, trên thực tế rất nhiều người làm công nhật ở Liêu phủ Liêu Lão Gia cũng chưa gặp qua, cho dù gặp qua cũng không thể nói cái gì, nhưng sở phong thu bất đồng với những người làm công nhật khác Liêu Lão Gia vẫn thật thường thức sở phong thu, bởi vì sở phong thu người này thực thành thật lại không có lòng tham. Lần trước sở phong thu ở trong nhà Liêu Lão Gia làm thợ phụ nhặt được một miếng ngọc bội Liêu Lão Gia đánh mất miếng ngọc bội kia rất chân quý, ông ta bình thường đều luyến tiếc mang. Bởi vì tiếp khách mới mang kết quả lại đánh rơi mất Ông ta vốn đều cho rằng làm rơi ở bên ngoài Cảm thấy tám chín phần là tìm không ra kết quả miếng ngọc bội kia lại tìm được là sở phong thu đưa đến Thực ra chuyện ông ta đánh mất ngọc bội rất là buồn bực Bị hạ nhân nói ra sở phong thu nghe thấy được chờ khi nhặt được ngọc bội nhờ người đưa tới cho ông ta Chuyện lưu lão ra bị sở phong thu nghe được rồi hỏi thăm, người kia quả thật nói hắn cảm thấy ngọc bội kia mất ở bên ngoài tìm không được kết quả sở phong thu biết rõ miếng ngọc bội này bị rơi dưới đất cũng sẽ không có người biết hắn nhặt được, vẫn là giao lên đây, quả thật không tham, không giấu tài bảo. Bởi vì chuyện này lưu lão ra rất thưởng thức sở phong thu còn nghĩ để cho sở phong thu làm việc ở nhà bọn họ hoặc là trong cửa hàng nhà bọn họ bị sở phong thu cự tuyệt, sở phong thu nghĩ mặc dù ở lưu phủ đương sai rất phong cảnh, nhưng đến cùng vẫn làm hạ nhân cho người ta. Mà đi cửa hàng lưu ra làm thợ phụ rất tốt, nhưng hắn lo lắng mẹ cùng vợ, lại cảm thấy vợ sắp sinh, vẫn canh giữ ở bên người nàng thì tốt hơn, chồng rau cũng đủ bọn họ sinh hoạt, chờ vợ sinh, đến lúc đó làm như vợ nói, bọn họ cũng có thể làm một ít buôn bán, sẽ không kiêm ít so với làm việc ở lưu ra. Cuối cùng lưu lão ra cho sở, phòng thu 30 lượng bạc, 30 lượng bạc rất nhiều, đều có thể làm một căn nhà thật lớn hoặc là mua vài mẫu ruộng tốt ở thôn quê. Thương thị và hà hoa vì thế rất cao hứng, đem nợ đều trả xong hết tiền còn lại liền để dành. Có chuyện này, sở phong thua tìm lưu lão ra bán bốc bê ít nhất không cần lo lắng bị hố, lưu lão ra hẳn là sẽ cho hắn giá thật sự. Lưu lão ra biết sở phong thua muốn gặp ông ta, sai người dẫn hắn đi vào. Sở phong thu liền nói ra dụng ý của mình. Lưu lão ra nói sở phong thu lấy búp bê ra để ông ta nhìn xem, nhà bọn họ quả thật có buôn bán mặt hàng này, nếu sở phong thu mang đến đồ chơi tốt ông ta sẽ thu mua. Sở phong thu lấy ra hai búp bê trước, một bé cụ cải, một bé quả lê. Lưu lão ra vừa thấy liền thập phân tích, đừng nhìn ông ta là một người đàn ông tuổi không nhỏ, lại là một thú tài tư tưởng cũng rất cụ kỹ, nhưng trong lòng lại rất thích mấy thứ đồ chơi đáng yêu. Ông ta cầm hai con búp bê này nhéo nhéo, cảm thấy mềm mại, nghĩ mình yêu thích thế này, mấy người trẻ tuổi này cùng trẻ con còn không càng thích. Nhất là nghĩ đến thiếu gia bồn gia của mình hiện tại tuổi còn nhỏ, nếu đem cái này đưa đi cho hắn chơi, để cho hắn cao hứng, đối với nhà mình có lợi thật lớn. Lúc này lưu Lão già đã nói muốn mua, lúc trước đã nói là muốn bán đứt giá kia tự nhiên không thể ấn theo giá mua đồ chơi. Không biết người tính toán muốn bán giá như thế nào. Lưu lão ra hỏi, trong lòng ông ta đã nghĩ xong giá rồi, bất quá vẫn là phải hỏi sở phong thu một câu. Sở phong thu nghĩ đến giá vợ nói lúc ở nhà với hắn, nói một cái hai mươi lượng trừ bỏ này hai cái chỗ ta còn có bảy cây khác, là một bộ búp bê giao quả. Vợ, ta nói nếu lần này mua bán thành, về sau có búp bê mới lạ khác, vẫn bán cho lưu lão ra, so với cái này tốt hơn. Sở phong thu cảm thấy vợ của mình đã nghĩ xong cách làm búp bê này rồi, hơn nữa nếu lưu lão ra kinh doanh thỏa đáng khẳng định có thể bán được không ít tiền, khẳng định là vô số 20 lượng, nhưng ông ta không vừa ý bỏ 20 lượng mua một con búp bê thật đúng không thể xác định a. Được liền một cái 20 lượng, về sau nếu còn có cái khác, cũng bán cho ta luôn, nhưng đừng bán cho người khác. Lưu lão ra nói sở phong thu đem vài con búp bê khác cũng lấy ra nhìn xem. Sở phong thu nghe nói lưu lão ra thật sự đồng ý một con 20 lượng trong lòng vừa kích động vừa cao hứng, nghĩ vợ thực rất giỏi, nàng nói 20 lượng liền 20 lượng. 20 lượng A 9 lần là 180 lượng. Số tiền này ở nông thôn bọn họ thật đúng là một gia tài lớn, bao nhiêu người cả đời đều không có 180 lượng, vợ hắn chỉ làm vài con búp bê liền kiếm được. Sở phong thu cảm thấy chính mình càng thêm nỗ lực làm việc mới xứng với vợ của mình. Lưu lão ra nhìn thấy vài con búp bê khác cũng thực vừa lòng, đưa cho Sở Phong Thu ngân phiếu, vì để cho bọn họ dễ tiêu bạc, đưa hai tờ ngân phiếu 50 lượng, 5 tờ ngân phiếu 10 lượng còn lại là 30 nén bạc. Sở Phong Thu đem tiền cất xong, ly khai Lưu Phủ, hắn vốn là thợ phụ ở Lưu Phủ, hiện tại xin phép rồi về nhà trước. Trong tay nhiều tiền như vậy, Sở Phong Thu cũng không muốn ở bên ngoài lâu, liền mua hai cân thịt sau đó trực tiếp về nhà. Nhìn thấy nhiều ngân phiếu cùng nén bạc như vậy. Ánh mắt hà hoa sáng lên, hốc mắt thương thị cũng đỏ, bà cao hứng, trong nhà có nhiều tiền vậy về sau Không cần lo lắng, hà hoa và sở phong thu lại vội vàng khuyên thương thị, hà hoa đem ngân phiếu cùng nén bạc để trước mặt thương thị, nói số tiền này để cho mẹ cất. Thương thị cười nói để cho hà hoa cất, bà không muốn quản tiền, hiện tại trong nhà vợ chồng son đều thực hiếu thuận tiền này lại là hà hoa tìm cách kiếm được đương nhiên do hà hoa cất. Cuối cùng Hà Hoa vẫn cầm bốn thỏi bạc bảo cho thương thị, để cho thương thị dùng chơi. Thương thị nghe được Hà Hoa nói từ chơi, này cười ra tiếng, trong lòng cao hứng, nghĩ nhà này có Hà Hoa thật sự cuộc sống càng tốt, không chỉ có tiếng cười còn có bạc chơi. Hà Hoa vui vẻ kiềm tiền, thật sự là quá tốt, nhà chúng ta hiện tại không chỉ có đem nợ trả xong rồi còn có nhiều tiền tiết kiệm như vậy. Hà hoa đem tất cả tiền đều đặt trong một cái hộp gỗ, lại bắt đầu tính số tiền trong nhà này kỳ thật có bao nhiêu trong lòng nàng đều biết chính là thích đếm. Bán rau thu vào cũng không tệ, ngay từ đầu một cân chỉ có thể bán được 2 văn tiền, sau này tăng tới 4 văn, sau này lại tăng tới 6 văn tiền, cho nên tuy rằng nhà bọn họ trồng rau chẳng phải rất nhiều, nhưng bán được rất nhiều tiền, hơn nữa hà hoa dùng dị năng, rau này phát triển mau lại ngon. Trước không nói cây dầu rau chân vịt này cao lớn lại non mỏng. Rau hẻ kia cũng cao gấp đôi, ngay cả cà chua ớt xanh, đậu cốc, dưa chuột này kết quả chi chít hái đều hái ở một chỗ không cần đi. Cho nên 3 tháng này, tiền kiếm được không chỉ có đem trả hết nợ cho vợ loan mộc, liền ngay cả tiền của mấy người Trương xuyên cũng đều trả xong, cũng còn lại không ít tiền. Hiện tại lại có 180 lượng bạc này, thật sự là trong lòng càng thêm kiên đỉnh. Hà hoa nghĩ thì ra cho dù mình không dùng dị năng cũng có thể kiếm tiền nhiều như vậy à, loại cảm giác này thật không sai. Sở phong thu thấy hai mắt hà hoa lóe sáng, nghĩ rằng bộ dáng vợ kiếm tiền cũng thật đẹp mắt liền vì nhìn thấy bộ dáng đẹp mắt này của nàng cũng phải kiếm tiền nhiều a. Thường thì cười nói, thật sự là cảm ơn trời đất cuộc sống bây giờ của chúng ta coi như là tốt rồi, chờ lúc cháu nội của mẹ sinh ra đã có thể hưởng phúc. Thương thị nhìn bụng hà hoa, cảm thấy bụng hà hoa tròn tròn, giống như một bé gái, nghĩ chờ không lâu nữa sẽ được bế một cháu gái mềm mềm mập mạp, ánh mắt bà đều cười tít, cân nhắc lại đi mua ít vải xinh đẹp, đến lúc đó làm ít quần áo và giày cho cháu gái, đúng rồi còn có mũ quả dưa. Hiện tại trong tay có tiền cũng không thể hủy khuất đứa nhỏ. Hà hoa cũng vốt bụng nửa nụ cười, thương thị nói bụng này giống như hoài bé gái. Nàng xem thương thị thật cao hứng, cũng không trọng nam khinh nữ, nàng nhẹ nhàng thở ra cảm thấy mình cùng con đều rất hạnh phúc Sở phong thu nếu không thấy mẹ của mình còn tại bên cạnh, đều phải đi qua sờ sờ bụng hà hoa Đứa nhỏ này cùng hắn dễ thân, hắn vừa sờ liền động đá đá làm lòng hắn mềm mại Mỗi ngày bị đá một chút như vậy, mỗi ngày hắn đều vui vẻ Vì đứa nhỏ này sinh ra thời điểm có điều kiện rất tốt, Hà Hoa càng muốn kiếm tiền, dù có gần 200 lượng bạc này, nàng vẫn cảm thấy không đủ, về sau đứa nhỏ cần dùng tiền còn nhiều hơn, bạc đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nàng đã cân nhắc xong, hiện tại bán rau thời điểm mùa thu đem làm tương bán sẽ có một số tiền lớn, sau đó đến thời điểm mùa đông liền bán giá đỗ, nàng dùng dị năng làm cho đậu lên mầm, mùa đông ở đây rất hiếm rau xanh tươi mới, nàng cũng không tin bán không được giá tốt nói không chứng kiếm được nhiều tiền hơn so với bán rau ba quý xuân hạ thu này. chương 54, bị bắt. Hà hoa và sở phong thu đến trên chấn đi tiểu lâu đưa rau trước, sau đó lại đi mua này nọ, vừa vặn thừa dịp hôm nay có xe châu, liền toàn bộ dầu, muối tương, giấm chua, đường mỗi thứ mua một ít bột mì cũng mua không ít, còn đi tiệm điểm tâm mua vài loại điểm tâm, lúc này đi mua bông cùng vải tính toán cuối cùng lại mua thịt. Hiện tại trong tay có tiền, thời tiết vừa mát mẻ, Hà Hoa liền mua thêm một ít vải, mua cho cả hai vợ chồng bọn họ cùng mẹ chồng, lại mua cho Trương xuyên, Lý Hương chi còn có Trương đại khuê một phần, không chỉ có vải còn mua bông, quần áo mùa thu cùng mùa đông đều có thể làm. Ông chủ tiệm vải vừa thấy Hà Hoa mua nhiều thế, thật cao hứng, chẳng những miễn số lẻ còn đưa cho nàng không ít vải lẻ vải lẻ này cũng đáng tiền, bởi vì bên trong có một chút tơ lụa nhỏ, vài vụt may lại phi chút công sức nhưng cũng có thể làm ra một ít thứ tự nhiên không có khả năng tặng không cho người. Hà Hoa vô cùng cao hứng nhận lấy, nghĩ sau khi trở về sẽ tự tay làm một ít đồ chơi cho bé con trong bụng. Ra khỏi tiệm vải, Hà Hoa đói bụng, hiện tại nàng rất hay đói, một ngày hẳn không thể ăn 10 bữa cho nên cũng không chờ nàng nói, sở phong thu đã biết nàng đói bụng mang nàng đi ăn mì vằn thắn chỗ đó là một cái sạp trên đường hai người gặp được triệu kim nguyên hiện tại triệu kim nguyên ăn mặc đã hoàn toàn giống một người trên chấn, rất vui vẻ bất quá sau khi nhìn thấy sở phong thu và hà hoa biểu cảm liền cương cứng nhất là khi thấy bụng hà hoa đã nổi to ánh mắt kia khống chế không được nhìn chằm chằm trên bụng nàng giống như muốn xem thấu bụng hà hoa sở phong thu mất hứng nhưng cũng không muốn nói chuyện cùng người này hắn không muốn để cho hà hoa lại cùng người kia có cái gì liên lụy hà hoa nàng sắp sinh sao Triệu Kim Nguyên vẫn là không nhịn xuống được khá mồm hỏi, ánh mắt hắn rốt cục rời khỏi trên bụng Hà Hoa, nhìn gương mặt Hà Hoa thấy gò má nàng hồng nhuận, khí sắc rất tốt so với thời điểm lần trước hắn nhìn thấy nàng còn tốt hơn, trong lòng không biết là cái tư vị gì. Hắn nghĩ sau khi nàng xa mình cuộc sống rất tốt mà hắn nếu không vì tiền đồ vứt bỏ nàng, hiện tại người phụ nữ này bởi vì thành thân mà hạnh phúc, sắc mặt như hoa mùa xuân hẳn là vợ hắn, mà đứa bé trong bụng nàng cũng hẳn là của hắn. Hà Hoa khinh bỉ nhìn Triệu Kim Nguyên, nghĩ người nọ là ngại nàng sống thật tốt sao Không biết lấy quan hệ trước kia của bọn họ, hiện tại loại thời điểm này nên tị hiểm sao Nếu nàng không phải gà cho tướng công tốt, nếu đổi thành một người đàn ông khác Trong lòng không có một chút cao hứng, nói không chừng sẽ mắng chửi người, đánh người Hà Hoa nói với sở phong thu, phong thu, đánh xe mau đi ta nghe được chó điên kêu, làm khó chịu quá gánh mắt triệu kim nguyên buồn bã, nghĩ hà hoa không còn là hà hoa lúc trước nữa, nàng hận chính mình a lại mắng hắn là chó điên. Sở phong thu nghe hà hoa nói xong trong lòng vừa cao hứng vừa có chút khó chịu thay hà hoa. Cao hứng nàng vô tình như thế đối với triệu kim nguyên, nghĩ rằng nàng có thể vô tình như vậy chắc là do bị tổn thương thành bộ dạng này, liền càng chán ghét triệu kim nguyên. Lạnh lùng liếc hắn một cái, dùng roi quất con trâu một phát để cho nó đi nhanh hơn. Triệu Kim Nguyên nhìn chiếc xe châu chờ Hà Hoa đi xa, mới thở dài, chậm rãi đi về. Sở Phong Thu và Hà Hoa đều không có nói gì, nói gì cũng đều vô dụng, bọn họ thật sự đều làm như vừa rồi gặp phải một con chó điên. Đến sạp Văn Thắn, Sở Phong Thu đem xe châu ngừng lại, đỡ Hà Hoa tìm chỗ gần xe châu rồi ngồi xuống, gọi hai chén Văn Thắn. Thật sự khéo, không nghĩ tới ăn một bữa cơm còn có thể gặp được người quen nơi này. Triệu Kim Bảo và Dương Thạch Đầu cùng đi tới, hai người tìm một cái bàn trống ngồi xuống, gọi hai chén vằn thắn, nói chuyện là Triệu Kim Bảo, Dương Thạch Đầu không hé răng, hắn sợ sở phong thu, càng sợ hà hoa, đến bây giờ hắn còn nhớ một nhát dao chặt củi của hà hoa đó. Sở phong thu và hà hoa cũng không trả lời Triệu Kim Bảo, chỉ nhìn đối phương, trong lòng đều có một ý tưởng, sao lại gặp được một con chó điên nữa. Trong lòng hà hoa có chút buồn bực, muốn ăn bữa cơm đều ăn không thoải mái, kẻ thù ngồi bên cạnh còn cười chủ động chào hỏi ngươi, vừa thấy khiến cho người ta cảm thấy tâm hoài bất quỹ, lòng dạ bất chính, không ngay thẳng, có âm mưu, sao có thể ăn một cách thư thái. Nếu không phải ông chủ sạp vừa vặn bưng bát vằn thắn lên, nàng nhất định phải lôi kéo sở phong thu chạy lấy người. Hiện tại trong bụng nàng có bảo bối cũng không muốn hành động theo cảm tính. Triệu Kim bảo thấy sở phong thu và Hà hoa ngay cả nhìn cũng chưa nhìn nàng ta coi nàng ta như là không khí, biến sắc vốn trong lòng còn có chút do dự có nên động thủ hay không, hiện tại xem như hạ quyết tâm. Triệu Kim bảo bị khúc hồng bố kích động, hôm nay mới lên chấn, ngay cả tử Lâu hương khách lai like cũng chưa đi, liền luôn luôn đổi tới đổi lui ngay chỗ bán vài thứ lặt vặt ở trên chấn, muốn động phải sở phong thu cùng Hà hoa cố gắng tìm kiếm cơ hội xuống tay. Nàng ta còn sợ Sở Phong Thu không ăn điểm tâm, nếu như vậy không có cơ hội xuống tay, kết quả thật đúng để cho nàng ta ở trong này gặp được mấy người Sở Phong Thu. Xem Sở Phong Thu và Hà Hoa ngồi đối diện cùng nhau, dáng vẻ cười hạnh phúc, nàng ta sẽ không tự chủ chạy tới chào hỏi, kết quả lại không được đáp lại, nhìn thấy ánh mắt mấy người cũng cùng ăn bên cạnh nhìn nàng ta, nàng ta thẹn quá thành giận, vốn sợ hãi ở trong này động thù sẽ bị phát hiện một chút khiếp đảm cũng bị lừa giận đốt hết sạch. Nếu không có mang thai, Hà Hoa cũng không phiền ngồi bên cạnh người đáng ghét, nói không chừng còn có thể chọc đối phương thức điên lên, nhưng hiện tại bụng nàng rất lớn, cũng không có tâm tình kia cho nên muốn ăn xong mau rồi đi, đương nhiên, ánh mắt nàng cũng thường thường lặng lẽ đánh giá triệu kim bảo, đề phòng nàng ta làm chuyện xấu gì. Thực không oán Hà Hoa đa tâm, có khúc hồng bố tôn lan thảo hai đầu óc không bình thường kia cứ hay nghĩ tính kế nàng, hiện tại nàng đã có thói quen đề phòng người khác, kết quả lần đề phòng này đúng là phòng không sai. Hà Hoa cảm thấy dương thạch đầu không có vấn đề gì, thành thành thật thật ở nơi đó ăn cơm, Triệu Kim Bảo đã có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt hướng về phía nàng nhìn vài lần, nàng quay mặt nhanh mới không để cho Triệu Kim Bảo phát hiện nàng đang quan sát nàng ta. Trừ bỏ chuyện này, nàng còn phát hiện tay Triệu Kim Bảo luôn hướng vào trong tay áo sờ sờ, sờ một hồi, biểu cảm trên mặt liền biến đổi. Hà Hoa nghĩ nàng ta đang sờ cái gì vậy? Nàng cứ ăn cơm đi ta nhìn chằm chằm cho. Sở phong thu nhỏ giọng nói với Hà Hoa. Nghĩ mau ăn xong rồi đi, vợ ngồi ở chỗ này ngay cả ăn một bữa cơm đều ăn không ngon còn không bằng về nhà Hả hoa cười gật gật đầu tốc độ ăn cơm nhanh hơn Ta có chuột, đột nhiên triệu kim bảo hét lên một tiếng, nhảy dựng lên, hắt hết chén đĩa trước mặt ném trước mặt dương thạch đầu, hất ướt hết cả người hắn Dương thạch đầu cũng nhảy lên, nhưng còn không quên đem chén trong tay cũng bưng lên, sợ canh trong chén đổ ra ngoài Triệu kim bảo kêu to như vậy Người ăn cơm bên cạnh cũng bị dọa có đứng lên nhìn nhìn ở dưới chân dưới bàn có ngồi nâng chân lên Liền một lát như vậy quán nhỏ vốn đang tính náo nhiệt xem như thật sự náo nhiệt Hà hoa từ một khắc kia triệu kim bảo thét chói tay, nhảy lên thần kinh liền căng thẳng Có một loại cảm giác nàng ta quả nhiên là người thích hội gia chuyện, bản năng liền phòng bị Bàn của triệu kim bảo tuy rằng kề bên hai người hà hoa, nhưng nàng ta cũng không có ngồi kề bên hà hoa Nhảy nhảy như vậy liền nhảy đến bên người hà Hoa bất quá nàng ta không gặp được hà hoa, bởi vì sở phong thu đã sớm bảo vệ hà hoa. Mục đích của Triệu Kim bảo là thả thuốc trong chén hà hoa. Bởi vì bàn hà hoa kế bên, Triệu Kim bảo nghĩ chính mình chỉ cần chạy qua, làm bộ ném tới cái bàn bên cạnh dùng thân mình chắn lại thuốc nàng ta cầm trong lòng bàn tay thực dễ dàng có thể thả vào trong chén hà hoa, khẳng định sẽ không bị người khác phát hiện. Nàng ta nhìn kỹ góc độ mấy người sở phong thu đứng khẳng định nhìn không được động tác mới làm của nàng ta, động tác cũng rất nhanh tim nàng ta đập lợi hại, nhưng cũng nhịn không được tự ủng hộ cho chính mình. Triệu Kim bảo đang nghĩ tới giả bộ ấy náy bồi cái không phải với hai người Hà Hoa, sau đó khuyên Hà Hoa tiếp tục ăn bát văn thắn này, chỉ cần đến buổi tối. Hà Hoa khẳng định phát bệnh, đến lúc đó buổi tối khuya xem bọn họ có vội không. Nàng nghĩ tới tình cảnh Hà Hoa lúc đó trong lòng cao hứng chính là... Không đợi nàng há mồm đã bị người cầm chặt cổ tay. Sở Phong Thu, ngươi làm gì? Triệu Kim Bảo phát hiện cầm lấy tay mình là Sở Phong Thu có chút giật mình, nghĩ Hà Hoa còn ở bên cạnh, hắn liền dám đến cầm cổ tay của mình, còn vẻ mặt hung ác, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Lại nhìn thấy hắn cầm ngay tay thả thuốc của mình, hiện tại trong lòng bàn tay còn dính thuốc bột, nàng ta liền khẩn trương, vội vàng nắm chặt tay. Người mau buông ra, làm vậy giống bộ dáng gì nữa? Vợ ngươi đang ở đây. Chồng ta cũng ở bên cạnh, Triệu Kim bảo dọa Sở Phong Thu, Dương Thạch Đầu đang ăn vằn thắn trong tay mình, vừa thấy đây là có chuyện gì. Thế nào Sở Phong Thu còn nắm lấy cổ tay vợ của mình. Cho là hắn đã chết sao, hắn cầm chén đặt xuống đi tới muốn ổn ào, lại bị một ánh mắt của Sở Phong Thu liền bị dọa chân mềm nhũn lại nhìn Hà Hoa ở bên cạnh cười như không cười, lại lui một bước. Triệu Kim bảo tức giận, nghĩ mình thực miệt a gà cho một gã nhu nhược như vậy. Nàng ta muốn thoát thân, muốn khóc lóc om sòm nói sở phong thu vô lễ với nàng ta, bất quá còn chưa có há mồm, đã bị hà hoa nói cho dọa câm. Triệu Kim bảo, ngươi bỏ cái gì trong bát ta hả? Chồng ta cầm lấy tay ngươi xem, vô lễ cái gì? Ngươi lại kêu, vậy đem ngươi đưa đến nhà môn đi. Ông chủ có người ở trong sạp của ông dùng thủ đoạn thấp hèn này, ông còn chưa tới hỗ trợ sao? Cho vợ ông đến đây đi. Mở tay nàng ta ra, xem xem trong lòng bàn tay nàng ta có cái gì Cũng không biết có thể độc chết người hay không Hà hoa cũng không muốn để cho sở phong thu cứ cầm tay triệu kim bảo cho nên kêu bà vợ ông chủ vừa thấy là biết có khí lực đi tới Mọi người vừa nghe Hà hoa nói xong liền phát hoảng, đều nhìn về phía tay triệu kim bảo Cũng không có người cảm thấy sở phong thu cầm lấy tay triệu kim bảo có cái gì không đúng Người ta là đang bắt kẻ yếu hại vợ hắn mà đổi thành bọn họ cũng phải nắm chặt hơn Có người nói sở phong thu nắm chặt hơn chút, đừng làm cho người chạy Ông chủ sạp vừa nghe Hà Hoa nói cũng nóng này, sạp của ông ta bán đồ ăn Nếu người ta ăn ở sạp của ông ta sau đó gặp chuyện không may, còn không phải ông ta chịu trách nhiệm Cho nên trong lòng hận chết Triệu Kim Bảo, vội vàng nói vợ ông ta đi bắt Triệu Kim Bảo Vợ ông chủ sạp chạy tới bất chấp tất cả trước cầm lấy bàn tay đang nắm kia của Triệu Kim Bảo Khí lực lớn như muốn bẻ gãy cổ tay Triệu Kim Bảo, sau đó khi Triệu Kim Bảo kêu gào thê thảm cầm luôn cái tay kia đang bị sở phong thu giữ chặt kéo hết về phía sau, một bàn tay liền nắm chặt hai cánh tay, sau đó một bàn tay liền kéo đầu ngón tay của Triệu Kim Bảo ra. Triệu Kim Bảo càng gắt gào nắm chặt tay, bà ta lại càng cảm thấy trong lòng bàn tay này khẳng định có thứ gì cho nên dùng thêm một chút lực dùng muốn kéo ngón tay Triệu Kim Bảo làm cho trong lòng bàn tay Triệu Kim Bảo lộ ra. Bên trong lòng bàn tay Triệu Kim Bảo còn lưu lại một ít bột phấn, bị người thấy rành mạch. Mọi người lập tức kêu la, nói không nghĩ tới triệu kim bảo thật sự giống hà hoa nói như vậy, ả này lá gan cũng quá lớn, cư nhiên tại nơi nhiều người như vậy bỏ thứ gì vào trong bát người khác, không cần phải nói, vừa rồi nàng ta la hết có chuột cũng là dọa bọn họ. Tất cả mọi người đều tức giận, triệu kim bảo nói trong lòng bàn tay ta có chút bột phấn thì như thế nào, liên quan gì tới các người, buông ra ta. Hà Hoa nói ta nhìn thấy ngươi thả gì đó trong bát của ta, đã thả cho nên trong lòng bàn tay ngươi chỉ còn lại có bột phấn này. Chỉ cần để cho người trong nhà môn cha xem bột phấn trong lòng bàn tay ngươi cùng thứ bỏ trên trong bát kia có giống nhau không là được. Triệu Kim bảo vừa nghe Hà Hoa muốn cáo quan, bỗng chốc bị dọa chân mềm nhũn. Đầu năm nay phụ nhân bị bắt vào huyện nha là chuyện thực mất mặt hơn nữa chuyện này nàng ta khẳng định cũng bị quan nhốt vào trong lao, vậy khi nàng ta trở ra thanh danh cũng không dễ nghe. Trường 55, vợ chồng cắn nhau. Hiện tại triệu kim bảo hối hận muốn chết cũng không phải hối hận vì kê đơn cho Hà Hoa, mà là hối hận chính mình sao xúc động như vậy, tại nơi nhiều người thế lại kê đơn. Lúc đó sao nàng ta liền cảm thấy nhất định sẽ thành công chứ? Thật sự là bị Hà Hoa làm cho tức quá. Kỳ thật triệu kim bảo cũng bị lúc trước kê đơn cho thạch thú nương thành công lá gan càng lớn, lúc đó người cũng có rất nhiều, nàng ta còn không phải thành công sao? Đặc biệt thuận lợi. Cho nên lần này nàng ta cũng không cảm thấy sẽ có khó khăn cho dù lúc trước có một chút khiếp đảm cùng do dự cũng bởi vì hai người hà hoa không nhìn nàng ta bị tức giận quét sạch hết. Hiện tại triệu kim bảo hối hận, nàng ta cảm thấy chính mình thật sự rất ngu xuẩn, chính là hối hận cũng đã chậm, nàng ta cũng không muốn đi nha môn, đi nơi đó nàng liền thật sự xong rồi. thạch đầu, người đang ở chỗ này ngây ngốc làm cái gì, vợ người đều bị người khi dễ, người còn không hỗ trợ sao. Lúc này Triệu Kim bảo chỉ có thể xin giúp đỡ gã chồng mình không xem vào mắt hướng về phía Dương Thạch Đầu điềm đạm đáng yêu thét trói tai. Dương Thạch Đầu đang há hốc mồm nhìn, nghĩ rằng đây là có chuyện gì, vợ của mình làm sao có thể làm loại chuyện này. Chuyện này làm sao bây giờ? kê đơn cho người ta à, cũng không biết có phải thuốc độc hay không, người phụ nữ này tâm cũng quá độc ác rồi. Nghe được muốn đem Triệu Kim bảo đưa đến quan phủ, hắn càng sợ hãi, đó là quan phủ. Loại tội danh này bị bắt đi vào còn tốt cái gì nữa? Đang lo lắng hãi hùng nghĩ chợt nghe thấy triệu kim bảo gọi hắn. Dương thạch đầu thấy triệu kim bảo hiếm khi mềm mại, đi về phía trước một bước nghĩ nàng ta là vợ của mình tự bản thân dễ dàng thú được cô vợ giàu có sao? Cũng không thể để cho nàng ta có cái gì sơ suất. Hà hoa ở một bên lạnh lùng nói, dương thạch đầu, người sẽ không sợ về sau nàng cũng đưa cho ngươi ăn uống có thêm mấy thứ gì sao? Lại nói, người đi giúp nàng ta nói chuyện, có phải cùng là đồng bọn với nàng ta hay không? Ta thấy người cũng đừng đi, cùng đi huyện nha đi. Vợ chồng các người ân ái, cũng không cần tách ra. Ta cũng không phải là đồng bọn với nàng ta. Trương Hà Hoa ngươi không cần hoan ủa người. Dương Thạch đầu đối với Hà Hoa có một loại tâm lý e ngại, nghe giọng nói nàng thì trên cổ liền ớn lạnh, lại nghe lời nàng nói, nghĩ nàng nói cũng đúng, chính mình cũng không thể đi lên trước nếu không bị trở thành đồng bọn thì rất phiền toái. Dù cho Triệu Kim bảo này thật giận hắn, nói không chừng đến lúc đó đem tội danh đổ lên trên người hắn, hắn cũng không làm mà. Lại nói hiện tại Triệu Kim bảo dám cả gì đó trong cơm của Hà Hoa, về sau cũng thực dám hại hắn như vậy, chẳng thư dịch lần này dọn dẹp nàng ta một chút, để cho nàng ta bị giáo hấn thật đau, về sau không dám làm như thế nữa, hắn cũng dễ sai bảo. Triệu Kim bảo tức giận, Mỹ Hà Hoa rất đáng giận, càng hận Dương Thạch Đầu, người đàn ông này thật sự rất vương bát đàn, dùng cái loại thủ đoạn không chịu nổi này bức nàng ta gả cho hắn, tự bản thân có được một cô vợ tốt đổi thành người khác đều bảo hộ chặt chẽ, hắn khen ngược người khác nói câu nói đầu tiên liền tránh thật xa, tính là đàn ông gì. Hắn vô tình cũng đừng trách nàng ta độc ác, Dương Thạch Đầu, người rõ ràng biết ta làm việc này, chính là người bức ta, Triệu Kim bảo nói như vậy. Sắc mặt dương thạch đầu đại biến, luống cuống nói nàng ta nói hưu nói vượn, còn muốn bổ nhào qua đánh nàng ta. Triệu Kim bảo thét trói tai tránh né, nói vợ ông chủ đang giữ chặt nàng ta giúp nàng ta chống đỡ. Vợ ông chủ bị đôi này náo như vậy có chút luống cuống tay chân, nghe thấy Triệu Kim bảo nói giúp nàng ta chống đỡ, liền buông lỏng Triệu Kim bảo ra. Triệu Kim bảo thừa dịch cơ hội này muốn hát đồ bát văn thắn trên bàn hà hoa đã bị hạ thuốc bột kia cảm thấy như vậy có thể tiêu diệt chứng cớ. Sau đó nàng ta sẽ đem thuốc trong lòng bàn tay lao quệt người khác cho dù đem nàng ta đưa đến huyện nha cũng vô dụng. Bất quá nàng ta nghĩ thật tốt đẹp sự thật lại để cho nàng ta giận đến nghiến răng. Hà hoa đem bát văn thắn kia lấy mất Triệu Kim bảo còn muốn chạy đến chỗ hà hoa hất văng chén, bị sở phong thu cầm chắc cổ tay. Chỉ một chiêu như vậy Triệu Kim bảo liền kêu thảm bị chế phục. Sở phong thu vừa mạnh mẽ chừng mắt dương thạch đầu đang nhào tới, dương thạch đầu bị dọa không dám đi lại, chỉ hung hăng chừng mắt triệu kim bảo. Đồ đàn bà chết tiệt, xem ta về sau thế nào thu thập ngươi. Đau muốn chết buông tay, đau à, sở phong thu ngươi buông tay. Triệu kim bảo đau nước mắt đều rơi xuống, trong lòng tuyệt vọng, nghĩ cơ hội vừa rồi liền mất đi như vậy. Về phần dương thạch đầu, nàng ta cũng không sợ đến lúc đó nói nàng ta muốn nhấc lên một hồi loạn như vậy là được. Bất quá muốn đi quan phủ nàng ta vẫn kéo dương thạch đầu cùng đi Ít nhất như vậy bọn họ bị nhốt cùng nhau Về sau tuy rằng thanh danh cũng không dễ nghe Nhưng ít nhất không có người nói nàng ta ở trong lao bị người khác chiếm tiện nghi Hà hoa nhìn triệu kim bảo thét chói tai cùng dương thạch đầu mắng triệu kim bảo Hai người này thật đúng là tuyệt phối Bởi vì chuyện xảy ra ở trên chấn triệu kim nguyên ngay tại trên chấn triệu kim bảo sợ mình chịu tội Đã kêu la nói người ta đem ca ca nàng gọi tới Ông chủ lý cùng Lý Hương Liên lúc đó cũng đều ở tiểu lâu, vừa nghe chuyện này, sắc mặt đều thay đổi. Ông chủ lý đối với con rể triệu kim nguyên này coi như vừa lòng, nếu không cũng sẽ không đem khuê nữ gà cho hắn. Nhưng đối với người nhà con rể không thể thích nổi tiểu lâu của ông ta tương lai cho con rể quản. Tuy rằng trên thanh danh nói không phải ở rể, nhưng ở trong lòng ông ta liền cùng ở rể không sai biệt lắm. Có người cha vợ nào nguyện ý ở rể lại liên hệ cùng trong nhà hoài. Hiện tại trên thanh danh không phải ở rể cho nên ở mặt ngoài ông ta chưa ngăn cản triệu kim nguyên thân cận với người triệu gia, nhưng trong lòng cũng không vui. Nhất là bởi vì người nhà bọn họ mà thu rau người trong thôn bọn họ, chẳng những rau ăn bình thường còn xảy ra chuyện đánh nhau, ông ta lại càng không vừa lòng. Hiện tại muội muội của con rể lại náo ra chuyện hạ độc trong cơm của người ta thật sự là không thể nhìn. Lý Hương Liên cũng thực thấy phiền với cô em chồng này, cô em chồng này cũng chiếm tiện nghi không ít từ chỗ thị trang sức thị thích liền xin vài kiểu. Lúc trước nói cái gì sắp cả cho tú tài từ chỗ thị lấy đi một vòng tay vàng kết quả cuối cùng lại mất mặt xấu hổ gà cho một tên nhà quê trong thôn. Vòng tay kia tự nhiên cũng có đi không trở về. Hiện tại lại làm ra chuyện ngoan độc đến thế, rất làm cho người ta khinh thường. Triệu Kim Nguyên nhìn biểu cảm của nhạc phụ cùng vợ trong lòng thở dài. Hắn làm sao có thể không biết bọn họ không thích người nhà mình chứ? Nhưng dù sao hắn cũng là con trai duy nhất của Triệu gia. Triệu Kim Bảo lại là muội muội duy nhất của hắn. Sao hắn có thể không quản chứ? Triệu Kim Nguyên nói không ít lời hay, vẫn vì Triệu Kim Bảo đi buôn ba. Làm người cáo trạng mấy người sở phong thu khẳng định muốn cùng đi huyện nha, nhưng sở phong thu không đồng ý để cho Hà Hoa đi, bụng nàng cũng không nhỏ cho nên hắn nhờ lâm tử tửu lâu trương ký vội vàng đánh xe châu đưa Hà Hoa về thôn, mình hắn đi huyện nha. Trương trưởng quầy vừa nghe lập tức đồng ý để cho lâm tử đưa Hà Hoa về nhà. Lúc đang muốn rời đi triệu kim nguyên đến, hỏi có thể không mang tới quan phủ hay không, lén giải quyết chuyện này. Các người cũng biết, nha môn kia nhưng là địa phương có lý không có tiền thì đừng vào, nếu không dân chúng chúng ta cũng không muốn đi nha môn chứ. Lại nói chúng ta cũng đều là hương thân, không cần đem việc này náo lớn như vậy đi. Ta hỏi qua muội tử, không phải thuốc độc các người nhìn xem có thể tạm tha muội ấy lần này hay không? Về phần bồi thường, chúng ta sẽ thương lượng triệu kim nguyên nói ánh mắt có chút không dám nhìn hà hoa hắn cảm thấy trột dạ lúc này hà hoa còn lớn bụng muội muội hắn kê đơn cho người ta làm không tốt một cái sẽ lấy mạng người người lớn cho dù sống sót đứa nhỏ thì sao lần này muội muội của mình thật đúng là thiếu đạo đức nhưng đến cùng vẫn là muội muội hắn hắn cũng không thể mặc kệ a chỉ có thể bồi thường hà hoa bằng tiền hà hoa lại khinh bỉ triệu kim nguyên Sở phong thu cự tuyệt đề nghị giải quyết riêng của Triệu Kim Nguyên kiên trì muốn đi huyện nha, dám hại vợ hắn cùng đứa bé trong bụng vợ hắn, thật sự là không thể tha thứ. Huống chi lúc trước bọn họ vì từ hôn còn hại vợ hắn một lần rồi, lần này tính sổ luôn một thể. Triệu Kim Nguyên khuyên can mãi cũng không có thuyết phục bọn họ thất vọng cực kỳ, nghĩ thật sự không được thì đi nha môn đi Kim bảo cũng quả thật rất kỳ quái, để cho muội ấy ăn chút giáo huấn đi. Cũng may muội ấy không có hạ thuốc độc hại mạng người, nếu không đừng nghĩ được thả ra. Về phần hiện tại, nói không chừng rất nhanh có thể được thả ra, về phần thanh danh phá hư hay không, hắn cũng quản không xong. Triệu Kim Bảo và Dương Thạch Đầu cuối cùng vẫn bị bắt đi rồi. Hà Hoa trở lại trong thôn, thương thị biết chuyện này liền bị kinh sợ một thân mồ hôi, đỡ Hà Hoa đến trên giường ngồi, lại cảm ơn Lâm Tử đưa nàng trở về, nói là để cho chủ xe châu đánh xe châu đưa Lâm Tử trở về, bị Lâm Tử cự tuyệt. Lâm tử mới đi ra cửa, liền thấy tím điền và vợ loan mọc cùng nhau đến, các nàng cũng là nghe người ta nói hà hoa ngồi ở trên xe châu được tiểu nhị tiểu lâu chương ký trên chấn đuổi về nhà, muốn biết đây là có chuyện gì, liền đi qua Thường thì cũng không gạt tức giận đem chuyện này nói ra Lâm tử đã ở bên cạnh làm chứng tuy rằng lúc đó hắn không ở đây, nhưng hắn nói rất sống động phát huy đầy đủ bản sự biết ăn nói của một tiểu nhị Tím điền cùng vợ loan mộc vừa nghe cũng tức giận, đây là thâm cửu đại hận bao lớn làm cho người ta làm ra loại chuyện này a Triệu Kim bảo thực không phải là người. Hai người nhanh chóng vào nhà an ủi hà hoa, sau khi an ủi hoàn hà hoa xong lập tức liền đem chuyện này nói cho người khác nghe, để cho tất cả mọi người đều biết chuyện xấu của Triệu Kim bảo. Trong tôn vốn không có chuyện gì, có một chút việc nhỏ đều có thể lan qua lộn lại nói rất nhiều lần, huống chi lần này thật sự là một chuyện lớn, lập tức liền hưng phấn. Khúc hồng bố cũng nghe nói, nghĩ rằng triệu kim bảo này ngu ngốc cơ nhiên không thành công, bị náo một trận như vậy, hà hoa càng được bảo vệ hơn sao. Xem ra đứa nhỏ này khẳng định sinh được, bất quá quên đi, mọi người đều nói bụng hà hoa xem giống khuê nữ, một khuê nữ thì làm được cái gì. Chỉ cần nàng không sinh con trai cho sở phong thu là được. Sở phong thu muốn con trai thì kiếp sau đi tương lai cũng phải cho con trai của thị làm con thừa tự mới được. Thường thị nói vợ loan mộc đi tôn vương thôn đưa tin Hiện tại bà không dám rời đi hà hoa nửa bước Sợ hà hoa có thế nào Đừng nhìn hiện tại nàng khỏe mạnh Ai biết có bị hoảng sợ hay không Vạn nhất một lát bụng đau thì sao Lại nói người đến nhà bọn họ hỏi thăm rất nhiều Bà cũng không thể để hà hoa ở lại trong nhà một mình Vợ loan mộc vội vàng đi tôn vương thôn Đem chuyện nói Lý hương chi bỗng chốc liền nhảy dựng lên Cầm sảnh liền đi ra ngoài Muốn đến cửa triệu ra Miệng vợ Loan mọc lớn dần, nghĩ mẹ Hà Hoa thật đúng là tức giận a, bất quá nếu đổi thành là nàng cũng phải nổi giận. Trương Xuyên vội vàng kêu Trương Đại Khuê đuổi theo Lý Hương Chi, ông không phải muốn ngăn Lý Hương Chi, ông ngăn cản cái gì a, ông cũng hận không thể đập nát nhà Triệu gia, thật sự là khinh người quá đáng. Lúc trước từ hôn hại khuê nữ của ông, hiện tại khuê nữ của ông sống yên lành, còn muốn hại khuê nữ của ông lần nữa sao? Ông kêu Trương Đại Khuê đi trợ trận cho Lý Hương Chi, tránh cho bà một người chịu thiệt. Trương Đại Khuê cũng cầm một cái đòn gánh chạy đi, vợ loan mộc thấy Trương Xuyên ngay cả cửa cũng chưa khóa cũng chạy đi, giúp đỡ khóa cửa lại, sau đó cũng đi theo. Lý Hương Chi đến Triệu ra đập phá một trận, vợ chồng Triệu ra muốn ngăn cản bà liền chém cái sảnh về phía bọn họ, làm bọn họ hoảng sợ lui qua một bên. Lý Hương Chi vừa đập phá vừa mắng, vừa rồi bà đi tới là đi con đường có nhiều người đi, phảm ai nhìn thấy bà đều theo bà chạy tới cho nên bà bắt đầu mắng cũng có người nghe. Xem thế này chuyện Triệu Kim Bảo ở tôn vương thôn cũng bị truyền đi. Vợ chồng Triệu ra thấy thế này lại không thể ngăn cản, mẹ Triệu Kim Bảo biết khuê nữ chọc chuyện lớn như vậy, hiện tại bị đưa đi nha môn, suýt nữa hôn mê. Cha Triệu Kim Bảo cảm thấy khuê nữ này rất biết gây chuyện, gà cho người chồng như vậy đủ dọa người cư nhiên còn bị bắt vào huyện nha, làm liên lụy con trai ông ta. Lý Hương Chi đập phá xong. Mắng xong, nhổ tuệt một ngụm, sau đó mang theo Trương Xuyên và Trương Đại Khuê đi về, bọn họ còn phải thăm Hà Hoa nữa. Lúc này vợ loan mộc ở bên cạnh đã lại đem chuyện nói một lần với người cùng xem náo nhiệt chờ nàng nói xong, Lý Hương chi bên kia cũng xong việc nàng cũng cùng đi về. Người tôn vương thôn nhìn triệu ra bị đập phá loạn thất bát tao cùng vợ chồng triệu ra khóc khóc mắng mắng, trừ bỏ những nhà vì muốn nịnh bợ triệu. Kim Nguyên, những người khác đều đi rồi, nghĩ nhà như vậy vẫn nên cách xa chút đi con trai lôi thân người ta, làm hại cô nương người ta thắt cổ, khuê nữ cư nhiên còn vào thời điểm cô nương người ta mang thai kê đơn, nhà này là kiểu người gì vậy? Cuối cùng chuyện này phán quyết xong, bởi vì Triệu Kim bảo hạ thuốc chẳng phải thuốc độc, Hà hoa cũng không có việc gì cho nên nàng ta đương nhiên không chết được hơn nữa nàng ta còn đem tội đồ cho Dương Thạch Đầu, nói là hắn hận Hà hoa, cũng biết nàng ta không thích Hà hoa, mới có thể nói nàng ta làm như vậy. Về phần vì sao Dương Thạch Đầu hận Hà Hoa, nàng ta nói ra Hà Hoa từng lấy dao chặt củi chém hắn, cho nên hắn ghi hận trong lòng. Sở phong thu vừa nghe Triệu Kim Bảo nói như vậy, biết ngay lúc Hà Hoa lấy dao chặt củi dọa Dương Thạch Đầu khẳng định Triệu Kim Bảo cũng trốn ở một bên nhìn lén. Sau đó Dương Thạch Đầu nghe xong rất tức giận, nói là do không phải hắn nghe được Triệu Kim Bảo nói Hà Hoa ở bên kia, hắn cũng sẽ không đi qua, nói khẳng định là Triệu Kim Bảo muốn lợi dụng hắn hại Hà Hoa cho nên mới nói như vậy triệu kim bảo ngoài miệng không thừa nhận nhưng kỳ thật lúc đó nàng ta nghĩ như vậy hiện tại bị dương thạch đầu nói tuệt ra cũng không dám nhìn sở phong thu sở phong thu bị hai người kia làm tức giận sắc mặt rất khó xem liền nói với dương thạch đầu rằng triệu kim bảo đây là cố ý hố hắn để cho hắn đi làm đầu thương dương thạch đầu vốn bất mãn triệu kim bảo vu hãm hắn hiện tại lại tức giận hung tợn chừng mắt triệu kim bảo Trong lòng Triệu Kim bảo sợ hãi, nghĩ mình phải để cho hắn thay mình ở tù, mình cho dù nói mình lúc đó không phải cố ý hãm hại hắn, chỉ là vì thừa dịch loạn hủy diệt chứng cớ, hắn còn có thể tin tưởng sao. Nếu hắn còn tức giận, về sau mình phải chịu khổ sở. Nhưng dù lại chịu khổ cũng tốt hơn so với ngồi tù. Lại nói, nàng ta thật sự không thích người đàn ông này cùng lắm thì đến lúc đó hòa ly. Nàng ta tuổi trẻ xinh đẹp còn có đầu cưới, cũng không tin không thể tái giá một lần. Triệu Kim bảo vu hãm Dương Thạch Đầu đến cùng, hơn nữa Triệu Kim nguyên dùng tiền, cuối cùng Triệu Kim bảo coi như tòng phạm bị bức bách chính là bị phán đánh bằng roi và phạt bạc mà Dương Thạch Đầu lại phải ngồi tù một năm. Trường 56, Ác có ác báo Mấy người Trương xuyên nhìn Hà Hoa, thấy Hà Hoa không có chuyện gì, bộ dáng một chút cũng không giống bị làm sợ, lúc này mới yên tâm, lại thấy Hà Hoa mua vải cho bọn họ trong lòng thật cao hứng, ngoài miệng còn phải hoán giận Hà Hoa loạn thiêu tiền, bọn họ cũng không phải không có tiền mua bông, vải dệt để cho nàng lấy tiền nuôi đứa nhỏ. Thường thì cười nói bọn họ nhận lấy đi, nói là một mảnh hiếu tâm của Hà Hoa. Mấy người Trương xuyên ban đầu từ chối bất quá lúc này chịu nhận. Tôn Lan Thảo bị cấm đi tới nhà Hà Hoa, chờ nhìn thấy mấy người Lý Hương chi cầm bao lớn bao nhỏ trở về liền đi qua, biết không có phần của mình tức giận trực tiếp liền mắng Hà Hoa, nói nàng không đem chị dâu để vào mắt bị Trương Đại Khuê kéo vào nhà, hai người lại tranh cãi ở Mỹ một trận. Hà Hoa kỳ thật cũng biết bản thân chỉ mua cho cha mẹ và đại ca cũng không mua cho Tôn Lan Thảo khẳng định sẽ làm thị tranh cãi ở Mỹ, nhưng nàng chính là không muốn cho thị, không thể dưỡng ra tật xấu này của thị. Hơn nữa thì ở nhà cãi nhau số lần còn thiếu sao? Lần này mua cho thị, lần sau thị vẫn sẽ ầm ĩ, người kia chính là lòng tham không đáy. Triệu Kim bảo bị thả ra, nàng ta bị đánh gậy, bị người trong nhà cho kéo xe trở về, theo lý thuyết nàng ta bị thương, hiện tại trong nhà cũng không có người khác, về nhà mẹ đẻ dưỡng thương là tốt nhất, bất quá vợ chồng Triệu ra hiện tại một bụng oán khí với Triệu Kim bảo, không đồng ý nàng ta về nhà dưỡng thương, cũng sợ nàng ta đi ra một hồi càng làm cho người trong thôn chê cười, càng sợ nàng ta ở nhà lại gây ra chuyện, cho nên trực tiếp đưa nàng ta về nhà. Nhưng nói đến cùng đây là khuê nữ cũng không thể không quản cho nên mẹ triệu kim bảo ở tại chỗ này chiếu cô nữ nhi Nhưng cũng có thể không ra cửa sẽ không ra cửa tránh cho đi ra ngoài bị người cười chê Triệu kim bảo nằm ở trên giường trong lòng lo lắng cho tương lai chính mình Vốn nàng ta còn tưởng đắc tội dương thạch đầu cùng lắm thì đến lúc đó cùng hắn hòa ly Nàng ta có nhà mẹ đẻ đến lúc đó tái giá một lần là được Nhưng nàng ta phát hiện cha mẹ đều có oán khí với nàng ta, bọn họ cũng không nguyện ý đem nàng ta tiếp về nhà mẹ đẻ ở, nàng ta nhắc tới chuyện hòa ly cha nàng ta lúc đó liền phát hỏa trực tiếp đem nàng ta ném cho vợ mình, vung tay một cái rồi đi, rốt cuộc không có tới nữa. Mà mẹ nàng ta chỉ nói nàng ta an tâm dưỡng thương, sau đó cũng không nói gì nữa. Nàng ta tức giận hỏi có phải muốn cho Dương Thạch Đầu trở về đánh chết nàng ta, bọn họ liền vừa lòng hay không, kết quả mẹ nàng ta lại nói còn một năm nữa. Đến lúc đó lại nói, triệu kim bảo nghĩ cha mẹ thật sự giận nàng ta, hiện tại chỉ có thể trước dưỡng thương thật tốt, sau đó lại chậm rãi dỗ người trong nhà, đến lúc đó lại nói ca ca giúp đỡ khuyên nhủ, nhất định sẽ có cơ may thay đổi. Có lẽ ở trên rừng nằm thời gian dài quá cân nhắc nhiều chuyện oán người hơn, triệu kim bảo đang oán giận đột nhiên còn có chút minh bạch chính mình bị khúc hồng bố biến thành ngọn thương để dùng rồi. Triệu kim bảo tức cắn răng, nghĩ rằng khúc hồng bố ngươi chờ đi ta không dễ chịu ngươi cũng đừng tưởng tốt hơn. Chính là không đợi triệu kim bảo làm cho khúc hồng bố sống không tốt, chính nàng ta càng thêm không dễ chịu trước, cũng không biết ai đầu óc linh hoạt, biết triệu kim bảo hạ dược cho hà hoa làm cho người ta nghĩ nhiều, liền bỗng chốc nghĩ tới sau khi thạch thú nương gà cho người bị cái bệnh kia, lại nghĩ đến ngày đó triệu kim bảo cũng đi, bỏ chạy đi nói cho liễu thúy cầm. Hiện tại khúc hồng bố sống cũng không tốt lắm, trước kia trong nhà có thương thị giúp đỡ làm việc, sau lại thêm hà hoa cuộc sống của thị rất thoải mái, nhưng sau này hai người giúp đỡ này đều ly khai, việc nhà bỗng chốc nhìn hơn, liễu thúy cầm có thai không thể làm việc thạch tú nương lại lười, sau này thạch tú nương gả đi ra ngoài, việc nhà liền hoàn toàn thuộc về thị. Chẳng những phải làm việc nhà có đôi khi việc đồng áng đều phải đi thật sự làm mệt chết thị. Khúc hồng bố cảm thấy chính mình cứ làm việc mệt mỏi như vậy rất nhanh sẽ biến thành một mụ già. Khúc hồng bố xem bụng liễu thúy cầm, nghĩ muốn động thủ hay không đây. Thị động không được bụng hà hoa, bụng liễu thúy cầm cũng dễ động thôi. Tuy rằng liễu thúy cầm rất cẩn thận, nhưng mỗi ngày vẫn có thể gặp mặt, bà ta lại dựa vào chính mình chiếu cố, vẫn có thể tìm được cơ hội. Bất quá cuối cùng khúc hồng bố vẫn từ bỏ ý định, hay là thôi đi, triệu kim bảo vừa náo ra chuyện kia, nếu liễu thúy cầm cũng xảy ra chuyện, nói không chừng người trong thôn liên hệ lung tung còn nói ra cái gì đâu. Khúc hồng bố nghĩ dù sao đứa nhỏ sinh ra cũng không nhất định có thể nuôi lớn, về sau tùy tiện làm chuyện ngoài ý muốn là được chỉ cần vì tiền thì cũng có thể xuống tay. Kết quả khúc hồng bố nơi này đánh mất ý niệm hại đứa nhỏ, ông trời cũng không tính buông tha liễu thúy cầm, đứa nhỏ này vẫn là xảy ra chuyện. Liễu thúy cầm nghe nói có thể là triệu kim bảo làm hại con gái của bà vừa gà qua liền phạm vào bệnh kỳ quái, lập tức tức giận vốn bà ta hoài đứa nhỏ này còn có chút gian nan, lập tức muốn sinh. Cuối cùng đứa nhỏ sinh ra, là một bé trai, đứa nhỏ này có cái đầu còn rất lớn, đừng nhìn bụng liễu thúy cầm cũng không thấy lớn, đứa nhỏ này đã gần 8 cân, 4 kg, xương trậu bà này chắc cũng lớn, thường cỡ này toàn mổ thôi, trẻ vừa lớn, đầu cũng lớn nữa chứ, cái này mà giống như 7 tháng sinh non cái gì, đứa nhỏ này rõ ràng chính là một đứa đủ 10 tháng. Kỳ thật đứa nhỏ này thật đúng là sinh non, chính là dưỡng thật tốt quá, xem tựa như đủ tháng. Xem thế này, người trong thôn liền càng thêm tin tưởng liễu thúy cầm lúc trước qua thật là có thai trước khi gà cho sở tuấn tài, bà ta vì gà cho sở tuấn tài mới hãm hại thương thị. Liễu thúy cầm chỉ có thể giả vừa cầm điếc cứng rắn nói đứa nhỏ này chỉ hoài hơn 7 tháng liền sinh, chính là bà ta khỏe mạnh cho nên đứa nhỏ này mập mạp như thế. Sở tuấn tài rất vui vẻ, ông ta lại có con trai, xem tiểu nhi tử vừa sinh ra, ông thấy thật tốt đẹp, cảm thấy đứa nhỏ này chính là chứng minh hùng phong của mình vẫn còn. Sở đại bảo cũng không cao hứng, hắn đã lớn như vậy thế nào còn muốn đệ đệ. Huống chi còn là một đệ đệ tranh đoạt tài sản với mình. Xem bộ dáng cao hứng kia của lão cha, hắn thật sâu cảm thấy đứa nhỏ này cũng sẽ không giống sở phong thu không được cha mình thích. Hắn cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp, khúc hồng bố lôi kéo sở đại bảo nhỏ giọng khuyên một hồi lâu mới để cho sở đại bảo lui đi mất hứng trên mặt. Sở đại nha biết mình lại có một đệ đệ trong lòng thực mất hứng, nghĩ thằng nhóc này không phải sẽ tranh giành tài sản cùng ca ca mình sao. Tuy rằng thị đã xuất giá không có biện pháp tranh giành tài sản, nhưng tài sản trong nhà thuộc về ca ca hay là đứa bé vừa sinh ra này ý nghĩa không giống nhau. Bất quá sở đại nha không có lòng giả ác độc như khúc hồng bố chính là có loại người có ý hại người cũng không có gan hại người, cho nên thị chỉ có thể nói với sở đại bảo và khúc hồng bố kêu bọn họ nên thường xuyên lấy lòng sở thuấn tại còn có liễu thúy cầm thừa dịp đứa nhỏ còn bé lấy thật nhiều thứ tốt tránh cho cuối cùng tất cả đều thuộc về đứa bé kia. Sở đại bảo nghe vợ khuyên xong, lại nghe sở đại nha khuyên cuối cùng có thể áp chế đi bất mãn của mình trong lòng bắt đầu tính kế thế nào tranh thủ lợi ích của mình lớn hơn nữa. Trong mắt khúc hồng bố vừa truyền, đã có chú ý Triệu Kim bảo kia hại muội muội thú nương chúng ta Lúc này là mẹ chúng ta sinh non, việc này không thể liền bỏ qua như vậy Chúng ta phải bắt nhà bọn họ bồi thường Khúc hồng bố nghĩ chỉ cần bọn họ ra mặt đi giúp thạch thú nương hà dẫn vừa muốn tiền bạc Mẹ con Liễu Thúy cầm phải cảm ơn bọn họ Hơn nữa đến lúc đó bọn họ muốn tiền còn không đưa cho bọn họ một phần Đây không phải là biện pháp tốt vừa có lợi vừa lấy lòng cha cùng Liễu Thúy cầm sao Sở Đại Bảo và Sở Đại Nha vừa nghe cũng đều gật đầu cảm thấy chuyện tốt nên làm ngay Vài người Sở Tuấn Tài, Sở Đại Bảo còn có Sở Đại Nha đi tới nhà Dương Thạch Đầu Nhưng không có đánh phá chính là tranh cãi ở mỹ bắt bọn họ nhận lỗi Nếu không liền đem Triệu Kim Bảo đưa đến huyện Nha Triệu Kim Bảo không nghĩ tới chuyện mình hại Thạch tú Nương cũng bị người phát hiện Bất quá không có chứng cứ nàng ta sẽ chết sống không thừa nhận Nàng ta cũng không ngốc biết không thừa nhận mới không có việc gì Mẹ Triệu Kim bảo thật sự là bị khuê nữ làm cho tức chết nghĩ sao khuê nữ có được thuốc này, sao lá gan lớn như vậy, một lần lại một lần hại người. Thuốc này là năm đó Triệu Kim bảo trong lúc vô ý thương miệng một bà tử trong tương đội đi ngang qua nghe lén được lúc đó nàng ta rất hiếu kỳ những người đó, cảm thấy những người đó đều là người có kiến thức cho nên nghe liền ghi nhớ thật kỹ. Nàng ta cho rằng mình dùng xong, người khác cũng sẽ không biết là nguyên nhân gì, lại không nghĩ rằng sao dễ dàng bị người bắt được. Hiện tại nàng ta thật sự là hận chết chính mình lúc trước đi nghe những lời này, nếu không liền sẽ không rơi xuống hoàn cảnh này. Không thừa nhận, không thừa nhận vậy chúng ta liền gặp quan. Sở đại nha uy hiếp đây là khúc hồng bố phân phó trước lúc khi đến, chỉ cần triệu kim bảo không đồng ý liền nói tới chuyện gặp quan, nàng ta mới từ nha môn trở về khẳng định không dám lại đi tiếp. Triệu gia cũng không thể dễ dàng tha thứ có một khuê nữ đi nha môn lần đến lần thứ hai, cho nên nhất định sẽ ra tiền bảo vệ nàng ta. Sở đại bảo nói chuyện này vốn có thể dùng tiền bãi bình, chúng ta là hương thân, chúng ta cũng không nguyện ý đem ngươi đưa đi gặp quan, dù sao ngươi là một nữ lưu, bất quá ngươi hại muội muội ta, còn làm hại mẹ ta sinh non, chuyện này không thể xong như vậy, chỉ có thể bắt ngươi nhận lỗi, xem như tiện nghi ngươi. Ngươi muốn không thừa nhận, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn tâm đưa ngươi đi gặp quan. Khúc hồng bố nói với mẹ triệu kim bảo tím tím cũng suy nghĩ kỹ lại, khuê nữ thím lần này lại đi huyện nha, nói không chừng liền không dễ dàng đi ra đâu, hơn nữa đi huyện nha cũng không phải tiêu tiền sao. Chúng ta là hương thân, vẫn nên giải quyết riêng đi. Sở Tuấn Tài nói con dệt tôi là thú tài các người lại có tiền, nhưng có mặt mũi bằng con dệt tôi sao. Trong lòng khúc hồng bố nghĩ người con rể này của ông rất kiêu ngạo, hắn cũng không đem ông để vào mắt ngay cả sau khi thạch tú nương cả đi qua đều chỉ trở về có một lần. Mẹ triệu kim bảo cảm thấy người sở ra nói tuy rằng khó nghe, nhưng có đạo lý bà ta cũng không muốn triệu kim bảo lại đi nha môn. Nhưng lại luyến tiếc bồi tiền, lần này bồi thường bao nhiêu tiền a Ngẫm lại bà liền đau lòng, bà nói muốn đi tìm đương gia thương lượng, việc này lần khác lại nói. Cha Triệu Kim Bảo thuy rằng tức giận, nhưng vẫn đồng ý lén giải quyết cũng kêu Triệu Kim Nguyên trở lại. Mấy người Sở Tuấn Tài nghĩ sẽ lấy ít tiền trong này chiếm làm của riêng, cho nên cũng không có đi thông tri Thạch Tú nương, nói cái gì không nghĩ để cho nàng ta tức giận sốt ruột, chờ chuyện xong lại nói cho nàng ta. Liễu Thúy cầm hiện tại có con trai tuy rằng vẫn yêu thương nữ nhi, nhưng cũng có tư tâm tài sản riêng trong tay bà ta lại nhiều. Cứ nghĩ đến về sau con trai sẽ dùng càng nhiều tiền, cũng sẽ không cảm thấy nhiều, cũng muốn lấy một ít tiền, nên đồng ý. Cuối cùng mấy người sở Tuấn tài đòi 30 lượng bạc triệu gia đương nhiên không đồng ý, 30 lượng cũng không phải là số lượng nhỏ. Triệu gia khẳng định chỉ cho 20 lượng, sở gia lại cảm thấy 20 lượng ít. Triệu Kim bảo khó thở, nói là khúc hồng bố khuyến khích nàng ta đi kê đơn cho Hà Hoa, nói khúc hồng bố chính là không muốn để cho Hà Hoa sinh đứa nhỏ, bởi vì thị xem trọng sở phong thu. Nàng ta nghĩ các người để cho ta không dễ chịu, các người cũng đừng nghĩ tốt hơn, đến lúc đó cả nhà các người đấu tranh nội bộ đi thôi. Sở đại bảo chừng mắt khúc hồng bố, hắn đã sớm biết vợ của mình đối với sở phong thu rất tốt, hắn cũng ghen tị sở phong thu đẹp trai hơn hắn, hiện tại vừa nghe Triệu Kim bảo nói, bỗng chốc liền thức giận. Cúc Hồng bố vội vàng phủ nhận, nói là Triệu Kim bảo vu hãm thị, hiện tại thị thật sự hẩn không thể đưa Triệu Kim bảo đi huyện nha, ả đàn bà đáng chết. Cuối cùng lại náo loạn một phen, song phương cũng không muốn đem chuyện náo quá khó coi, cho nên lấy một cái giá ở giữa, 25 lượng. Triệu Kim bảo luyến tiếc ra tiền, chỉ có thể cầu cha mẹ cùng ca ca cuối cùng gom đủ bạc sờ ra muốn, việc này xem như qua. Bất quá Triệu Kim bảo cùng mẹ nàng ta xem như ghi hận sờ ra. Bắt đầu ở trong thôn thả ra những lời khó nghe Mà bọn người khúc hồng bố cũng không cam lạc hậu Cũng truyền ra những lời khó nghe về triệu gia Thành danh hai nhà này vốn đã quá đen Lần này càng tệ hơn Vợ Loan Mộc nói với mấy người Hà Hoa Cái này gọi là ác nhân đều có ác nhân chỉ Chó cắn chó, xem như xả giận cho Hà Hoa Trong lòng Hà Hoa nghĩ nếu nguyên chủ còn sống Biết kết quả này cũng không biết có cao hứng hay không Bất quá mặc kệ thế nào Những người này coi như là ác có ác báo Trường 57, sinh con. Thời tiết khá mát mẻ, đứa bé trong bụng hà hoa đã đến tháng, sở phong thu và thương thị đều thật cẩn thận thời khắc chuẩn bị. Thương thị cũng từng sinh con, nhưng vẫn chào hỏi xong với bà mụ trong thôn, đến lúc đó kêu thì đến ngay. Mấy người trương xuyên cũng chú ý, Lý Hương Chi lại chạy tới bên này mỗi ngày, nghĩ nếu khuê nữ ban ngày sinh con bà cũng có thể ở bên cạnh giúp một tay. Hà Hoa cũng khẩn trương, hai đời lần đầu tiên sinh con, nghĩ lập tức sẽ có một tiểu sinh mệnh đi ra từ trong bụng mình, về sau sẽ giống tiểu manh chậm rãi lớn lên, giọng nói mềm yếu kêu mẹ, nàng liền chờ đợi không được nhưng lại có chút khẩn trương, ở cổ đại này sinh con rất gian nan a, sinh con một lần chính là đi quỷ môn quan một chuyến, đối với Hà Hoa xuyên không đến mà nói, thật có chút sợ hãi, sợ mình sinh con xong liền lại rời đi thế giới này. Trong bầu không khí chờ đợi lại khẩn trương này, ở một ngày giữa trưa ánh mặt trời sáng lạn, tiểu bảo bảo trong bụng Hà Hoa rốt cục muốn đi ra. Từ lúc Hà Hoa vừa nói muốn sinh, trong nhà liền một trận rối ren sở phong thu chạy tới kêu bà mụ thương thị để cho Lý Hương chi cùng Hà Hoa, mà bà đi nấu nước sôi. Bà mụ rất nhanh đã tới rồi, thấy hà hoa nằm ở trên giường trong nhà, dưới người còn một lớp chăn cũ, trong lòng nghĩ nhà này thật đúng là đau hà hoa, ở nhà người bình thường, con dâu sinh con đều đem giường chiếu cuốn lên hết, phía dưới đều là cỏ khô, có thể lót một mảnh vải rách đã tốt lắm rồi. Lại nghe. Thương thị và sở phong thu liên tiếp nói bà nhất định phải cẩn thận đỡ đẻ cho hà hoa, đến lúc đó không thiếu được tiền tạ lễ, thậm chí thương thị trước tiên đưa vài đồng tiền vào tay bà, bà lập tức liền cao hứng, vỗ ngực nói nhất định để cho hà hoa thuận thuận lợi lợi sinh con. Lý hương chi nhìn hành động của sở phong thu và thương thị trong lòng nghĩ tính ra không đem khuê nữ gả sai người, liền ngóng trông khuê nữ có thể bình an sinh con, đến lúc đó một nhà sống hòa thuận vui vẻ. Không lâu sau Trương Xuyên và Trương Đại Khuê cũng tới rồi, thời điểm sở phong thu đi tìm bà mụ gặp Thím Điền, nhờ bà đi tôn vương thôn báo tin cho nên hai cha con này mới đến nhanh như vậy. Trương Xuyên và Trương Đại Khuê đến cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể đứng ở bên ngoài lo lắng suông Thím Điền và vợ Loan Mộc có thể giúp chút việc tất cả mấy chuyện nấu nước, đổ nước, nấu bát mì cho hà hoa linh thinh đều là các nàng làm. Hà Hoa cảm thấy sinh con rất đau, trong lòng nghĩ vật nhỏ này về sau nếu dám nghịch ngợm, nàng nhất định sẽ thu thập bé, để cho bé biết mình vì sinh bé mà từng chịu tội. Bất quá nàng nghĩ đến lúc đó phỏng trừng liền không nỡ đánh, vậy thu lại hết toàn bộ quần áo, đồ chơi xinh đẹp của bé, để cho bé biết sự lợi hại của mình. Trong đầu Hà Hoa đang miên man suy nghĩ, nghĩ tới khuê nữ nho nhỏ đáng yêu trên mặt lộ ra hủy khuất còn nói với mình, mẹ con sai rồi, không khỏi cười ra tiếng. Lý Hương chi thức giận nói, đứa nhỏ này, này đến cùng là đau hay không đau, còn có tâm tư cười, thật sự là làm cho người ta sốt ruột. Vợ loan một cười nói, biết cười là chuyện tốt chứng tỏ khí lực còn nhiều nha. Nhanh, Hà Hoa cắn cái khăn này đi, nhưng đừng cười nữa, cười liền không ngậm được khăn. Hà Hoa vội vàng cắn khăn vừa đưa tới, nàng cảm thấy cười bụng càng đau cũng không dám cười nữa. Hà Hoa cười thế nhưng làm cho mọi người đều nhẹ nhàng thở ra cũng không có khẩn trương như trước. Đứa nhỏ này vẫn là đau lòng mẹ của mình Không đem hà hoa ép buộc thời gian quá dài Trời còn chưa tối, bé liền đi ra ta là một thằng nhóc Xem rất khỏe mạnh này Cũng thật đáng yêu Bà mụ vừa thấy là một đứa bé trai Lập tức cao hứng kêu lên Ở đây bà mụ đều thích đỡ đẻ con trai Vì vậy chỉ cần không phải trong nhà Đã có nhiều con trai đang trông mong khuê nữ Mà kệ có phải thai đầu hay không Sinh con trai khẳng định đều sẽ cao hứng Tiền tạ lễ cũng sẽ nhiều hơn Người ta cũng sẽ hay tìm bà đỡ đẻ hơn. Bởi vì bà đỡ đẻ được nhiều bé trai, người ta mượn không khí vui mừng. Bà mụ nghĩ bụng hà hoa này tròn tròn, cơ hồ mọi người nhìn thấy bụng nàng đều nghĩ là bé gái, không nghĩ tới là con trai, hà hoa này thật đúng là có phúc khí. Đứa bé bị vỗ mông hoa hoa khóc tiếng khóc rất vang dội, người bên ngoài nghe đều cảm thấy tiếng khóc rất lớn, còn đang suy nghĩ giọng tiểu khuê nữ này cũng thật lớn, về sau khẳng định là đứa lanh lợi sảng khoái kết quả thím điền đi ra vui sướng nói là một bé trai, mọi người còn sừng sốt một chút. Bé gái trong tưởng tượng biến thành bé trai còn thất lạc một chút nhưng lập tức liền cao hứng, nhất là cha con trương gia, dù sao thai đầu là bé trai về sau hà hoa sẽ không cần lại sốt ruột sinh con trai. Sở phong thu nghĩ xem ra tiểu khuê nữ giống vợ như đúc trong tưởng tượng của mình chỉ có thể đợi 2-3 năm nữa, bất quá như vậy cũng tốt, đến lúc đó cuộc sống trong nhà tốt hơn, lúc đó sinh thêm khuê nữ càng hưởng phúc, nghĩ như vậy, hắn cũng không miên man cảm thấy con trai hiểu chuyện, biết đau muội muội nên bé đến trước. Sau khi Hà Hoa biết sinh con trai, trong lòng nghĩ may mà quần áo không dễ hư như đồ ăn, nếu không quần áo bé gái nàng làm nhiều hơn so với quần áo bé trai, để lâu sẽ không bị hỏng rồi. Sở phong thu cách cửa sổ hỏi, mẹ, Hà Hoa khỏe chưa? Nàng không có việc gì chứ? thường thị lớn tiếng nói, không có việc gì. Chờ thu thập xong để cho con tiến vào. Lý Hương chi tươi cười đầy mặt nhìn khuê nữ lại nhìn cháu ngoại cười tâu tuét. Thời điểm Hà Hoa nghe mẹ của mình nói đứa nhỏ cái mũi giống sờ phong thu, miệng giống nàng muốn mắt trợn trắng, đứa bé nhỏ như vậy xem từ nơi nào mà thấy giống. Thường thị thấy Hà Hoa như vậy còn bị dọa nhảy dựng chờ phát hiện Hà Hoa không có chuyện gì, mới hiểu được người con dâu này lại nghịch ngợm thật sự là cảm thấy buồn cười. Nhiều người, làm rất mau, một thoáng chốc trong nhà đã thu thập xong rồi. Hà Hoa nằm ở trên giường, xem con trai nho nhỏ nằm bên người tuy rằng vẫn cảm thấy đau trong lòng cũng thấy ngọt đây chính là con của mình. Sở phong thu cũng vào trước xem Hà Hoa, thấy khi sắc nàng vẫn tốt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói vất vả nàng, nếu mệt thì ngủ đi tên nhóc thúi này không cần phải trông nó chúng ta xem là được. Hà Hoa cười nói con mới không thối, ừ nó cũng không thơm. Sở phong thu cười nhìn con, nghĩ vật nhỏ này, mới vừa sinh ra vợ của mình bên nó ngay, về sau chính mình nên từ từ quản giáo nó, không thể để cho nó tranh giành vợ của mình được nhất định phải đem nó bồi dưỡng thành một tiểu hán tử. Hà hoa không biết sở phong thu nghĩ như vậy, thấy hắn cười nhìn con, cũng cười nhìn con, bất quá lập tức mệt nhọc khi sở phong thu cùng vật nhỏ làm bạn thì ngủ. Hà hoa sinh con trai, để cho rất nhiều người đều nói là đã nhìn nhầm. Nói bụng nàng xem tựa như bé gái, không nghĩ tới sinh con trai, cũng vì chuyện này, mọi người càng thêm nhận định là Hà Hoa có phúc khí, cảm thấy nàng cho dù hoài thai giống khuê nữ cũng có thể sinh ra con trai, chuyện này không phải phúc khí thì là gì. Cũng có người ta nói nàng vốn hoài là khuê nữ, nhưng do ông trời cảm thấy phụ nhân này tốt cho nên liền thay đổi con trai cho nàng. Tóm lại, mọi người đều nói Hà Hoa có phúc khí, nói trong nhà Sở Phong Thu có phúc khí. Lời này sau này bị vợ loan mộc các nàng truyền đến hà hoa nơi đó, hà hoa nghe xong cười thẳng lắc đầu, nghĩ người ở đây thật sự là trọng nam khinh nữ A, sinh con trai chính là phúc khí sao. Nhà bọn họ nhưng là đều thích nữ nhi. Bất quá nhiều chuyện ở trên mặt người khác nàng sẽ không quản cho rằng nàng có phúc khí vẫn tốt hơn so với nói nàng suối quẩy. Hà hoa sinh con, đương nhiên cũng có người mất hứng, đều hận nghiến răng nghiến lợi tỉ như nói đám người sở tuấn tài, tỉ như nói triệu kim bảo, tỉ như nói tôn lan thảo. Sở tuấn tài cảm thấy sở phong thu bất hiếu, cảm thấy hắn sẽ không nên có con trai, đến lúc đó không có người hiếu thuận hắn mới đúng. Liễu Thúy cầm cùng sở đại bảo nhưng là cùng một cái ý tưởng, đều nhìn chằm chằm tài sản nhà sở phong thu, nghĩ nhà bọn họ nếu không có con trai, đến lúc đó xem bọn họ xin một đứa con thừa tử, Liễu Thúy cầm cũng không muốn con của mình bị cho làm con thừa tử. Bà ta nghĩ con trai của sở đại bảo bị cho làm con thừa tử, đến lúc đó cũng ít tranh này nó cùng con của mình, tránh cho đỏ mắt con của mình, bà ta cũng biết vợ chồng sở đại bảo bất mãn mình sinh con trai. Sở đại bảo chính là nghĩ nhà sở phong thu sống càng ngày càng tốt con của mình về sau có thể hưởng ké, đó không phải là chính mình cũng được hưởng ké sao Khúc hồng bố đơn thuần muốn cho con của mình trở thành con sở phong thu Hiện tại sở phong thu có con trai tất cả người một nhà bọn họ đều không như ý Khúc hồng bố còn tức lợi hại hơn nữa thời điểm một mình mặt không biết vạn vẹo bao nhiêu lần Triệu Kim bảo nghĩ chính mình hiện tại thảm như vậy, hà hoa lại bình an sinh con trai, tức giận đều đập hết đồ bên người, lần này làm ầm ĩ vết thương trên người còn chưa có dưỡng tốt càng đau hơn. Tồn Lan Thảo thành thân nhiều năm bụng không động tĩnh, nhưng cô em chồng sau khi xuất giá liền thuận lợi có thai, hiện tại lại sinh con trai, lại càng không cho thị đi xem thị liền một bụng hỏa cứ cuốn quyết lấy trương đại khuê ban ngày liền leo lên giường hận không thể lập tức cũng có con trai thị nói chuyện rất khó nghe, động tác rất dã man, lại là ban ngày ban mặt cửa bên ngoài còn chưa có đóng, trương đại khuê tức giận đẩy thị ra rồi bỏ đi. Thị nằm trên giường hung hăng đập hai cái vào chiếu, lại đập đến đau tay, đau kêu ngao ngao. Sau đó thị liền đi ra ngoài, nghĩ các người không để cho lão nương. Sinh lão nương liền nhất định phải sinh ra một đứa trẻ cho các người xem. Mắt thấy một tháng đi qua, hà hoa rốt cục cũng ra tháng, may mắn thời điểm nàng ở cữ thời tiết mát mẻ, nếu không một tháng này thật sự là tai nạn. Một tháng qua đi, nàng đặt chậu than trong phòng rồi ngồi ở trong thùng tắm tắm sạch một trận cảm thấy cả người đều đầy sức sống. Nơi này của bọn họ làm tiệc rượu trăng tròn hoặc là trăm ngày của đứa nhỏ thỉnh thân bằng bạn tốt đến ăn cơm, mấy người sở phong thu quyết định thừa dịp thời tiết còn chưa có lạnh lắm làm tiệc trăng tròn, sẽ không đợi đến trăm ngày. Tiệc trăng tròn hôm nay vừa sáng tinh mơ, Hà Hoa gặp được Lý Thải Vân, Lý Thải Vân mang đồ tới cho thím Điền, chỉ cúi đầu nói một tiếng chúc mừng, sau đó liền vội vội vàng vàng đi ngay. Chương 58, Lý Thải Vân thủ tiết. Lý Thải Vân rất gầy, nhưng từ gương mặt vàng vọt kia vẫn là có thể nhìn ra dấu vết tú lệ, tuy rằng luôn luôn cúi đầu, chỉ khi nói câu chúc mừng kia mới nâng mắt, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra tính tình nàng ta tuy có chút khiếp nhược nhưng cũng là một người biết lễ. Hà hoa đối với Lý Thải Vân ấn tượng đầu tiên coi như tốt, nàng cũng từng hỏi đại ca về chuyện Lý Thải Vân, ngay từ đầu đại ca còn không muốn nói cho nàng, sau này mới nói, thì ra hắn và Lý Thải Vân đều quen biết từ lúc còn chưa thành thân, song phương cũng đều có chút hảo cảm tuy rằng không có nói rõ, bất quá song phương đều biết ý của đối phương. Chính là không đợi bọn họ có hành động gì, Trương đại khuê bên này đã bị tôn lan thảo cho bò lên, mà Lý Thải Vân cũng bị người trong nhà hứa hôn với người ta, từ đây hai người cũng chặt đứt. Bất quá cuộc sống hai người đều khổ Trương Đại Khuê tuy rằng khổ, nhưng tốt hơn nhiều so với Lý Thải Vân, Lý Thải Vân gà cho người chồng bê tha thích đánh vợ. Trương Đại Khuê nói hắn và Lý Thải Vân chưa từng làm chuyện vượt rào. Hà Hoa tin tưởng Trương Đại Khuê nói là sự thật Trương Đại Khuê không phải loại người như vậy. Hà Hoa nghĩ đến biểu cảm cùng ánh mắt lúc đó của đại ca ngẫm lại Lý Thải Vân thở dài một tiếng, hai người kia thật đúng là quá khổ. Sau khi thở dài, Hà Hoa lại cảm thấy kỳ quái, mới sáng tinh mơ, sao Lý Thải Vân lại ở trong thôn bọn họ. Chẳng lẽ sáng sớm có chuyện chạy tới nhà thân thích cho nên thuận tiện mang đồ tới dùng. Nàng cũng không nghĩ nhiều, bất quá rất nhanh biết được nguyên nhân, là thương thị nói với nàng. Thương thị thấy Lý Thải Vân đi rồi, mới nói với Hà Hoa, cháu gái nhà mẹ đẻ thím điền cũng quá đáng thương, gà không tốt bây giờ còn thành quả phụ. Quả phụ, Hà Hoa vừa nghe liền sừng sốt chồng Lý Thải Vân đã chết. Thương thị nói, đúng vậy, người chồng kia không thành thật bị người truy đánh, kết quả vấp ngã, đụng vào đầu chết. Nhà chồng nàng nói nàng là sao trồi, đổi nàng đi, anh trai chị dâu nhà mẹ đẻ cũng không cho nàng vào cửa chỉ có thể tìm đến nơi này nương tựa. Ai, đáng thương, Hà Hoa nói, không phải nói chồng nàng hay đánh nàng sao. May là đã chết bởi vậy vừa vặn tái giá cho người tốt, nửa đời sau cũng coi như có phúc. Thường thị đối với lời nói lớn mật của con dâu đã sớm thành thói quen, cho nên cũng không bởi vì nàng nói cái gì, may là đã chết tái giá, có phản ứng gì chỉ nói thế nào dễ dàng như vậy à. Thanh danh bị nói thành sao trồi, hơn nữa nàng gà qua đã nhiều năm cũng chưa sinh một đứa trẻ, không dễ tái giá cho dù có người muốn cũng sẽ không gà được tốt lắm. Hà hoa đối với mấy lời đồn sao trời gì đó căn bản không tin, nhưng nàng biết người cổ đại rất tin, hơn nữa không dễ dàng sinh đứa nhỏ cũng là một cái khuyết điểm lớn, đầu năm nay trừ phi người đàn ông nào có cũng đã có nhiều con không muốn có thêm con nữa mới có thể thú một người không thể sinh. Mà một người phụ nữ không có đứa nhỏ muốn tái giá thật sự rất gian nan. Liền lý thải vân như vậy nói không chừng sẽ bị người ta coi thành hạ nhân sai xử. Nghĩ thế Hà hoa cũng cảm thấy Lý Thải Vân đáng thương. bất quá hôm nay trong nhà có việc vui, không chấp nhận được nàng đi đáng thương người khác, rất nhanh nàng liền công việc lô bù lên. Tiệc trăng tròn làm thực náo nhiệt làm 4 bàn, mỗi bàn 8 món, món thịt liền chiếm hơn phân nửa, bàn đàn ông còn có rượu, món chính có thêm bánh bao nhân thịt. Như vậy so với bàn tiệc ở trong thôn đã rất sang, người bình thường có thể thêm 2 món thịt đã tốt lắm rồi. Mọi người đều nói cuộc sống nhà sở phong thu xem như khá lên rất nhiều. Người một nhà họ điền đều đến, không gặp Lý Thải Vân. Hà Hoa nghĩ không tới cũng tốt, nếu không thấy ca ca của mình còn rất xấu hổ. Cơm nước xong, Hà Hoa nói mọi người đều đem đồ ăn còn dư trên bàn mang về nhà đi, như vậy buổi tối hâm nóng lên là ăn được. Tồn Lan Thảo thấy mọi người vô cùng cao hứng cầm đồ ăn thừa đi về, vẻ mặt mất hứng, vừa rồi thì muốn đi tới tranh giành đồ ăn bị Lý Hương chi kéo lại còn. Tại bên lỗ tai thị nói nếu thị đi để cho người ta một ngạt sẽ để thị lập tức cốt đi, lúc này thị mới thành thật. Mấy người vừa đi thị lập tức bắt đầu ồn ào. Còn có nhiều thịt như vậy, tất cả đều cho người ta mang đi rồi. Không có việc gì làm nhiều đồ ăn như vậy làm cái gì. Nhà người khác đều có thể ăn hết sạch một chút cũng không lãng phí. Thật sự không muốn sống. Có nhiều thịt như vậy tiện nghi người ngoài còn không bằng cho người trong nhà. hà hoa, người nói đúng không? Miệng tôn lan thảo bây giờ đều là mùi thịt cứ nghĩ đến buổi tối vốn có thể ăn tiếp lại để cho người khác cầm đi, trong lòng sẽ không thoải mái. Hà hoa liền không để ý thị, nàng biết có người sẽ giáo huấn tôn lan thảo. Trường đại khuê mở miệng trước lớn tiếng nói, ngươi câm miệng. Tôn lan thảo nói ta đây là ăn ngay nói thật im miệng cái gì. Lý Hương chi tức giận không thôi, con dâu này thật sự rất đáng giận, đây là ở nhà thông gia thị chỉ là một nàng dâu thông gia quản nhà người khác làm bàn tiệc dùng bao nhiêu thịt sao. Còn nói con gái của bà không sống, con gái của bà là con dâu sở ra. Bàn tiệc này là cả nhà sở ra định xuống, nói hà hoa sẽ không sống thì phải là nói cả nhà sở ra sẽ không sống. Nói những lời này là choáng váng hay là ngây người, nơi nào tới phiên ngươi nhiều chuyện, ngươi cốt về nhà cho ta. Lý Hương chi mắng, tôi không đi tôi còn muốn xem cháu ngoại trai. Tôn Lan Thảo nói xong muốn vào nhà, bụng thị luôn không động tĩnh thì cũng muốn dính dính không khí vui mừng, nói không chừng rất nhanh có thể hoài thai. Lý Hương chi mới không cho thị vào đi, bà còn sợ thị làm cháu ngoại bà hoảng sợ cho nên trực tiếp cầm lấy cái trội đánh Tôn Lan Thảo, để cho thị mau về nhà đi. Sắc mặt Trương Đại Khuê thật không đẹp mắt nói với Tôn Lan Thảo nếu không về nhà sẽ đi thu thập thị, sau đó lôi Tôn Lan Thảo cùng về. Lý Hương Chi xin lỗi thương thị, có một con dâu như vậy thật sự là dọa người, bà đều quăng hết mặt mũi rồi. Thương thị nơi nào không biết chuyện giàu trương ra kéo tay Lý Hương Chi trái lại khuyên bà, để cho bà nghĩ thoáng một chút. Trương Xuyên thở dài, đã vào nhà nhìn cháu ngoại. Tím Điền cùng vợ Loan Mộc Vốn đang ở lại hỗ trợ, nhìn thấy chuyện xấu hổ này, vội vàng đem việc trong tay làm xong, sau đó nói phải về nhà. Hà hoa vội vàng lại cho đưa cho các nàng mỗi người cầm một khối thịt còn lại. Để cho các nàng cầm về nhà nấu ăn, hai người đều không cần Các nàng cũng đoạt một ít đồ ăn thừa thế nào còn có thể lại lấy thịt Bất quá Hà Hoa kiên trì đưa cho các nàng cũng nhận lấy Hà Hoa nhìn Tím Điền, đến cùng cũng không có hỏi chuyện liên quan tới Lý Thải Vân Tím Điền trở về nhà, nghĩ cất thịt đi Chuẩn bị buổi tối ăn đồ ăn thừa trước giữa trưa ngày mai lại ăn miếng thịt này Thải Vân, đồ ăn cô mang đến cho con sao lại chưa ăn Mau ăn thôi, con xem con rất gầy Tím Điền đi vào phòng Lý Thải Vân, thấy đĩa thịt đặt ở trên bàn còn chưa có động, đến ngồi bên cạnh nàng, không cho nàng làm giày nữa kéo một bàn tay nàng, sờ liền thấy xương không, thở dài. Lý Thải Vân nói, để dành buổi tối cùng nhau ăn đi con cũng không đói. Tím Điền nói, không đói bụng cũng phải ăn, con phải tầm bổ thân mình này, nếu không về sau thế nào lập gia đình. Không phải cô đuổi con, con về sau còn phải lập gia đình, nếu không đời này còn dài qua như thế nào đây. Con yên tâm, cô chậm rãi chọn cũng có thể tìm được người tốt. Lần này cô cho thêm chút đồ cưới, cũng tìm người tốt cho con. Lý Thải Vân cúi đầu, không hé răng. Tím điền con tưởng rằng nàng nản lòng, khuyên nhủ con phải lên tinh thần lên. Hôm nay đi tặng đồ nhà kia cô vợ nhỏ hà hoa con cũng thấy. Lúc trước nàng bị người từ hôn, đến cả việc thắt khổ. Bao nhiêu người nói nàng tìm không thấy nhà chồng tốt con xem hiện tại nàng sống thật tốt. Mẹ chồng đau nàng, tướng công săn sóc nàng, còn có một đứa con trai. Người ta chính là không nhận mệnh mới sống tốt được. Con cũng không thể nhận mệnh. Cô không cầu con gà tốt như nàng, cũng có thể tìm người tốt hơn so với tên kia phải không? Nghe cô khẳng định sẽ sống càng tốt. Lý Thải Vân biết chuyện hà hoa, đó là muội muội trương đại khuê, nàng đương nhiên biết. Nghĩ đến hà hoa, lại nghĩ đến trương đại khuê. Nghĩ hôm nay hắn cũng đi chính là đáng tiếc, nàng không thể đi nơi đó cũng không thấy được hắn. Cứ nghĩ đến cho dù tái giá cũng không phải là gà cho hắn, nàng liền không có gì tâm tư tái giá chính là ý tốt của cô, nàng lại không thể chống đẩy trong lòng thật sự khó xử. Lý Thải Vân nghĩ thật sự không được thì đi tìm việc làm đi cho dù bán văn khế cầm cố đi làm hạ nhân, nàng cũng không muốn tái giá. Điếm Điền không biết Lý Thải Vân có tâm tư như vậy, còn nghĩ thế nào nuôi cháu gái trắng mập một ít, sau đó lại tìm người tốt gà qua. Hà Hoa tìm một dịp đi nhà mẹ đẻ, nói chuyện Lý Thải Vân với Trương Đại Khuê, hỏi hắn có khác tâm tư hay không. Vài ngày nay Hà Hoa có thời gian liền cân nhắc cảm thấy đại ca lại sống cùng Tôn Lan Thảo đời này sẽ bị phá hủy, dựa vào cái gì người phụ nữ Tôn Lan Thảo kia muốn hủy cả đời đại ca nàng. Lúc trước cũng không phải đại ca muốn thú thị, là thị không biết xấu hổ như vậy giờ trò xấu bức thành cửa hôn sự này, còn không sống yên ở trương gia, đem trương gia quậy tung không giống nơi người ở, nàng dâu như vậy có thể dễ dàng tha thứ thị mấy năm nay thật sự là rất không dễ dàng. Hà Hoa nghĩ mình mà gà cho một ông chồng hỗn trướng như vậy đã sớm hòa ly, vậy nàng lại vì sao phải nhìn đại ca sống loại cuộc sống này? Chẳng lẽ liền bởi vì tôn Lan Thảo là một người phụ nữ, phải dễ dàng tha thứ sao? Cho nên nàng tới hỏi Trương Đại Khuê, chỉ cần hắn nguyện ý, người vợ này liền hưu chẳng sợ bỏ tiền nhiều đều được Tôn Lan Thảo kia cũng không tin chỉ cần cho thị đủ thứ tốt thì sẽ không chịu buông tha đại ca nàng. Trương Đại Khuê chưa cho Hà Hoa đáp án, hắn quả thật không muốn sống cùng Tôn Lan Thảo, không phải bởi vì Lý Thải Vân, mà là bởi vì cha mẹ vài ngày nay xem cha mẹ không ngừng chạy tới nhà em gái ôm cháu ngoại, vui vẻ tới mức nếp nhăn trên mặt càng rõ ràng, hắn phát hiện cha mẹ già đi. Hắn không thể cho cha mẹ ôm cháu nội còn không thể cho bọn họ một cái nhà bình yên sao Hắn quyết định lại nói một câu với Tôn Lan Thảo, xem xem thì có thể thay đổi hay không Nếu thì còn không thành thật, hắn sẽ hưu thê Chẳng qua trương Đại Khuê còn chưa có kịp nói một câu với Tôn Lan Thảo Tôn Lan Thảo đã bị người bắt gian bắt cả đôi chương 59, bắt gian bắt cả đôi Năm nay nhà Hà Hoa chẳng những bán rất nhiều rau, bắp, đậu xanh cũng thu hoạch được rất nhiều, mặt khác liền ngay cả cây lê già trong viện cũng kết đầy trái, vừa ngọt vừa giòn, cắn một ngụm miệng đầy nước ngọt lịm ăn một trái xong cả người đều thư thái. Chẳng những người trong nhà thích ăn, liền ngay cả tiểu khôi đều thích ăn. Trẻ con trong thôn có đôi khi sẽ đứng ở bên ngoài sân nhìn cây lê chảy nước miếng, nhưng ai cũng không dám vào hái, vì có tiểu khôi trợn tròn mắt nhìn chăm chăm. Sau khi quả lê chín sở phong thu đều hái tất cả xuống tặng một ít cho trong nhà cha vợ, lại cho mấy nhà quan hệ tốt còn lại vốn nghĩ lưu một ít trong nhà ăn, sau đó liền bán hết lại bị hà hoa cản lại, nói thu được để trong hầm đi, như vậy bảo quản tốt hơn, đến lúc đó thời tiết lạnh lại bán, khi đó hoa quả mới bán được giá rất cao. Không cần đi bày hàng bán, đưa cho tiểu lâu trương ký, sẽ không lo bọn họ tìm không thấy người mua lê. Thường thỉ và sở phong thu còn sợ lê để lâu không được kết quả lê này chẳng những năm nay sai trái Còn đặc biệt để được lâu trời trời đã lạnh vẫn còn tươi nguyên Hôm nay ta đi lưu lão ra nơi đó, lưu lão ra còn nói lê chúng ta đưa tới người nhà ông ta đều thích ăn Còn hỏi nhà chúng ta còn hay không, nói muốn mua hết Sở phong thu từ trên chấn trở về cười nói với Hà Hoa, lấy ra tiền hôm nay kiếm được đưa cho Hà Hoa Hà Hoa lại làm mấy con búp bê để cho sở phong thu đi bán cho Lưu Gia, trong nhà còn có Lê, nàng biết tặng Lê cho Lưu Gia một lần sau đó Lưu Gia khẳng định thích cho nên lại để cho hắn mang đi một ít. Quả thế, Hà Hoa cười nói, Trương gia không phải cũng muốn sao. Chẳng xem rồi đem Lê bán cho bọn họ là được dù sao cũng không có bao nhiêu. Chúng ta cũng lưu chút cho mình, mẹ cũng thích ăn mà. thường thị ngồi ở bên cạnh đang chơi đùa với cháu nội, nghe nói như thế cười nói. Mẹ rất thích ăn, bất quá mẹ con càng thích ăn, lại đưa một ít cho bà ấy mới quan trọng hơn. Còn lại muốn bán liền bán đi. Sở phong thu cười gật đầu, nói hôm nay mua chút thịt cùng đường, cũng có một phần cho trương gia, vừa vặn lập tức đi đưa cho thuận đường cũng mang lê đi qua. Hà Hoa nghĩ sang năm trong nhà có nên trồng ít nho hay không? Sau đó lại trồng mấy cây khác như vậy về sau chẳng những có thể mang trái cây bán lấy tiền, còn có thể để nhà mình ăn trái cây dùng qua dị năng làm thành mứt hoa quả, nước trái cây còn ngon hơn dùng trái cây bình thường, đến lúc đó cũng cho con của mình ăn. Thường thị đi làm cơm, hà hoa và sở phong thu thương lượng chuyện chuẩn bị dùng đậu xanh trong nhà thu hoạch được làm giá, hiện tại có con càng nỗ lực kiếm tiền. Chờ mấy ngày nữa càng ngày càng lạnh, liền mua một con da xúc đánh xe đi châu hay lừa đây ta cảm thấy châu vẫn tốt hơn, tuy rằng chậm một chút, nhưng là có thể cày. Hà Hoa nghĩ tới mùa đông còn để cho Sở Phong Thu đi đẩy xe liền đau lòng. Đến lúc đó mệt trước không nói. Nếu có tuyết rơi gió thổi mạnh thì chịu tội nhất là tuyết rơi vừa kết băng sẽ làm trượt ngã. Cho nên nàng đã nghĩ nên mua châu, mua chiếc xe trong nhà cũng không phải không có tiền, không cần để dành cũng không sợ người đỏ mắt. Tất cả mọi người đều biết cuộc sống trong nhà đã tốt hơn, lại sợ người đỏ mắt cũng không thể để cho chính mình chịu tội a sở phong thu cũng cảm thấy nên mua. đến lúc đó trong nhà dùng xe cũng thoải mái hơn, nhất là có thể mang theo vợ hoặc là mẹ đi ra ngoài mua này nọ lại. không cần ngồi xe người khác. hai người đang nói hăng say, chợt nghe đến giọng nói vợ loan mộc bên ngoài, giọng nói rất cấp bách. hà hoa, hà hoa, ta đi vào nha, vào đi. hà hoa nghĩ đây là xảy ra chuyện gì giọng nói thành như vậy, không biết vì sao tim nàng đột nhiên đập rất nhanh, cảm thấy giống như thực xảy ra chuyện gì. Vợ Loan mộc rất nhanh tiến vào cật đầu với sở phong thu, sau đó liền nói với Hà Hoa, Hà Hoa, nhà mẹ đẻ ngươi đã xảy ra chuyện. Chị dâu ngươi cùng chồng Đại Bạch Lê bị người phát hiện trên giường ở nhà. Gì, Hà Hoa vừa nghe liền sợ ngây người, thế nào cũng không nghĩ tới tôn Lan Thảo sẽ làm ra loại chuyện này, chồng Đại Bạch Lê nơi nào hơn được đại ca nàng. Tuổi còn rất lớn, sao thị liền không biết xấu hổ như vậy. Lại nghĩ đến việc này đều quậy bung ra rồi. Cha mẹ của mình cùng đại ca cũng không biết thế nào, không biết tức giận gây ra nguy hiểm gì không, nàng mau đi xem một chút. Hà hoa nghĩ xong liền chạy ra ngoài, bị sở phong thu giữ chặt nói đi cùng nàng. Thường thị vừa nghe xảy ra chuyện này cũng nóng nảy, nói bọn họ nhanh đi, bà ở nhà xem đứa nhỏ. Sở phong thu cùng hà hoa nhanh chóng chạy về tôn vương thôn, vừa đi ra đào nguyên thôn, thấy tiểu bạch đào cũng đang chạy hướng tôn vương thôn. Chị nhìn Hà Hoa liếc mắt một cái, nói một câu, nhìn xem chuyện tốt của chị dâu ngươi, sau đó liền vội vã chạy đi. Hà Hoa bị những lời lỗ mãng này của tiểu Bạch Đào làm tức giận nghẹn hơi, nghĩ rằng Tôn Lan Thảo này thật sự là làm cho Trương gia bọn họ mất mặt, lần này nhất định phải hưu thị. Đúng vậy, thừa dịp cơ hội này hưu thị. Hà Hoa nghĩ tới cái này, trong lòng rất tức giận lại có chút cao hứng, Trương gia bọn họ rốt cục có thể thoát khỏi tai họa này, đại ca nàng rốt cục có thể tự do. Sở phong thu cầm tay Hà Hoa nói, đừng để ý thị chúng ta đi mau. Hà Hoa gật gật đầu, cước bộ nhanh hơn. Đến Tôn Vương Thôn, hai người đi tới nhà nhìn nhìn trước, phát hiện cửa chính đã khóa, liền lại đi tới nhà Đại Bạch Lê, đợi đến đó thấy nơi đó vây quanh không ít người. Hà Hoa nghĩ rằng chuyện này mà kệ nơi nào đều là như vậy à, chỉ cần có áo nhiệt sẽ có người tới nhìn, lập tức một đám người vây quanh, bất quá vừa thấy người này chỉ biết mặt mũi trương ra hôm nay đều bị Tôn Lan thảo trà đạp xong hết rồi nàng nổi giận đùng đùng đi qua, không đợi nàng đẩy mấy người kia ra, còn có sở phong thu giúp nàng tách ra một con đường để đi. Ta là Hà Hoa cùng con rể Trương gia đến, mau vào xem đi. Hà Hoa, mẹ ngươi tức giận hôn mê rồi. Khuyên nhủ cha mẹ ngươi, loại chuyện này lại tức giận cũng vô dụng, thân mình quan trọng hơn. Vẫn là nhanh đem người mang về đi, lại náo nữa mặt mũi sẽ không có. Ngươi cũng có tiền cho ca ngươi hiêu thiện nhân này, lại thú một người khác. Hiếu cái gì hưu à, tôn gia kia khẳng định đánh lên tới cửa, cũng đúng tôn gia không phân rõ phải trái đâu, tôn lan thảo này nếu tiếp tục ở lại trương gia trương gia đã có thể thành rùa rụt cổ. Ha ha ha, một mấy người bàn tán xôn xao các loại ngôn luận đều có, hà hoa nghe xong thấy lời nói đồng tình trương gia bọn họ có một con dâu không biết xấu hổ như vậy nhiều hơn một ít còn lại vui sướng khi người gặp họa chiếm số ít. Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ cho dù tôn ra phá nát trời, nàng cũng phải đem tôn Lan Thảo đuổi ra khỏi trương gia, không thể để cho cha mẹ, đại ca bị mụ đàn bà tôn Lan Thảo này liên lụy cả đời, bị người ta coi là con rùa rụt cổ. chen vào cửa thấy bên trong càng náo nhiệt tôn Lan Thảo đang cùng đại bạch lê đánh nhau, tôn Lan Thảo còn chưa có mặc hết quần áo, lại bị đại bạch lê kéo xuống một ít thật là quần áo không chỉnh trên mặt bị cào một cái đầy tia máu tóc tán loạn. Mà đại bạch lê cũng không tốt hơn, mặt mũi bầm dập khóe miệng có máu, quần áo cũng bị kéo rách. Hai người phụ nữ tựa như cựu địch sinh từ đánh nhau túi bụi, mà ở bên cạnh mấy ả còn có không ít người đang đánh nhau. Có người tôn ra, đánh nhau với người tôn ra không cần phải nói, đều là giúp đỡ đại bạch lê, bất quá ít người giúp đỡ đại bạch lê, người tôn ra nhiều cho nên người của đại bạch lê bên này tương đối không hay ho, bị thương nặng hơn, rất nhanh còn có người chịu không nổi, la hét không đánh, còn có người nói lại đánh tiếp liền đem tôn ra đưa đến quan phủ, tôn lan thảo loại đàn bà này sẽ bị quan xử lỏa thân dạo phố, nghiêm trọng còn muốn tẩm chư lung, dìm lồng heo. Người tôn ra vừa nghe thì sợ hãi, toàn bộ dừng tay. Tôn Lan Thảo cũng dừng tay, bất quá thị rất nhanh chấn định hung tợn nói, phi. Ta mới không sợ lên quan phủ, có bản lĩnh đi, ta cáo chồng ngươi phạm tội cưỡng bức. Đến lúc đó ta cho ngươi không có chồng, cho cả nhà ngươi đều mất mặt xấu hổ, không có người nguyện ý gả đến nhà các người. Lời này vừa nói ra, chồng Đại Bạch Lê nóng này, bắt đầu mắng Tôn Lan Thảo, nói thị nói hưu nói vượn, rõ ràng chính là thị câu dẫn ông ta. Đám thân nhân bên chồng Đại Bạch Lê cũng giúp đỡ mắng. Bọn họ cũng sợ bị liên lụy cho nên không thể để cho Tôn Lan Thảo cắn ngược lại một cái Người Tôn ra tự nhiên giúp đỡ Tôn Lan Thảo song phương lại mắng thành một đoàn, suýt chút nữa lại đánh nhau tiếp Hà Hoa đến bên cạnh Lý Hương Chi đang tức giận đỏ mặt thía tay, đỡ bà chương 60, Hiêu Thê, Lý Hương Chi vừa thấy khuê nữ đến Lập tức cầm tay Hà Hoa nói Hà Hoa con nói nhà chúng ta thế nào liền không hay ho như vậy à Cưới một ả đàn bà không biết xấu hổ như vậy mỗi ngày làm ẩm ỉ, ngay cả mánh lới trộm gian cũng dùng đến. lần này còn trộm người, lần này làm cho nhà chúng ta đã đánh mất mặt lớn. sống như thế nào đây? người bên cạnh nghe được lời nói của Lý Hương Chi đều rất đồng tình. Lý Hương Chi thật đúng là không nói dối. Tôn Lan Thảo này sau khi gả đến Trương gia, nhà bọn họ quả thật là ba ngày một trận tranh cãi ẩm ỉ, hai ngày trận ẩm ỉ nhỏ thú một nàng dâu như vậy còn không thoải mái bằng lúc chưa thú. hiện tại lại gặp phải loại chuyện này, thật sự là gia môn bất hạnh a. Mẹ, mẹ đừng khóc chuyện gì đều có thể giải quyết, mẹ vì người như thế đem thân mình khóc đến bệnh cũng không chỉ được. Hà Hoa vội vàng khuyên nhủ, nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của cha cùng đại ca ở bên tai Lý Hương chi nhẹ giọng nói, mẹ, mẹ kìm chế chút đi. Vừa vặn thừa dịch cơ hội này hiu tôn, lan thảo này đi, loại vợ này không thể giữ lại. Hà Hoa nghĩ hôm nay tôn lan thảo vụng trộm với người nhưng là bị người bắt ngay tại trận, làm cho nhà bọn họ đánh mất mặt lớn như vậy hưu thị đó là đương nhiên, chỉ cần người còn muốn chút mặt mũi đều sẽ lựa chọn cái này, tôn gia lại náo cũng không được. lý hương chi vừa nghe sừng sốt, sau đó đột nhiên nghĩ đúng vậy, hưu thê à, chính mình thật đúng là giận đến hồ đồ, mấy năm nay chịu đựng không để cho con hưu cái ả này, cứ cảm thấy hưu không được, hiện tại cơ hội ngay tại trước mắt cư nhiên cũng không ý thức được. Trước kia tôn lan thảo tranh cãi ở Mỹ, nhàn hạ lắm miệng, bất hiếu bọn họ đều có thể nhẫn, liền ngay cả hai người bọn họ nhiều năm không có đứa nhỏ đều có thể nhẫn, nhưng lần này cũng không thể nhịn, đây chính là gian dâm a Loại đàn bà này không thể giữ lại, đại khuê, hiu thê. Không đợi Lý Hương Chi nói chuyện đâu, Trương Xuyên mở miệng trước, ông vừa rồi luôn luôn không hé răng, đó là do tức giận hiện tại rốt cục hạ quyết tâm. Lý Hương Chi vừa nghe chồng của mình nói như vậy, lập tức cũng mở miệng nói, đúng. Loại nàng dâu dâm tiện này chúng ta là không thể giữ lại. Đại khuê, mà kệ con đồng ý không đồng ý, cha mẹ hôm nay liền làm chủ, hiu thê. Trương đại khuê mặt trầm xuống nói, hiu. Trong lòng hà hoa nghĩ cuối cùng cũng nói ra, hôm nay nhất định phải đem tôn lan thảo rào gia tinh này, sao phá nhà, đuổi ra khỏi trương gia. Mọi người vừa nghe người trương gia đều nói muốn hiu tôn lan thảo. Đều bắt đầu nghị luận, đều nói trương gia rốt cục chống đỡ không được rốt cục muốn hưu mụ la sát tôn lan thảo này, cái này coi diễn rất hay, tôn ra sao có thể đồng ý a Lại có người nói tôn ra thế nào còn có mặt mũi không đồng ý tôn lan thảo lúc này cũng không phải là phạm lỗi nhàn hạ tranh cãi ở Mỹ lúc trước mà là thông dâm bị bắt tại trận A, bọn họ có lý do gì không đồng ý trương gia hưu con gái tôn ra bọn họ? Người tôn gia vừa nghe trương đại khuê muốn hưu tôn lan thảo, trong lòng tất cả đều hoảng, đều nói tôn lan thảo không phải thông dâm, là bị chồng đại bạch lê cưỡng bức vậy trương gia nên vì tôn lan thảo lấy lại công đạo càng không thể hiu thê, nếu không chính là bất nhân bất nghĩa. trương đại khuê, người nếu hưu ta, ta liền treo cổ ở cửa trương gia các người. Tôn lan thảo cũng không đánh nhau với đại bạch lê nữa. Bổ nhào vào trước mặt Trương Đại Khuê, nghĩ phải bắt được Trương Đại Khuê làm ẩm ý thì cũng không muốn bị hưu. Thông dâm là thông dâm, nhưng cũng không muốn bị hưu. Chính là tham chút tiểu tiện nghi chồng người khác cho thị, hưởng thụ lạc thú loại chuyện giữa nam nữ này. Bởi vì Trương Đại Khuê dù đẹp trai hơn những người đàn ông này nhưng cũng không thể để thỏa mãn thị được hơn nữa. Mấy năm nay bọn họ cũng không sinh con được thì cũng muốn con, cũng chỉ có thể mượn giống. Chờ sinh đứa nhỏ thị đứng vững gót chân ngay tại Trương Gia cho tới bây giờ thị liền không nghĩ tới rời khỏi trương gia Lý Hương chi thấy Tôn Lan Thảo muốn lôi kéo con của mình, lập tức đi qua cho Tôn Lan Thảo một cái tát chỉ vào mũi thị nói, ngươi treo cổ liền treo cổ đi. Trước khi treo cổ cũng đem ngươi hưu, đến lúc đó ngươi đã chết cũng chỉ sẽ bị người ta nói thông dâm nên bị hưu, xấu hổ tự sát. Liên quan gì tới chúng ta? Ngươi treo cổ ở ngay cửa nhà chúng ta cũng không ảnh hưởng thanh danh nhà chúng ta, dù sao cửa thanh danh này cũng đều bị ngươi phá hủy hết rồi. Hà Hoa nghĩ rằng may mà người nhà mẹ đẻ mình không phải bị nói mấy câu là hoảng sợ, nhìn xem, mẹ của mình nói lời này rất lợi hại, hơn nữa nói rất đạo lý, đem tôn Lan Thảo làm cho cứng học. Chẳng những tôn Lan Thảo cứng đờ, người tôn ra cũng cứng đờ người. Thông ra, Lan Thảo nàng là bị bức a tất cả nhà các người đều là người có lòng tốt, không thể bỏ đá xuống riêng A. Đúng vậy, đúng vậy, Lan Thảo tốt xấu ở nhà các người qua nhiều năm như vậy, không công lao cũng có khổ lao, các người cũng không thể thừa dịp nàng bị người khi dễ đã nghĩ hưu thê. Lúc này hưu thê, sẽ làm người ta nói nhà các người bất nhân nghĩa. Vẫn nên suy nghĩ lại một chút, chỉ cần lần này các người tha thứ Lan Thảo ta cam đoan nàng về sau khẳng định sống đàng hoàng cùng đại khuê cẩn thận hầu hạ vợ chồng các người, không bao giờ náo loạn nữa, được không? Lan Thảo, người mau nói câu gì đi? Người tôn ra ngươi một lời ta một câu, chính là muốn cho người trương gia thu hồi lời nói hưu thê. Tôn Lan Thảo cũng vội vàng nói chính mình thật sự là bị người bức nói để cho trương đại khuê cùng mấy người Lý Hương Chi lấy lại công đạo cho thị, còn nói đòi lại tiền bồi thường tiền một văn thị cũng không cần, tất cả để cho cha mẹ chồng thu, về sau thị sẽ hầu hạ bọn họ thật tốt, không bao giờ náo loạn nữa. Hà Hoa nghĩ rằng Tôn Lan Thảo có thể thân có thể khuất một phen nói này của thị nếu đổi thành nhà người khác nói không chừng thật đúng có thể bị thuyết phục dù sau đây chính là bắt được bím tóc lớn của nàng dâu, về sau đã có thể tùy thiện đắn đo, lại nói còn có bồi thường lớn nữa. Về phần nói thể diện nào có trọng yếu bằng bạc. Bất quá, trương gia bọn họ cũng không phải là cái loại người muốn bạc cũng không cần thể diện. Không đợi người trương gia nói gì, Đại Bạch Lê lên tiếng trước hướng về phía Tôn Lan Thảo phi một ngụm. Mắng, ngươi, đồ tiện nhân không biết xấu hổ còn dám nói là chồng ta bức ngươi. Ngươi cần bị bức sao? Chúng ta cùng thôn, ngươi tìm đàn ông sẽ không ai biết. Người khác ta không nói, liền ngay cả họ cẩu thăng kia đều cùng ngươi có một chân. Hôm kia ta còn nhìn thấy ngươi vụng trộm đi từ nhà bọn họ ra, lúc đó trên mặt ngươi mang theo tươi cười ta xem cũng không giống bị bắt buộc ta một tiếng, đoàn người nghĩ hôm nay náo nhiệt này thật đúng là xem có giá trị Thì ra tôn lan thảo này còn không chỉ ngủ với một người đàn ông mà còn với vài người khác nữa Người nói hưu nói vượn, đại bạch lê, miệng ngươi lại phun cứt tin hay không ta xé rách miệng ngươi ra Tím cầu tử đã ở trong mấy người xem náo nhiệt vốn vui tươi hớn hở, Nghĩ đại bạch lê lần này thật đúng là mất mặt xấu hổ Ngay cả chồng đều trông coi không được bị người phụ nữ khác dụ dỗ xứng đáng Kết quả đảo mắt liền đến phiên bà ta, xem ánh mắt đoàn người nhìn bà ta, bà ta thức giận mặt đều đỏ. Đại Bạch Lê nói ta mà nói dối, khiến cho thiên lôi bổ xuống ta đi. Không tin ngươi trở về hỏi chồng ngươi đi, không chừng hắn cho tiện nhân này bao nhiêu yêu Việt đâu. Cũng không tin thứ keo kiệt nhưng ngươi sẽ không thấy được. Ta lòng tốt nói cho ngươi, ngươi vẫn là mau trở về đem chồng ngươi trông coi thật kỹ. Trong lòng Đại Bạch Lê hận thím cầu tử, bởi vì hôm nay bà ta bắt gian lớn như vậy chẳng phải bổn ý của bà ta, nếu ấn theo ý của bà ta khẳng định sẽ đóng cửa lại tới bắt tránh cho dọa người. Là con chó này nói với người khác, kích thích làm bà ta không thể không trở về bắt gian, hiện tại náo thành như vậy, xem như bà ta mất hết mặt mũi. Đã như vậy, bà ta cũng không thể tiện nghi nhà cầu thẳng, cũng phải để cho trong nhà bà ta cũng loạn luôn, để cho bà ta cùng dọa người. Lúc này người người đều mê tín, cũng không dám tùy tiện thề, đại bạch lê dám phát lời thề độc như vậy, người khác liền tin ngay, ngay cả tím cầu tử đều tin. Trong lòng tím cầu tử nghĩ chẳng lẽ cái tên ma quỷ kia nhà mình thật sự thông đồng cùng tiện nhân tôn lan thảo này sao? Trong đầu bà ta cẩn thận hồi tưởng, cảm thấy còn giống như thực sự có khả năng này, tên ma quỷ kia mấy ngày nay đều không muốn chạm vào mình. Được lắm, cư nhiên dám thông dâm sau lưng bà ta, xem bà ta thế nào thu thập ông ta tím cầu tử cũng không xem náo nhiệt nữa, hung hăng chừng mắt tôn lan thảo, xoay người liền chạy về nhà, bà ta phải đi tính toán sổ sách khùng trồng của mình. Lý Hương Chi hư lạnh nói, à đàn bà như vậy trương gia chúng ta thế nào còn dám giữ lại. Còn dám nói chính mình là ép này rõ ràng là chính mình đi câu dẫn người khác. Hiêu thê, nhất định phải hiêu thê. Người chờ Hưu thư đi. Đường ra con rể, đại khuê, hà hoa chúng ta đi. Lý Hương Chi cũng không muốn nói cái gì nữa với Tôn ra cùng Tôn Lan Thảo, lôi kéo mấy người hà hoa xoay người bước đi. Tôn Lan Thảo ở phía sau không ngừng kêu, cũng không làm cho vài người dừng lại cước bộ thì chỉ có thể đứng dậy đuổi theo. Người Tôn ra vừa thấy tình huống này, cũng chỉ có thể đi theo Tôn Lan Thảo. Đại Bạch Lê Phi một ngụm đuổi hết mấy người trong viện đi, sau đó quay đầu liền đi sửa chữa chồng của mình, dù cho chồng ăn vụng bà ta cũng phải tiếp tục sống cùng ông ta chẳng qua phải cẩn thận dọn dẹp một chút. Mặc kệ tôn gia cùng tôn lan thảo náo như thế nào, trương gia vẫn ném hưu thư cho tôn lan thảo. Hà hoa nói với tôn lan thảo nếu thì lại náo, sẽ đi nha môn cáo thị không tuân thủ nữ tắc đến lúc đó xem thì có chịu được không. Tôn lan thảo sợ hãi, tôn gia cũng sợ hãi, nếu thật sự náo đến quan phủ, đến lúc đó thanh danh tôn gia cũng chịu liên lụy. Tôn gia bắt đầu muốn đồ của tôn lan thảo, vốn đang nghĩ đòi bạc trương gia, không đạt được chỉ có thể mang theo quần áo, còn có thùng cháp của tôn lan thảo đi về. Hà hoa nghĩ rằng cuối cùng cũng đem rào gia tinh này đuổi đi, về sau trong nhà rốt cục có thể sống yên. Tuy rằng tôn lan thảo náo ra chuyện mất mặt như vậy để cho người trương gia rất là tâm lực mỏi mệt, nhưng nghĩ đến về sau không có tôn lan thảo trong nhà rốt cục thoải mái hơn, lại đều cảm thấy có tinh thần. Sở Phong Thu và Hà Hoa trở về trong nhà, Thương thị vội vàng hỏi thế nào, biết được kết quả này xong cũng thay Trương gia cao hứng, bà cũng biết Tôn Lan. Thảo kia có bao nhiêu đáng giận, tím điền cũng đi Tôn Vương thôn xem chuyện này, trở về sau liền đem chuyện này nói với người trong nhà. Lý Thải Vân nghe xong, tay hơi hơi dừng một chút, trong lòng kích động, nghĩ huynh ấy cũng tự do a, nhưng nghĩ đến thân phận thủ thiết của mình còn chịu thanh danh khắc vô cùng không thể sinh con, vẫn không xứng với Trương Đại Khuê, mấy năm nay Trương Đại Khuê cũng không có con, trong nhà nhất định nóng này, khẳng định chướng mắt mình. Lý Thải Vân thở dài, nghĩ vẫn là ngóng trông huynh ấy tìm tìm được người vợ tốt đi, mà mình đến lúc đó đi tìm việc cũng có thể sống được. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết